t r ư ơ n g hai mươi sáu an sơn huyện biến thiên t r ư ơ n g hai mươi sáu an sơn huyện biến thiên ôi ôi bị cắt mở hết hầu người kia toàn thân cứng tại nguyên địa con mắt trở to g ắ t gao tiếp cận trước mắt b ạ c h triển uy người thế nào bên cạnh một người áo đen nhìn thấy đồng bạn đứng tại kia bất động hết sức kỳ quái đến gần mấy bước lại trông thấy kia không ngừng phun ra máu tươi ngay sau đó từ người kia bên cạnh liền lóe ra một đạo hát ảnh ngay sau đó chính là một tiếng l ư i dao đâm vào nhục thân phúc thử âm thanh b ạ c h triển một kiếm lại đâm vào người kia lồng ngực nắm mở vai của hắn chống lên thân thể coi như tấm khiên thì người còn có người còn sống b á n tên tiếp theo một cái trước mắt lại là một trận mưa tên đánh tới thoáng chốc thân thể người nọ bên trên liền cắm đ ầ y mũi tên bạch triển cản xong một vòng này tiễn liền ném thi thể cấp tốc đ ạ p một cái bên cạnh của t ỗ vượt lên nóc phòng thừa dịp đối phương đ ổ i tiễn chạy ra huyện nhà đuổi theo cho ta đừng để hắn chạy hàn viên ngoại phái gia luyện bị võ giả giận d ữ nói g á n răng nhìn xem bạch triển từ dưới mí mắt hắn chạy đi lúc này cây ngoẹ trong ngõ hẻm bạch triển đã chật vật vượt qua trần hiên nhà cửa sân chính hướng phía trước cửa phòng tiến làm huyện lệnh nghĩa tử muốn biết huyện nha bên trong một cái bộ khoái địa chỉ đơn giản không nên quá dễ dàng mà bạch triển từ khi đêm đó qua đi thì là đối trần hiên rất là hiếu kỳ chuyên môn đi phủ khố trong ghi chép t r a một chút thế nhưng là vừa tới gần cửa phòng cửa liền bị đột nhiên đ ẩ y ra một thanh t r ả mã đao liền từ trong phòng trong bóng tối đưa ra ngoài gác ở bạch triển trên cổ đừng núp đích nói khẩu lệnh trong bóng tối chuyển ra thanh â m t r ầ m thấp ta không biết cái gì khẩu lệnh ta là tới tìm trần hiên thanh em rất là yếu ớt bạch triển thậm chí k m chút không nghe thấy làm không rõ tình huống bạch triển vội mà nói thiên vương lấp mặt đất hổ nhanh đón lấy một câu thanh â m lần nữa từ trong bóng tối chuyển đến ta nói ta không biết cái gì địa hồ thiên hồ ta muốn gặp trần hiên lúc này huyện nha bị đồ bạch triển căn bản không có tâm tư đi quản những này có chút nóng này nói t i ể u bạch n g ư ơ i điểm này văn hóa nội tình không có nha trần hiên từ trong bóng tối đi ra một mặt thất vọng nhìn xem bạch triển trần hiên n g ư ơ i d á m đ ù a ta nhìn thấy trần hiên ra bạch triển lập tức biết rõ tình trạng hợp lấy cái này trần hiên chỉ là đơn thuần muốn khó xử một chút chính mình muốn quát lớn ra còn không có lối ra bạch triển liền lại cấp tốp tỉnh táo lại trần hiên n g ư ơ i đến giúp ta một việc không r ả n h trần hiên nói xong liền thịt một tiếng đóng cửa lại lưu lại bạch triển một người trong đêm tối lộn xộn trần hiên n g ư ơ i tên h u n đản g huyện nha bị người xâm nhập tần huyện lệnh đã chết bạch triển gõ cửa đội v ằ n g hô nói còn không có triệt để nói xong cửa phòng liền lại bị mở ra cái gì đồ chơi tần huyện lệnh chết rồi lần này đổi thành trần hiên một mặt một b ư ớ c huyện nha thông hướng nội phủ trên hành lang trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đều là vụ mặt lẹ t h thi thể t r o không khí tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi hàn tùng bên người bao vây lấy mười mấy người đều là đêm nay tập kích huyện nha người áo đen hàn ra các minh đệ đều kiểm tra xong hiện trong này một người sống cũng không có trong đó cái kia luyện bị võ giả chính cùng lấy hàn tùng bước chân nói tần tướng như chết sao hàn tùng vừa đi một bên hứng thú giặc giáo quan sát huyện nha bên trong hoàn cảnh nói chết rồi đã để minh đệ loạn tiến bắn chết nhanh nhanh kéo tới người kia cánh tay bung lên liền có mấy cái người áo đen d ơ lên đã biến lệnh trở thành cứng n g ắ c tần tướng như thi thể tới ai tần lão đệ ngươi nói làm cái gì vậy mọi người tốt tốt các qua các thời gian không tốt sao em đẹp ngươi nhất định phải đánh vỡ trong huyện c â n bằng lúc này tốt chết liền trung thực đi hàn tùng nhiều hứng thú vây quanh thi thể nhìn rất lâu cuối cùng mới cười than ra một hơi khẽ lắc đầu nói chặt cho chó ăn đi hàn tùng giống như là mất đi hứng thú nhẹ nhàng một câu đã đánh qua vâng xin đại nhân yên tâm người kia túi đầu ứng h ò a sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì hàn ra vậy còn giữ lại đám kia nha dịch làm sao bây giờ muốn hay không trong đêm chịu hộ r ế t đi qua chấm dứt hậu h o ạ nói người kia còn dùng tay dựng lên cái cắt cổ thủ thế bọn hắn bình thường đ á mô hợp mà thôi ta tự có biện pháp ngày mai liền đem bọn hắn một mẹ hốt gọn về sau an sơn huyện liền theo họ hẳn hàn t u n g mỉm cười bình thường để cho người ta nhìn xem rất là hòa ái cười lúc này lại biến khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh hôm sau cổng huyện nha chỗ cửa lớn vương tử tráng chậm rãi đi đến nha môn nơi này lại nhìn thấy bình thường đã sớm hẳn là mở ra đại môn thật chặt mất máy bên ngoài đã tụ tập mười mấy cái nha dịch ngay tại trò chuyện náo nhiệt giống như là chợ bán thức ăn ừ, đây không phải vương bộ đầu sao c ò tại kỳ quái vì sao hôm nay là cảnh tượng như vậy vương tử trắng liền bị bên cạnh chuyển đến thanh â m hấp dẫn quay đầu nhìn lại chỉ gặp lý đô đầu mang theo hà trạch đi tới lý đô đầu hà bộ đầu hôm nay đây là thế nào làm sao mọi người còn không đi vào vương tử trắng hỏi ai biết ta đã để cho người ta gõ nửa ngày cửa chính là không có người trả lời rất kỳ quái lý đô đầu nói trở lại quan sát cửa lớn đóng chặt trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người vậy tại sao không phái người leo tường đi vào nhìn xem người ở bên trong đi đâu vương tử trắng nghe xong liền muốn để cho người ta đi vào xem xét vương đại nhân là gan thật là lớn đây chính là huyện nha tân huyện lệnh chỗ ở ngươi dám để cho người leo tường đi vào trong mắt ngươi còn có hay không huyện lệnh đại nhân thuận thanh e m nhìn lại nguyên lai、like、là lao đối đầu hà trạch bắt đầu ở lý đô đầu trước mặt mở miệng hãm hại vương tử tráng a trong mắt ta đương nhiên không có huyện lệnh đại nhân huyện lệnh đại nhân là muốn để ở trong lòng không giống như là hà bộ đầu cả ngày đặt ở ngoài miệng vương tử tráng cười nhạo một tiếng căn bản coi hà trạch là thành tôn k é p nại nhép ngươi vương tử tráng một phen nói hà trạch xấu hổ không thôi đi theo phía sau bộ k h á i sai dịch cũng đều tiến lên giống như là nghĩ vây quanh vương tử tráng đều không cần ở mỹ lý đô đầu gặp hai người mâu thuẫn sắp thăng cấp cũng là kịp thời hưng ngừng kỳ thật hắn đã sớm n g h ị phái người đi vào tìm tòi hư thực hiện tại vương tử trán trước tiên mở miệng hắn liền có bậc thăng có thể hạ vương bộ đầu nói cũng có mấy phần đạo lý không bằng phái người đi lý đô đầu nói đến một nửa người đứng phía sau bảy liền bắt đầu tao loạn đại môn mở rốt cùng mở lão tử tại b ự c này gần nửa canh giờ đều ê a nha nguyên bản đóng chặt h u ệ n nha đại môn trầm rãi vào trong kéo động bên trong lại không có bất kỳ người nào bình thường phụ trách giữ cửa hai cái nha dịch cũng đều biến mất không thấy gì nữa chuyện gì xảy、ra? kia hai tên giá hỏa không phải là ngủ quên mất rồi a nghe được bên người đám người tiếng nghị luận vương tử tráng lông mày níu chặt cảm giác sâu sắc bất an vương ca vương bộ đầu lúc này lưu t r ư ờ n g kiệt cùng trương vũ cũng chậm gì gì đi tới người hầu vừa vận đ ụ n g tới huyện nha đại môn mở ra vương ca làm sao nhiều người như vậy tụ tại cái này vì cái gì không đi vào lưu t r ư ờ n g kiệt điểm lấy chân dùng sức nhìn về phía trước muốn biết xảy ra chuyện gì đừng xem chờ một lát trở ra các người đi theo ta đằng sau nếu có không đúng lập tức liền đi biết sao vương tử tráng biểu lộ hết sức nghiêm túc nói biết được ta nghe ngươi mặc dù hai người không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là vẫn ngoan ngoãn làm theo mà lúc này đám người trước mặt đã bắt đầu lần lượt đi vào trong huyện nha mặt nhưng tại vương tử tráng xem ra đây càng giống như là một đầu n mủ say cự thú chậm rãi mở ra miệng lớn ý đồ đem mỗi một cái bước vào trong đó người thốt vệ ý niệm này chợt l o a lên để hắn không khỏi dùng mình một cái đ ộ i vàng lắc đầu chỉ mong cảm giác ta bị sai đi chương hai mươi bảy cảm ấy chương hai mươi bảy cảm ấy bọn nha dịch nối đ ô i nhau mà vào đi vào huyện nha bên trong một mảnh không hề tầm thường yên lặng không khí tựa hồ cũng đọc lại chỉ lưu bọn hắn lại dưới chân nhẹ nhàng tiếng vọng tại cái này không gian t r ố n g trải bên trong chậm rãi d ậ p d ờ n lái đi hai bên thông hướng phòng trực đường hành lang chẳng biết lúc nào đã bị từng dây dày tấm bán gỗ lặng yên phong tỏa mỗi khối tấm bán gỗ đều có hai người chi cao kín kẽ phản phất trong vòng một đêm xây lên hàng rào căn bản nhìn không thấy tình huống ở phía sau vương ca người nghe không có nghe được có cố nhàn nhạt m ù i máu tươi lưu trưởng kiệt từ khi đi tới liền vẫn không ngừng dùng cái mũi nghe tựa như là có chút vương tử tráng đồng dạng ngửi ngửi liền lập tức đau mày nói ai nha ai đem phòng trực chặn mẹ nó lao t ử còn muốn b ù một cảm giác đâu mọi người một khối lẩy ra phía trước nhất nha dịch đã có người đi tới tấm ván gỗ bên kia ngay tại không ngừng đ ế m thử đ ẩ y ngã thế nhưng là kêu tấm ván gỗ tựa như là hàn chết trên mặt đất không có di động mảy may tất cả mọi người dựng người tường lật qua nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra ở bên cạnh đèn lồng nửa ngày lý đô đầu rốt cục nhìn không được dùng ngón tay ra mấy người để lúc nào đi nhìn xem tình huống vâng lý đô đầu mấy cái sai dịch đứng thanh tiến lên vén tay náo lên dự thành người bậc thang chuẩn bị vượt qua quá khứ v ư ơ n bộ đầu tình huống không đúng lắm chúng ta muốn hay không đi trước một mực yên lặng không lời trương vũ đột nhiên lên tiếng đánh giá t r u n g quanh t r u n g quanh giống như cái gì đều không thay đổi nhưng lại giống như cái gì cũng thay đổi đi đi đến đây không phải liền là mấy khối tấm ván gỗ tử liền sợ đến như vậy ta ngược lại muốn xem xem nơi này cả cái gì yêu thiêu thân hà trạch đi tới nghe được trương vũ nói chuyện liền lập tức về đổi một câu đ ố i trương vũ lộ ra khinh miệt cười lạnh ngươi kiếm chuyện có phải hay không、Tốt. trương ố t t vũ không có có phản ứng gì ngược lại là lưu trưởng kiệt tức không nhịn nổi liền muốn tiến lên lý luận kết quả bị vương tử tráng nghiêm nghị ngăn lại hà bộ đầu ngươi cũng cảm giác được hôm nay nhà môn bầu không khí mười phần không đúng đi vừa rồi kia người mở cửa là ai vì sao mở cửa đã không thấy t â m hơi ngươi nói rõ được sao vương tử tráng neo h lại mắt biểu lộ trở nên bất tiện h ừ vương bộ đầu không nói trước cái này nghe nói gần nhất danh tiếng chính thịnh trần hiên là ngươi mang vào huệ n h à không nghĩ tới ngươi thật đúng là t u ệ nhãn biết châu nha hà trạch ngay từ đầu bị vương tử tráng khí thế trên người giật này mình nhưng là sau đó nhìn thấy cách đó không xa lý đô đầu lại cố n ê n nói hắn trước kia liền cùng lý đô đầu nói qua liên quan tới trần hiên sự tỉnh còn trẻ như vậy một người còn rất có bản sự huống hồ lại tại p h ù n g điện sử thủ hạ làm việc tương lai tiền đồ bất khả hà lượng chỉ sợ không chỉ là bộ đầu đơn giản như vậy nếu quả thật lập công lớn sợ là lý đô đầu liền muốn biến thành trấn đô đầu này làm sao có thể để cho lý đô đầu yên tâm mà vương tử tráng làm kẻ đầu têu tự nhiên bị lý đô đầu trô không thích ngươi còn dám nói một câu lưu t r ư ờ n g kiệt nghe nói như thế rốt cục nhịn không được nói liền muốn rút ra bên h ô n g đ à o chỉ bất quá bị vương tử tráng gắt gao để lại chó cắn ngươi một g ụ m ngươi cũng muốn cắn chó một g ụ m sao vương tử tráng nhìn xem hà trạch thản như nói sau đó liền quay đầu hướng phía huyện nha cửa chính đi đến muốn rời khỏi nơi này mà lưu t r ư ờ n g kiệt cũng làm miệng lớn hô hấp hai cái lẹ nén x u ố n g phẫn nộ trong lòng túi đầu đi theo vương tử tráng đi đến trường vũ theo sát phía sau h ừ vương tử tráng ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nóc bao lâu hà trạch hướng về phía vương tử tráng bóng lưng chỗ hung hăng h ứ một bụng a có người thế nhưng là coi như lúc này tấm ván gỗ bên kia đột nhiên chuyển ra kinh hại âm thanh vương tử tráng ba người vừa vừa đi đến cửa miệng cũng bị tiếng la hấp dẫn đám người không hẹn mà cùng ngẩm đầu nhìn lại chỉ gặp lúc trước kia mấy người đã dựng thành bức từ người nhưng phía trên nhất một người vừa thỏ đầu ra muốn quan sát nhưng không ngờ tấm v á n gỗ hậu phương trợt hiện một vòng h à n quang một tiện b ắ n chúng nó mặt tại chỗ ngã xuống không có động tĩnh thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu t h ả m còn lại mấy người cũng bị đẩy ngã đến quân bài đổ m ì nổ ngã s ắ p xuống thấy đám người sững sờ ngay sau đó hai bên trên v á n gỗ toát ra bóng người lại lặng yên không một tiếng động n ô ra mấy chục t h à n h cung nỏ tựa như ẩn núp rán động trong nháy mắt mở ra răng đậu trong nháy m ắ mở ra răng đằng kia không biết phát sinh cái gì bọn nha dịch băng lanh kim loại mũi tên dưới ánh mặt trời lẽ làm người sợ hai hạt quang cùng lúc đó huyện nha đại môn xung quanh trên đường phố cũng là toát ra rất nhiều cầm trong tay tâm t h ắ n g đao thủ t ấ m c h ắ n g trung điệp chừng mấy chục người n g a n ở cổng huyện nha chỗ cắt đứt đường lui của mọi người không được chúng ta lên làm trong chữ vũ lưu trưởng kiệt hai người các ngươi cùng ta dết ra ngoài vương tử t r á n g xem xét không đúng lập tức rút dao chạy về phía huyện nha chỗ cửa lớn muốn lao ra hắn biết nếu như bây giờ không đi ra chỉ sợ hôm nay liền phải chết ở chỗ này thế nhưng là cổng nhân số đông đ ả o cầm trong tay nặng nề t â m c h á n đem ngoại giới cùng bọn nha dịch cực kỳ chặt chẽ địa ngăn cách ra vương tử t r á n g không ngừng bung đao chém vào ở trên kiên lại chỉ là khơi dậy trận trận tiếng vọng cũng không có dung chuyển ra một đường vết rách cho dù vương tử trắng là luyện bị vó giả cũng không thể lao ra mọc cánh k ó thoát đối mặt nhiều như vậy hàn tùng nuôi dưỡng ra tản nhẫn vương tử tráng ba người giống như là gặp con nhím không đến gần được phóng tấm ván gỗ sau có người ra lệnh một tiếng lập tức mưa tên liền hướng về đám người dội tới vạch phá bầu trời phát ra tiếng gào c h ắ t chúa chỉ là một vòng liền trực tiếp bắn ngã gần mười người cháy mau có mai phục nhìn thấy t r u n g quanh người đối diện thật bắt đầu bắn tên trên trăm nha dịch nhao nhao như con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn t ư ơ n g hô dẫm đạp có người muốn trèo lên tấm ván gỗ kết quả vừa tới gần liền bị một tiện đánh ngã nằm trên mặt đất dê dỉ mau chạy đầy đất có thì làn ế m thử đột phá trước sau hai con đường kết quả đều bị từ t â m chắn khe hở bên trong d ố i ra mũi đao đâm ngã v i ệ n nha bên trong không ngừng chuyển ra mũi tên b ạ c h phá không khí lúc đặc hữu vụ vụ âm thanh ngay sau đó là kêu thảm cùng đục thể bị xuyên thấu nột ngạt văng đậu mẹ nó cái này đều là ai lý đô đầu hoàn toàn không biết rõ tình trạng chỉ là không ngừng trốn ở người khác sau lưng đem những người khác xem như tấm khiên thị người không biết nha ai biết đám cho chết này phát ngọn gió nào hà trạch run lời bậy đem thân thể quận thành một đoàn đồng dạng tránh trong đám người để thủ hạ của mình đi ngăn đỡ mũi tên mỗi một đợt mưa tên đều sẽ bắn ngã rất nhiều người vô tình thu gặt lấy sinh mệnh đến vòng thứ năm lúc nguyên bản dày đặc bóng người thưa thất đến không đủ một nửa ngoại trừ số ít người còn tại cùng vương tử tráng bọn người đếm thử đột phá bên ngoài những người còn lại đều như mất hồn mặt sám như cho mà nhìn xem hai bên mũi tên b ắ n tới trong lòng vô cùng tuyệt vọng máu tươi nhuộm đỏ nền đá mặt trong không khí tràn ngập n ồ n g đậm h u y ế t tinh cùng dị sắc khí tức để cho người ta ngạt thở h ơ có vẻ sẻ vết dịch nhiễm đến mỗi cái nhà dịch đế dày bọn này cháu trai đều không cùng chúng ta đánh vẫn tại cái này hao tổn lưu trưởng k i ệ t hướng về phía trước chém ra một đ a o không công mà lui ảo não nói lúc này trên cánh tay hắn đã xuất hiện vết thương ngay tại cốt cốt địa toát ra máu tiếp tục lên hôm nay nếu là không xông ra được chúng ta liền xong rồi vương tử tráng gầm thét một tiếng dùng hết lực khí toàn thân bọn tới thuẫn tưởng đáng tiếc chỉ là đâm đến phía trước mấy người lui ra phía sau mấy bước nhưng ngay sau đó liền bị người phía sau đỡ lấy thuẫn tưởng một lần nữa sắp xếp tốt không muốn không muốn để cho ta ra ngoài đi theo vương tử tráng ba người cùng một chỗ s u n g kích nha dịch nếu không phải là bị thuẫn trong tường mặt đột nhiên vươn ra mũi đau đâm chết nếu không phải là cả người lâm vào thuẫn tường bên trong bị loạn đau chém chết máu thịt bé bét tóm lại không ai có thể còn sống ra ngoài vừa vặn sau bị bắn ngã người lại càng ngày càng nhiều còn thừa đứng thẳng người đã không đủ hai mươi trên mặt đất thi thể sen vào nhau sen lẫn trên thân cắm đầy mũi tên mười phần k h ế p người liền ngay cả lý đô đầu cũng bắt đầu bại lộ tại mũi tên phía dưới phần bụng đã trúng một tiễn chảy ra máu thấm ướt toàn bộ áo vương bộ đầu các ngươi nhanh lên đánh bên này không chịuổi hà trạch nhìn thấy bên người còn sống nha dịch càng ngày càng ít cũng không nhịn được h o ả n g hốt vậy mà xông một mực nếm thử đột phá vương tử trắng h ô mẹ nó cái này hà trạch một điểm lực không chịu ra liền biết tại cái này là lối om sòm lưu t r ư ờ n g kiệt hứa một đúng máu trong lòng tràn đầy đ i hà trạch l ử a giận nhưng là hiện tại chuyện này hình cũng không có cùng hắn so đo hứng thú nếu là không nhanh đi ra ngoài chờ phía sau nha dịch toàn bộ bị bắn chết tiếp xuống coi như đến thiên bọn hắn thế nhưng là vương tử trắng mấy người cũng đã làn ỏ mạnh hết đà trên người khí lực dùng hơn phân nửa lúc này thở hồng cất bách cảm giác cùng cảm giác sợ hai b a phụ bọn hắn toàn bộ nội ngay tại vương tử tráng cho là mình sắp vẫn mệnh đến tận đấy lúc một tảng đá lớn mang theo không ai bị nổi ý thế gào thét lên hướng cổng huyện nha cầm thuẫn đao thủ nhóm quét sạch mà đi cự thạch nện mặc vào cả đám người trong nháy mắt vỡ ra một cái lỗ hổng trong đám người trong nháy mắt kinh hô cùng khủng hoảng nhưng cự thạch kia dư bi không giảm thậm chí bay thẳng đến đến vương tử tráng nơi đó may mắn vương tử tráng mạo hiểm vừa trốn mới không có bị tác động đến cự thạch thẳng đến nện vào một cái cây cột đá bên trên chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn cột đá một góc tại cự thạch trúng kích vào ầm vang vỡ nát vô số mảnh đá như là như mưa to tứ tán lúc này mới đình chỉ bất thình lình một màn trong nháy mắt sợ ngây người ở đây tất cả mọi người thậm chí ngay cả những cái kia đ ạ p ở trên bán gô bắn tên người đều đình chỉ xa kích ngơ ngác nhìn xem cửa chính bên kia hôn loạn qua đi chặn cửa đao thủ nhóm n h a u nhao nhìn về phía sau chỉ gặp một người mặc phổ thông bộ khói phục trên vai khiên một thanh t r ả m ã đao nam tử trẻ tuổi ngay tại nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn chính là trần hiên hôm nay đều thật náo n h i ệ t nha làm sao nhiều người như vậy tụ tại cái này là đang chuẩn bị hoan n ê n ta sao trần hiên cười nói chậm rãi tới gần cửa chính chỗ trần hiên bọn hắn đều là lực nhân cẩn thận chúng ta t r u n g kế lưu trưởng kiệt kịp phản ứng che lấy thụ thương cánh tay hướng về phía trần hiên hô lớn lên giết hắn không biết đao thủ bên trong là ai hô một tiếng lập tức không có bị t ự thạch liên lụy mọi người bắt đầu cầm đao hướng về trần hiên đánh tới thật can đảm trần hiên cười một tiếng hai tay vững vàng giữ lại trôi đao theo hắn quát khẽ một tiếng lưới đao đột nhiên vùng ra vạch ra một đạo lạnh thấu xương đến cực điểm h n quang cái này quét nang bổ lực lượng chi lớn tốc độ nhanh chóng cơ hồ siêu việt mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạng chỉ gặp đao quang lóe lên một cái rồi biến mất phía trước nhất hai tên đánh g i ế t mà đến đ à o thủ lại cái này lôi đỉnh một k í c h dưới b ị sinh sinh chặt ngang chặt nước động tác chi gọn gàng mà linh hoạt làm người sợ hãi máu tươi như là mất khống chế chảy ra phun tùng toé mà ra đằng sau một đám người lập tức s ữ n g sở trong lòng bắt đầu xốc lên nhao nhao mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng nhìn nhau không dám tùy tiện tiến lên vừa rồi trần hiên kia một bộ đơn giản quá dọa người đến mức khiến cái này giết người như n g ó đ à o thủ đều m u ố n trước cân nhắc một chút các ngươi không lên rồi kia đến thì ta trần hiên nhưng sẽ không đi quản đối phương lên hay không lên thân hình như điện trực tiếp một cái vật mạnh đi vào trong đám người chỗ ven đường mấy tên ý đồ ngăn cản đao của hắn tay chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới lập tức liền bị trần hiên k h ữ i a cỗ không giảng đạo lý lực lượng đột nhiên tung bay trong nháy mắt đao ảnh vượt quanh t r ả mã đao bị trần hiên v u n g mạnh đến hô hô rung động trong đám người xuyên thẳng qua lặp đi lặp lại mỗi một lần vi động đều nương theo lấy tiếng gió g à o k h é t chỉ cần vang lên đều sẽ có người bị chặt thành hai nửa những cái tia đao thủ trên tay có thể ngăn cản chặt kích tâm chắn tựa như là giấy gặp được trần hiên chả mã đao bị rất dứt khoát cắt thành hai nửa. ánh đao lướt qua chỗ lịch nhân như là bị gió thu quét xuống lá khô máu tươi dâng trào nhuộm đỏ quanh mình hết thảy nó thảm liền hình dạng khiến xung quanh đao thủ đều kinh hồn tán đảm hai chân không tự chủ được run dày lên chạy là kẻ khó chơi chạy cái gì chạy là nhanh trốn còn lại đao thủ muốn chạy trốn thế nhưng là trần hiên làm sao lại cho bọn hắn cơ hội xông đi lên lần lượt điểm danh hơn ba mươi đao thủ bị tại chỗ chặt thành hai nửa còn sót lại mấy người mắt thấy đồng bạn liên tiếp ngã xuống sợ hãi giống như thủy triều vào tới bọn hắn liều linh hướng trong huyện nha mặt chạy tới ý đồ tại biên giới tử vong tìm được một tia t h ở dốc kết quả bị vương tử tráng mấy người chặn giết tại cửa hiên huyện nha trong sân người gặp con đường phía trước chướng ngại đã thanh trừ không lo được suy nghĩ nhiều nhao nhao như chó nhà có tang trốn hướng ngoài cửa hai bên người bắn n ỏ thấy thế nhao nhao giơ lên s ạ a kích tại lại bắn ngã mấy người về sau còn lại mười cái nha dịch rốt cục rời đi cái này tu la chẳng thụ thương lý đô đầu căn bản không có bị nâng một người che vết thương cầu xin có người có thể dẫn hắn ra ngoài thế nhưng là bây giờ tự thân khó đảm bảo nào có người chịu đi dùng bệnh đi đánh cược trần hiên ngươi không sao chứ vương tử tráng dẫn đầu ra vừa ra tới liền bắt đầu nắm chặt trần hiên v à v a y hỏi ta không sao đại trang thúc những người này còn không làm gì được ta trần hiên tự tin nói bắt đầu dùng mang theo người vải thô khăn l a o thân đao tốt tốt tốt vậy là tốt rồi không có việc gì liền tốt vương tử tráng thấy thế chỉ là hung hăng nói tốt hôm nay cái này thật đúng là quá kích thích mạng nhỏ mình đều kém chút khó giữ được hắn quay đầu nhìn về phía trong sân những cái kia đao thủ người bắn n ỏ đã lộ ra thân hình giống như là muốn tập kết dám vẻ trần hiên ngươi mẹ nó làm sao tới đến muộn như vậy hà trạch vừa ra tới liền chỉ vào trần hiên cái mũi mắng h á n ban à y bộ khoái tất cả đều chết ở bên trong chỉ còn lại hai cái sai dịch h á n thấy nếu không phải trần hiên người hầu đến trễ dưới tay mình cũng không trở thành chết nếu như đem đại nạn qua đi phẫn nộ toàn bộ rơi tại trần hiên trên thân ta cho ngươi biết ngươi mẹ nó phúc thử hà trạch nói còn chưa dứt lời chỉ gặp đ a o ảnh l ó a lên cũng đã đầu một nơi thân một nẻo t ư ơ i máu c h ả y như suối phun tung toé mà ra thật sự là ồn ào chương 29 đàm phán chương h a đàm phán trần hiên ngươi vương tử tráng con ngươi đột nhiên co lại vô cùng ngạc nhiên n ộ i cái gì nha đại tráng thúc ta ai làm lấy chịu trần hiên trông thấy người chung quanh kinh ngạc biểu lộ hoàn toàn không có để ở trong lòng cười nhạt một tiếng liền khiên g trả mã đao n ê n ngang đi vào huyện nha đại môn q u a y mình gần hai mươi tên sống sót sau hai nạn nha dịch hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong đàn sen nghi hoặc lo lắng cùng một tia không dễ dàng phát giác kính nghệ trần hiên huynh đệ bên trong nhưng có mai phục đừng đi v à o lưu trưởng kiệt nhìn thấy trần hiên muốn đi vào lòng nóng như lửa đốt đội vàng nhắc nhở mà trần hiên thì là tiếp tục đi tới không có trả lời trần hiên vừa mới đi vào đại môn cảnh tượng trước mắt liền như là địa ngục hội quyển trải rộng ra đây đất đều là lít nha lít nhít trung điệp xen vào nhau thi thể bọn hắn lẳng lặng đ ị a n ằ m trên lưng trước ngực không một không khảm nạm lấy b ô i tên trong không khí tràn ngập nồng đậm h u y ế t tinh cùng tuyệt vọng khí tức để cho người ta ngạt thở những cái kia ngăn chặn thông hướng nội phủ đường hành lang đào thủ nhóm đã ra ngay tại lần lượt thanh lý không hề chết hết nha dịch động tác của bọn hắn máy móc mà l a n gốc đối với những cái kia vẫn còn tồn tại một tia khí tức người không chút lưu tỉnh chính là một đào x u n dưới huyết hoa tung t ó đến trên mặt cũng không để ý chút nào một m ặ n này t h ư ợ n như tử thần ở nhân gian vô tình thu hoạch hắn khó khăn ngạo nghệ thân thể mỗi một lần di động đều nương theo lấy máu tươi h ố n lượn g nhiễm ra một đầu nhìn thấy mà giật mình đường máu trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn thanh â m bởi vì thống khổ cùng tuyệt vọng mà run dày đ ừ n g g i ế ta t ba n g ư ơ i đ ừ n g g i ế ta t lý đô đầu đem hết toàn lực đang sợ hãi điều khiển d â y r ù a lấy thoát đi vừa vặn sau đao kia tay lại chậm rãi tới gần mỗi một bức đều đạp ở tiếng lỏng của hắn phía trên nước mắt cùng nước mũi hô tạp ngày xưa thân là đô đầu huy nghiêm tại thời khắc này bị sợ hãi phá tan thành từng mảnh không còn sót lại chút gì cũng không luận hắn làm sao cầu xin tha thứ làm sao khản cả giọng địa la lên nhưng đáp lại hắn chỉ có đao thủ trên mặt kia xóa nghiền ngẫm mười phần cười lạnh đao kia tay chỉ là không n ộ i không chậm mà là nhìn xem lý đô đầu thống khổ nhúc đích phản phất tại chơi một trận m è o bắt con chuột trò chơi a trần hiên trần hiên mọi tờ cứu ta đã lâm vào tuyệt vọng lý đô đầu d ư ơ n g mắt nhìn thấy chính chậm rãi đi tới trần hiên lập tức bắt đầu sự xuất lực khí toàn thân lớn tiếng la lên lúc này trần hiên chưa từng có giống như bây giờ để hắn thuận mắt qua thế nhưng là không như mong muốn trần hiên nghe được tiếng hô về sau chẳng những không có xuất thủ tương trợ ngược lại là dứt khoát ngược lại tìm cái có thể ngồi dựa vào địa phương lợi cười hì hì nhìn xem lý đô đầu trần hiên ngươi tên hôn đản g đừng phúc thử đao kia tay thấy được trần hiên cảnh giác mười phần không do dự nữa một đao vào lý đô đầu phía sau lưng xoay tròn một k h á i lý đô đầu liền không có động tĩnh ngươi là ai đao kia tay nghiêm nghị vừa quát hấp dẫn quanh mình toàn bộ người chú ý nao n h a o nhìn về phía trần hiên nha chó nhìn thấy da ra chúng ta còn không mau quỷ siêu đao kia tay nói còn chưa dứt lời từ trần hiên bên kia liền bay tới một viên cục đá mang theo kinh khủng k i n h lực đao thủ trong nháy mắt óc vỡ toang thẳng tắp đổ xuống nửa bên mặt đều mất tung ảnh bất thình lình một màn dọa sợ tất cả mọi người ở đây bao quát đằng sau cổng huyện nha bởi vì không yên lòng mà theo vào tới vương tử tráng ba người vương ca cái này trần hiên làm sao cảm giác càng ngày càng lợi hại lưu t r ư ờ n g t i ệ t nhìn hưng phấn con mắt sáng lên nhìn xem trần hiên có bực này vũ lực thiên hạ đi đâu không được liền ngay cả trương vũ cũng âm thầm tắt lưỡi một lần nhớ tới lúc trước lần thứ nhất cùng trần hiên gặp mặt lúc lạnh lùng không nhịn liền có chút ít xấu hổ. tiểu t ử này lúc trước khẳng định là giấu nghề có cái này thân thủ chỉ sợ huyện ý đều không phải là nó đối thủ trong ba người thuộc về vương tử tráng giật mình nhất b á n tên mau b á n tên có người hô to hai bên trên ván gỗ t i ế n thủ lập tức thay đổi phương hướng nhắm ngay nhìn như không có chút nào phòng bị trần hiên b á b á bá cung n ỏ tề phát bay về phía trần hiên chỉ là cùng trong tưởng tượng khác biệt mũi tên toàn bộ va chạm trên mặt đất mà trần hiên chỉ là một cái thoáng liên l ẹ n đến trước mặt đao thủ trong đám người a tay của ta đừng tới đây đao quang chất động trong nháy mắt giết bọn này đao thủ gãy chi bay l o ạ n nhiều đạo huyết trụ bao tác hướng tư phương phun tung tóe mau bắn tên i nha vì cái gì không bắn cung tại trên bán gỗ đốc chiến một cái luyện bị võ giả hay lớn chỉ vì bên người người bắn nọ toàn bộ chỉ là tại kia quan sát nhìn xem trần hiên từng bước từng bước đem những cái kia đao thủ nhìn thành hai nửa không thể thả tiên nha tốc độ của hắn quá nhanh chúng ta căn bản không có cách nào nhắm chuẩn ném loạn sẽ bắn tới người một nhà một cái người bắn nọ trả lời thế nhưng là một giây sau liền bị kia luyện bị võ giả một đao đều đầu nhanh cho láo tử bắn tên ai còn dám không nghe chính là cái này hạ tràng đám người giật mình cũng không lo được cái gì người một nhà không người một nhà n h a o nhau phát sạn g mẹ nó bán ta làm gì một đám hút đản đừng bắn tên vốn là bị trần hiên giết hốt hoảng đám người trong nháy mắt táo động đến từ phía sau người một nhà tên bắn lén để tinh thần của bọn hắn hạ xuống điểm đóng băng chạy nha theo có một người sụp đổ hô to những người còn lại cũng đều bắt đầu tán loạn không thành trận hình hướng về nội phủ chạy tới trần hiên xem xét chính diện đã được giải quyết lại là x ê dịch hai bước đi vào bên trái luyện bị võ giả chỗ tầm bán gỗ trước kia nha dịch không cách nào dung chuyển tấm ván gỗ tại trần hiên trước mặt tựa như cái giấy đồng dạng chỉ là một cái mượn lực liền n h ả lên một đao liền đem hai cái người bắn nọ chặt đi xuống kia luyện bị võ giả liền đứng ở bên cạnh gặp trần hiên cái này sắt thần đi lên dọa đến đặt mông ngồi dưới đất tay chân bắt đầu phát run trần hiên cúi đầu nhìn xuống hắn trong mắt bình tĩnh như một đầm nước đọng trong tay chả mã đao còn tại tí tách tí tách rơi lấy giọt máu không không không m u ố n luyện bị võ giả mang theo tiếng khóc n ư c nở run g i ọ n ó i vị tiểu huynh đệ này có thể hay không phần mặt mũi hai người chúng ta thương lượm một chút coi như lúc này một thanh â m vang lên hàn tùng mang người từ trên hành lang ra cười tủm tỉm nhìn xem trên v á n gỗ trần hiên nói trần hiên quay đầu nhìn qua hàn tùng gặp trần hiên không đáp lời lại nhìn thấy trên mặt đất dưới tay mình thi thể hàn tùng cũng không có sinh khí mà là thái độ càng thêm hòa ái vị tiểu huynh đệ này giữa chúng ta chỉ sợ là có thập h i ể u lầm đi không bằng mở ra nói một chút ta khẳng định có có thể thỏa mãn ngươi đồ vận hàn tùng lời này không phải nói đơn giản nói làm trong thành hiện tại duy nhất vẫn tồn tại đỉnh cấp đại tộc hàn gia có thể nói là muốn tiền có tiền muốn người có người bây giờ huyện lệnh cùng huyện thừa đều bỏ mình hàn chỉ cần liên lạc một chút còn sống sót trong huyện chủ bộ nâng đỡ lên một cái khôi lỗi huyện lệnh đến lúc đó an sơn huyện liền chân chính là thuộc về hàn gia tài sản riêng trần h i ê n nghe lộ ra cảm thấy rất hứng thú t h ầ n sắc ồ là thế này phải không k i hai ta thật có thể nói một chút vừa dứt lời liền đao ảnh l ó a lên vừa mới còn may mắn trốn qua một k i ế p l u y ệ n bị võ giả tiện nhân thủ tách rời qua đời rất ạ tưởng một màn này nhìn hàn tùng mí mắt chực n à nhưng là cũng không có phát tác a tiếp tục bảo trì tiêu dung mà trần hiên cũng là cổ tay rung lên bỏ rơi mặt đao bên trên máu hướng về phía hàn tùng mỉm cười Tốt, hàn v i ê n ngoại chúng ta có thể nói chuyện chương ba phân ngươi một nửa chương ba phân ngươi một nửa v i y ệ n nha nội phủ bên trong một gian trong phòng trà lúc này v i y ệ n nha đã bị hàn tùng thủ hạ chỗ tiếp quản trải qua tối hôm qua tàn sát nội phủ gia phó cũng bị giết cái bảy tám phần còn lại thì bị hàn tùng phân phát đổi lại mình từ hàn phủ điều tới gia phó hộ viện mấy người mặc sang mỏng tuổi trẻ thị nữ ngay tại cho hàn tùng cùng trần hiên ngã rượu hầu hạ hai người các hạ phía trước viện thân thủ ta đều nhìn thấy quả nhiên anh hùng xuất thiếu nước nha hàn tùng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch chép miệng tắt l ư ớ i còn nâng cốc chén đảo lại chứng thực bên trong không có vật gì hàn v i ê n ngoại quá khen trần mô cũng chỉ là có mấy tay công phu mẹo ba chân không coi là gì trần hiên khoẹ miệng có chút câu lên cũng không hề đ ộ n g rượu trên bàn hàn tùng trước đó chưa hề chưa nghe nói qua trong huyện nha còn có một người như vậy chỉ biết là là phùng tranh tân thu một cái bộ khoái thật sự có tài hôm nay gặp mặt cái này không phải thật sự có tài nhà cái này sợ đều nhanh đạt tới luyện tạm võ giả trình độ mình nhất định phải đạt được đối phương ủng hộ dầu gì cũng muốn giết hắn nếu không chỉ cần trần hiên còn sống mình sẽ vĩnh viễn ngủ không ngon giấc trần huynh đệ hôm nay thiên hạ bắt đầu náo động triều đình nội bộ lại là bị đám kia sâu mặc cắn thủng trăm ngàn lỗ đã không để ý tới chúng ta loại địa phương nhỏ này không bằng người ta liên thủ chia cắt tòa này huyện thành về sau cũng tốt vì đời đời con cháu lưu lại điểm cơ nghiệp đâu ngươi xem coi thế nào hàng tùng quan sát đến trần hiên nhất cử nhất động muốn thăm dò ra ý nghĩ của đối phương thế nhưng là trần hiên vẫn như c ũ bộ kêu biểu tình tự tiếu phi thiếu chưa từng cải biến trần h u y n đệ bây giờ huyện lệnh cùng huyện thừa đã bỏ mình ác lang bang cũng đã nguyên khí đại thương trong huyện quân thường trực chỉ còn lại một chút già yếu tàn tật không có tác dụng lớn an sơn huyện nhưng bạn bạn trải qua không vẩy vùng nổi mà ngoài thành sơn vỉ lại n o nghe muốn động trần minh đệ chỉ sợ lại bản lĩnh cao cường cũng không thể lấy một địch nào đi gặp trần hiên không lên tiếng hàn tùng liền lại như khuyên bảo giống như uy hiếp nói một phen muốn cho trần hiên nhận rõ hiện tại thế cục bây giờ hàn ra một nhà độc đại hoàn toàn có năng lực khống chế lại cục diện bây giờ xác thực trong huyện lực lượng trống đống o à i thành lại có cường địch tình h u ố n có thể nói là bạn phần nguy hiểm trần hiên rốt cục mở miệng chấm d ã i nói hàn bên ngoại không biết ngươi có nghe hay không qua một câu nói như vậy gọi là d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong hàn tùng nhíu mày lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua chưa nghe nói qua cũng bình thường đây là một cái yêu viết nhật ký người nói cho nên trần hiên nói đến đây con mắt nhìn về phía hà n tùng bây giờ trần hiên vượt qua thường sinh mệnh lực của con người đã từ sinh vật cấp độ thoát ly người phạm chủ thân ở chuỗi sinh vật tầng cao nhất tự thân cũng mang tới nhàn nhà, nhà huy áp lúc này tận lực nhìn về phía hà tùng đem lối phương dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng bàn tay nắm chặt chén rượu t r ầ m rãi hướng về bên cạnh bàn di động trần hiên chú ý tới hàn tùng tiểu động tác khen cười một tiếng lấy hắn hiện tại cảm giác lực phu cận mười mét bên trong bất luận cái gì tiếng vang đều chạy không khỏi lỗ thai của hắn mà hắn dám khẳng định hiện tại ngoài cửa trí ít có hai mươi người mai phục tại bên ngoài rất nhỏ tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên vũ khí kim loại tiếng va chạm ở trước mặt hắn không chỗ che thân cho nên hàn bên ngoại không bằng ta hai cái cường cường liên thủ cộng đồng chống lại sân phỉ trần tuyển trả lời v ư ợ xa hàn tùng dự kiến để lúc đầu tinh thần đã cực độ khẩn trương hàn tùng một chút trầm tính lại ha ha ha ha trần minh đệ gặp nhau hận gặp nhau hận một nha hàn tùng cười ha ha gõ ba cái cái bản đứng dậy vỗ vỗ trần hiên bả bay một mặt vui mừng phối hợp cho chén rượu của mình lại rơi mất một chén sau đó lại là một b u ồ n bực trần hiên có thể nghe được người bên ngoài rõ ràng rời đi tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến trần lão đệ n g ư ơ i yên tâm ta lão hàn khác không có muốn nói tiền cùng người kia là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nói hàn tùng liền đi ra ngoài gọi qua một người trung niên phân phó hai câu liền lại vẻ mặt tươi c ư ờ i trở về ngồi xuống trần minh đệ hiện tại hai ta có thể coi là, là một con người trên thuyền ta nhất định phải đem trần huynh đệ nâng lên huyện l ệ n h bảo t o ọ n hàn tùng vỗ ngược một cái l ờ i t h ề son sắc bảo đảm kỳ thật cũng là tại tiến một bước thăm dò trần hiên thái độ không không ta chữ lớn không biết hai cái căn bản không có đọc qua sách sao có thể gánh này chức trách lớn đâu h à n g ca ngài vẫn là tuyển cái khác hiền n ă n g đi trần hiên nghe nói như thế vội vàng xua tay cho biết tự tuyển ha ha ha ha đã trần huynh đệ d ạ n g này kia lão ca ta cũng không tốt vi phạm với huynh đệ ý tứ vậy ngươi xem trong huyện chủ bộ có thể hay không gánh này trách nhiệm hàn tùng lời nói xoay chuyển bắt đầu hỏi lại lên trần hiên tới hàn lao ca nhìn xem xử lý liền tốt trần h i ê n nói đúng lúc này cửa phòng bị góp vang tiến đến hàn tùng sau khi nói xong phòng cửa bị đẩy ra chỉ gặp hai cái da phó g ơ lên một cái dương lớn tiến đến trên mặt tất cả đều là mồ hôi biểu lộ phí s ứ c đây là trần h i ê n híp mắt đánh giá hắn đã đoán được cái bảy tám phần ha ha cái này nhưng là đ ồ tốt mở ra hàn tùng ra lệnh một tiếng da phó mở ra nắp hộp bên trong rõ ràng là t r ắ n g bóng n é n b ạ c sáng mắt người trước chòm vắng trần h u n h đệ nơi này là ba trăm không lượng mạnh lần coi như là cho trần huynh đệ lễ gặp mặt còn hy vọng không muốn ghét bỏ mới tốt hàn lao ca hàn lao ca nha ha ha ha ngươi thật đúng là khéo hiểu lòng người t i ê n tâm ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ trần hiên khỏe miệng câu cười quá khứ kiểm tra một chút phát hiện xác thực đều là nén bạc không thể nghi ngờ kia hàn lao ca ngươi trước hết b ộ i vàng ra đi trước hà lấy được chỗ tốt trần hiên không muốn chờ lâu một tay cơ lấy cái dương đi ra ngoài kia hai cái thân thể khỏe mạnh r a phó đều muốn thở hồng hộp mới có thể nhắc động cái dương tại trần hiên nơi này liền một cái bọn biển tấm đồng dạo nhìn hàn tùng cùng ở đây ra phó tấm tắc lấy làm kỳ lạ c h ờ một chút một chân đã bước ra cửa phòng trần hiên lại bị hàn t ù n g gọi lại trần hiên nghi ngờ quay đầu trong lòng suy nghĩ hẳn là cái này lão hàn đổi ý rồi nhìn thấy trần hiên một mặt mệt hoặc hàn tùng cười cười biểu lộ bắt đầu trở nên trở nên tế nhị trần h i n h đệ ngươi có muốn biết hay không vì cái gì trang bị tinh lương quân thường trực có thể bại nhanh như vậy mà lại cơ hồ không người còn sống sao trần hiên nghi nghĩ nói bởi vì ngươi cùng lý trinh ở bên cạnh phải dối không muốn kia hàn tùng nghe xong cười lên ha h a lắc đầu làm sao có thể đó là bởi vì đám kia sơn p h bên trong có thiên nhân tại r ở gần đông thành chỗ cửa một đám mặc màu đen đoạn đả hán tử tại trong chợ trên cột gỗ gián tiếp lấy bố cáo đám người này chính là hàng tùng bài xuất phụ trách tiếp quản huyện nha sự vụ thủ hạng bây giờ nha dịch tử thương thăng trọng huyện lệnh cùng huyện thừa song song chết nha môn chỉ còn trên danh nghĩa nhưng là trong huyện các hạng sự vụ còn cần làm các hạng dân sinh chính vụ nếu không kịp thời giải quyết sợ đem dẫn phát hôn loạn lớn hơn cùng dung chuyển mấy ngày ngắn ngủi liền sẽ triệt để lộn xộn gián tiếp tốt bố cáo t r u n g quanh đông đảo cư dân hoặc là đến huyện thành bên trong bán đồ hương dân đều không hẹn mà cùng tụ lại mà đến đều mở to mắt hiếu kỳ nhìn xem lao nhau đ à m luận tại rộn rộn ràng ràng trong đám người một cái thân mặc đùi đất sắc trường sam láo giả trầm rãi trong đám người đi ra dẫm lên bố cáo bên cạnh vụ đá người này vừa xuất hiện đ á n g người chung quanh trong nháy mắt bắt đầu ngươi một c â u ta đẩy miệng hỏi tới chu tú tài phía trên này viết cái gì nha đúng thế nhanh cho bọn ta nói một chút lại phát sinh cái gì chuyện hiếm l ạ rồi chính là chính là mau nói huyện dân phổ biến không biết mấy chữ mà loại này bố cáo lại thường xuyên viết vẻ nho nhã dẫn đến có rất ít người có thể xem hiểu mà cái này trường sam nam nhân thì là thị trường phụ cận ở lại một cái tú tài mở một nhà tư h t h ụ dạy phụ cận một chút gia sản giàu có người ta hải t ử biết chữ nói nhỏ chút đợi lao phu nhìn xem trường sam nam nhân p h i tay hiện trường trong nháy mắt an tính lại tất cả đều nhìn xem trường sam này nam nhân tốn sức ba lực một câu một câu nhỏ giọng đọc lấy phía trên nói bố cáo không dài trường sam nam nhân một hồi học tập xong không ừ hắn thanh thanh c ú họng xoay người lại đứng tại chỗ cao nhìn xuống xuống dưới chung quanh vây đầy hiếu kỳ mà chờ mong nhìn qua hắn người lập tức để hắn lòng hư vinh thu hoạch được rất lớn thỏa mãn lao chu đầu m a u nói nha đừng t h ừ a nước đục thả câu chính là là được m a u nói gặp hắn chậm chạp không nói phía dưới có tính nôn nóng người đã bắt đầu bất mãn hướng về phía hắn chỉ trỏ trường sam nam nhân gặp lúc này mới bắt đầu chậm dai nói đến lần này thế nhưng là đại sự chúng ta an sơn huyện huyện lệnh cùng huyện thừa đại nhân điều nhiệm đến trong phủ nhậm chức lời này vừa ra trong nháy mắt dẫn tới người phía dưới nghị luận không ngừng xì xào bàn tán cái gì huyện lệnh lao r a đi rồi kia mới huyện lao r a là ai nhìn thấy thuộc hạ bầy phản ứng trường sam nam nhân khỏe miệng gánh n ế t lộ ra hài lòng biểu lộ sau đó lại nói t â n nhiệm huyện lệnh lao r a chính là lúc đầu huyện nha chủ bộ lao r a huyện thừa thì là lúc đầu phùng điện sử đại nhân về phần cái này huyện úy lao g a trường sam nam nhân nói đến nơi này nhữ mày lại một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ huyện ý lao r a là ai vậy mau nói nha mau nói mau nói đến cùng là ai vậy tăng trưởng áo nam nhân một bộ hoang mang biểu lộ thuộc hạ càng thêm vội và không nhịn nổi huyện ý lao r a là trần hiên lao phu trước đây chưa hề chưa nghe nói qua cái tên này nha trường sam nam nhân nghiêng đầu đường này cuối cùng vẫn thở dài không biết cái này trần hiên là bực nào người vậy vậy mà thành an sơn huyện huyện ý lao r a khu đông thành cây mẹ trong ngõ hẻm trần gia viện từ trước lúc này đã ngừng một cỗ hai con ngựa lôi kéo xe ngựa mười mấy người mặc áo xanh đoàn đà hán tử chờ đợi ở chỗ này bên hông còn bác lấy lao còn có mấy cái tại tới tới lui lui s á c h trần r a n ồ i b á t bầu b u ồ n trăn đệm đồ dùng trong nhà lúc đầu tương đối tính an tĩnh trong ngõ hẻm đã tụ tập rất nhiều hàng xóm l ắ n g giềng tại cửa sân chỗ làm thành n ử a t r ò n ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ đều tại kia vây xem nghị luận lai vượng thúc cùng a n g u ca vừa vặn từ bên ngoài bán xong đồ vật trở về nhìn thấy một màn này nghi hoặc không thôi chuyện ra sao nha đây là làm sao vây quanh cái này nhiều người chẳng lẽ trần hiên nhà xảy ra chuyện rồi a ngư ca trong lòng một mực liền chui vào trong đám người n ử a đầu điểm lấy chân dùng sức hướng bên trong nhìn một bên đi đến nhìn còn vừa hỏi người bên cạnh hiên ca nhi nhà đây là thế nào những người này đều là ai nha gần nhất một cái thím nghe thấy được nhịn không được mở miệng nói đây không phải a ngưu sao ngươi là không biết hiên ca nhi hiện tại thế nhưng là phát đạn đây đều là giúp đỡ hiên ca thu dọn đồ đạn hiên ca nhi nhà muốn dọn đi thành tây lặng cái gì thành tây a ngưu ca nghe xong lập tức hai mắt trận tròn xoe thấy lại hướng trần ra trong sân lúc trong mắt tràn đầy hâm mộ cái này cái này còn có cái tia chợ gỗ đúng đúng đúng chính là cái kia đều g ú p quân ra ngoài đi đ ù g trong bên trong trần lưu thị chính một mặt hưng phấn địa chỉ huy hán tử áo xanh nhóm u â n đồ lúc này đ ồ vật bên trong đã không có bảy t á m phần trở nên vắng vẻ từ khi cơm nước biến tốt mỗi ngày đúng hạn uống thuốc canh lúc đầu bệnh nặng trần lưu thị lại khôi phục tinh thần mặc dù còn có chút di chứng nhưng là trên cơ bản khỏi hẳn mẹ chúng ta đi cái nhà kia thứ gì đều có không đáng đem những này đều rời đi qua ở một bên nhìn xem bận b i ể u tứ phía trần lưu thị trần hiên đã cao hứng lại cảm thấy bất đắc dĩ cao hứng là trần lưu thị như thế có tinh thần trong nhà thời gian cũng càng ngày càng tốt bất đắc gì thì là trần lưu thị quá gặp qua thời gian cứ việc mình khuyên nàng rất lâu nhưng là nàng chính là không nợ những ngày lao vận nhất định phải đều mang đi từ khi ngày đó cùng hàn tùng đạt thành c h u n g nhận thức hàn tùng liền ủng hộ hắn trở thành huyện u y thống lĩnh trong huyện quân đội mặc dù bây giờ không có mấy cái có sức chiến đấu người nhưng dầu gì cũng là loại thỏa hiệp phùng tranh thì là tại trần hiên đề cử dưới chẳng những không có bị hàn tùng thanh toán ngược lại t h ă n g quan đến huyện thừa mà điện sử chi vị thì là từ hàn tùng mình người đảm nhiệm chủ bộ thì là thành huyện lệnh lao gia kỳ thực không có một chút quyền lực tương đương với bị hàn tùng giam lọng tại trong huyện nha chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hắn mà lại hàn tùng dự định một lần nữa phân công nha dịch đại bộ phận đều từ thủ hạ của hắn xung làm có được thực tế quyền c ô n g chế liền ngay cả phùng tranh cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chủ bộ chi vị thì là t r ố n g không bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục v ề phần gần hai mươi cái may mắn sống sót nha dịch thì là toàn từ vương tử tráng dẫn đầu tìm nơi nương tựa trần hiên thành trần hiên thân tín thành viên tổ chức nếu như tương lai trần hiên một lần nữa mở rộng quân thường trực bọn hắn những người này thì sẽ bị nhét vào xung làm các cấp t h ư ợ trưởng bách phu trưởng vương tử tráng thì là bị trần hiên bổ nhiệm làm trợ thủ của hắn phụ trách bổ sung quân thường trực binh lực mà trương vũ thì thành đội kỵ mã đội trưởng nhưng quân thường trực bên trong cũng không tìm ra được mấy thất ngựa cần lại nghĩ biện pháp lưu t r ư ờ n g kiệt thì là thanh bách phu trưởng đi quản lý còn lại cái này hơn một trăm quân thường trực bên trong còn lại già yếu tàn tật xóa không có sức chiến đấu tạm binh tương ứng trần hiên cũng thuận lý thành trương muốn chuyển nhập khu tây thành huyện bí phủ hiện tại hẳn là gọi trần phủ chương ba mươi hai tình cảnh mới chương ba mươi hai tình cảnh mới thu thập xong đồ vật trần hiên mang theo trần lưu thị ra lúc này trần u y ệ n nhi cùng trần thụy đã ngồi ở trong xe ngựa xuyên đấu qua vải mảnh trông thấy trần hiên hai người ra trần thụy cao hưng bén màn vải lên hướng về phía hai người h ô mẹ đại ca mau lên đây trong n à y chơi thật vui trần thụy tuổi còn nhỏ nơi nào thấy qua cái này liền ngay cả xe bỏ thấy đều ít thú n chi xe ngựa này là hàn tùng chuyên môn vì trần hiên chuẩn bị rộng lượng nội bộ không gian mang theo tỉ mỉ điêu khắc hoa văn vật trang trí cả xe không dùng đều là tốt nhất vật liệu gỗ thoa lên sân son thấy mười phần hoa lệ xinh đẹp ca chúng ta thật muốn đi thành tây ở sao trần luyện nhi đến bây giờ cũng không thể tin được mình cảm thấy là xa không thể chạm địa phương thật sự có một ngày có thể đi vào hồi tưởng lại những cái kia đại hội nhân gia công tử tiểu thư qua thời gian trần luyện nhi chỉ cảm thấy hiện tại là tại là một giấc mơ đẹp trong lòng cũng đang không ngừng cầu nguyện cái này m ộ n g tuyệt đối không nên tỉnh lại luyện ý đại nhân xuất hành người rảnh rỗi né tránh chờ t r ầ n hiên người một nhà lên xe phía trước bốn cái thanh y nam tử lớn tiến g hướng về phía người phía trước bảy h ù bị hù đám người ngoan ngoãn nhường ra một đầu rộng rãi nói tới giá mã phu nhẹ nhàng co lại roi hai con ngựa liền chậm rãi chạy tùy hành là kia mười cái vị thân mang thanh sam cường tráng nam tử bọn hắn bộ phát mạnh mẽ chạy chậm đến vởn quanh tại trần hiên xe ngựa một phía mà tại xe ngựa về sau càng có mấy chiếc xe ba gác chậm rãi đi theo có người dùng xe ba gác đẩy từ trần ra trong sân rời ra ngoài ra hòa thập theo xe ngựa dần dần tương bước đi đến cây h o ạ i hẻm hình dáng dần dần mơ hồ chỉ lưu lại một chuỗi thật dài bụi mù trần hiên một nhà triệt để rời đi cây h o ạ i hẻm nhưng là nơi đây về sau cũng thành truyền thuyết t r i địa trần tiên tôn chỗ ở cũ đương nhiên đây đều là nói sau khu tây thành một chỗ xa hoa dinh tự chỗ lúc này dinh tự trước đã là tiếng người huyên áo nhưng lại không mất tự địa tụ tập một đám nam nữ nhân số không hạ hơn ba mươi chúng bọn hắn hoặc châu đầu kẹt hai hoặc ngưng thần mà đối đãi tại trong nhóm người này một vị thon gầy mà thẳng tắp nam tử trung niên càng làm người khác chú ý nhìn m ư ờ i phần khúc khéo cặp kia sắc bén như ưng con mắt chăm chú khóa chặt tại phía trước bốn lượn mở rộng con đường bên trên ta nói cho các ngươi biết chúng ta tân chủ tử đã tới đều s ố c lại tinh thần cho ta đến tân chủ tử là người trẻ tuổi nếu để cho hắn không hài lòng lạc các ngươi cũng liền đường nghĩ sống trung niên nam tử này một bên nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước vừa nói cái này dĩ nhiên chính là nói cho đằng sau những người kia nghe trung niên nam nhân b ố n là võ huyện ý phủ thượng đại q ả n g g a phụ trách vũ phủ một ngày sinh hoạt hàng ngày nấu cơm q é t dọn đằng sau những người kia thì là nguyên bản trong phủ nha hoàn gã sai vật cùng một chút g i a phó hộ viện bây giờ võ huyện uý chết rồi huyện uý thành trần hiên h ắ n tự nhiên là có thể ở tiến huyện uý trong phủ trong phủ g i a phó hộ viện tự nhiên mặc kệ ai là trong phủ chủ nhân chỉ cần quản bọn họ ăn ở có thể cho bọn hắn phát lại tiền đó chính là chủ nhân tốt đương nhiên cái này phía sau có hàn tùng cố ý an bài những này g i a phó bên trong cũng có được hàn tùng xếp vào tiến đến giám thị trần hiên người vì chính là nắm giữ tốt trần hiên v i ê n này khả năng tùy thời bạo tạc không ổn định nhân tố dù sao trần hiên triển lộ ra thực lực quá mức kinh khủng nếu là dạ tập hàn tùng thật đúng là chống đỡ không được long long long cuối đường chuyền đến ngựa tê minh cùng bánh xe lăn qua mặt đất thanh âm còn kèm theo tiếng bước chân đều chuẩn bị kỹ càng nam tử trung niên mừng rỡ tranh thủ thời gian nhắc nhở người phía sau chuẩn bị nên đón trần hiên quả nhiên thanh âm chuyển tới không lâu trần hiên một nhà xe ngựa liền xuất hiện chậm rãi chạy đến cửa phủ nơi này chậm rãi dừng lại nam tử trung niên thấy thế tranh thủ thời gian chạy mau mấy bước tới chủ động xốc lên màn xe trên mặt lộ ra một bộ sán lạng mỉ cười cười nói h u ệ n ý đại nhân chúng ta đến nhà ta đều vì các ngài thu thập xong mời xuống xe nói hắn bày ra một cái mời đến thủ thế hạ thấp người hành lễ cánh tay d ơ màn xe trần hiên bị trần lưu thị xuống xe ngựa trần huyền nhi cùng trần thụy cũng lập tức đuổi theo hiên nhi đây chính là chúng ta nhà mới trần lưu thị nhìn thấy c ử a phủ lớn như thế khí nội tâm kích động không thôi hỏi b ộ i đúng thế đương v ề s a u ta nhưng liền ở cái này trần hiên cười trả lời đại ca nơi này thật là náo nhiệt trần thụy vẫn là cái tiểu t h á i t ử chỗ nào hiểu được cái gì bề ngoài chẳng qua là cảm thấy hiện tại rất nhiều người rất là mới lạ cao hứng nhìn thấy trần hiên một nhà xuống xe lúc đầu đứng tại hai bên hộ vệ cũng đều xuống lại tới nhìn trước mắt đông đảo gia phó người tên là gì trần hiên liếc nhìn lại phát hiện có nhiều người như vậy ở chỗ này chờ đợi khen ngợt đầu hỏi hướng trung niên nam nhân tiểu nhân họ k ỷ gọi là kỷ niệm bình thường phụ trách trần phủ lớn nhỏ việc bật đánh nam tử trung niên túi đầu không người đ á p lời hắn túi đầu không người đồng thời phía sau hơn ba mươi hảo gia phó tất cả đều hướng về phía trần hiên túi đầu hành lễ ồ trần phủ trần hiên thấy hứng thú nhìn về phía cửa phủ bên trên kia tre kín vải đỏ cửa biển đến mò đỡ xuống tới kỷ niệm nói một tiếng đằng sau liền có gia phó lôi kéo hạ bài đỏ hiện lộ ra hai cái hiện ra kim quan g chữ lớn trần phụ Tốt. lão kỷ ngươi về sau liền còn làm trước ngươi làm sự tình trần phụ thường ngày t ạ m vụ nhưng phải xem ngươi rồi trần hiên trông thấy kia hai cái dòng bay phượng m ố i chữ vàng về sau tâm tình thật tốt v ô kỷ niệm và vai nói mà kỷ niệm thì là một bộ thụ s ủ n g n ư ợ c kinh bộ dáng b ậ n điệu sưng không dám không dám nhưng là trên mặt cười lại là đã ức chế không nổi xem ra hắn chuyện xui xẻo này xem như bảo vệ cuối cùng là được tân chủ từ niềm vui h u ệ n úy đại nhân ta mang các ngài đi bên trong đi dạo nhìn xem gian phòng thu thập thế nào như thế nào tuất dẫn đường đi trần hiên sảng khoái đáp ứng tại kỷ niệm dẫn đường dưới mang theo người nhà liền tiến vào bên trong đằng sau chính là theo sát phía sau hộ vệ gia phó coi như trần hiên một nhà đi thăm nhà mới lúc vương tử tráng bên kia cũng không có n h à rỗi lúc này vương tử tráng lưu t r ư ờ n g kiệt cùng trương vũ ba người ngay tại thành nội quân thường trực trong quân doanh lợi nội sành bên trong ba người quay chung quanh một cái bàn nhỏ ngồi phía trên trưng bày các loại ăn uống điểm tâm còn có bầu rượu đặt ở phía trên nhưng là bây giờ ba người nhưng không có tâm tư đi ăn cái gì trở mặc không nói vương ca cái thằng chó này lý trạng đã phơi chúng ta nhanh một canh giờ chúng ta liền thụ loại này được ý lưu t r ư ờ n g kiệt thủ không nhìn được trước trước tiên mở miệng nói g i ả i kiệt không nên nói lung tung lý bách phu trưởng khả năng chỉ là sự vụ bận rộn mà thôi vương tử tráng chừng mắt liếc đối diện lưu t r ư ờ n g kiệt lại cẩn thận nhìn một chút bên ngoài nhưng hai cẩn thận lắng nghe nguyên lai、like、ba người bọn họ sớm liền đến nơi này vì chính là tìm bây giờ trong quân doanh quản sự người lý trạng lý trạng lúc đầu địa vị không cao mặc dù lăn lộn cái bách phu trưởng vị trí nhưng là thủ hạ cũng chính là một chút vớ va vớ bẩn không có tác dụng lớn nhưng lần này quân thường trực thảm bại hắn lại mơ hồ thành trong quân doanh địa vị cao nhất người m à tân huệ lệnh lý huyện thừa cùng hàn tùng cũng đều tuần tự đi tìm hắn hy vọng hắn có thể giúp đỡ chính mình thế nhưng là lý trạng biết rõ mình không phải nguyên liệu đó thế là bo bo giữ mình phương nào đều không rút chiếm cứ lấy quân doanh mình trải qua dễ chịu thời gian bây giờ vương tử tráng ba người không hàng vừa lên đến liền muốn đoạt binh q u y ề n lý trạng tự nhiên không vui cùng bọn hắn gặp mặt một lần về sau liền đem bọn hắn gặp mặt một lần về sau liền đem bọn hắn gặp mặt một lần về sau liền đem bọn h ắ đoạt quyền chương ba mươi ba đoạt quyền trương vũ ngươi đi ra xem một chút tình huống như thế nào vương tử tráng thấp dọn g hướng về phía trương vũ nói hướng về phía cửa phòng bên kia n g á y mắt giả dấu rõ trương vũ nghe vậy thân hình run lên lập tức động tác mau l đ i ệ u từ băng ghế bên cạnh b ư ớ c ra mà lên trong tay đã vững vàng cầm yêu đ a o hướng phía cửa phòng đi ra ngoài nhưng mà đang lúc hắn sắp bước ra cánh cửa thời khắc biến cố nảy sinh cửa phòng hai bên đông nhiên thoát ra hai thân ảnh bọn hắn cầm trong tay t r ư ở ư ờ n g hàn quang lạnh tấu xương mùi thương trực chỉ trương vũ trái tim làm gì ta chính là huyện lý đại nhân bổ nhiệm đội kỵ mã đội trưởng các ngươi muốn tạm phản t r ư ừ n g vũ mặt không đổi sắc t r ư ừ n g hai mắt một cái khí thế nghiêm nghị đối hai người kia nghiêm nghị q u á t ngược lại là bị hù hai người kia không tự chủ được lảo đảo lui lại mấy bước giữa lẫn nhau ánh mắt g i a o hội bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối lại có vẻ hơi chân tay luôn c uống không biết như thế nào cho phải ai ú ai ú, t r ư ơ n g đội trưởng đây là thế nào ta mấy người này va chẳng ngài chính rằng co lý trạ nguyện n g như ưu linh đột một hiện thân tại trong tầm mắt mọi người phía sau hắn đi sát đằng sau lấy một chi điêu luyện đội n ũ ước chừng bảy tám người mặc phủ khố bên trong còn lại d ắ p ra mang theo nón lá nón trụ tay trái nắm chắc khiên tròn tay phải thì vững vàng nắm lấy trường nào lý bách phu trường người rốt cuộc là ý gì hẳn là huyện ý đại nhân mệnh lệnh đã không dùng được rồi trương vũ giọng trầm thấp nói cái này lý trạm gặp tình huống không đúng bèo một cái liền ra rõ ràng chính là đã sớm đang âm thầm quan sát lòng mang ý đồ xấu ai đu huyện ý đại nhân mệnh lệnh ta nào dám không theo nhà thế nhưng là võ huyện ý đã chết trần huyện ý lại là vừa mới nhậm chức bao quát bao quát hôm nay tới này mấy vị đại nhân coi như muốn giao tiếp cũng phải chờ ta trải b ư ớ c tốt mới có thể an an tâm tâm giao ra nhà ngài nói có đúng hay không lý trạng ha ha cười nói trong mắt lại tràn đầy cảnh giới lúc đầu hắn coi là có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa hung hăng kiếm một món tiền nói không chừng huyện ý vị trí cũng có thể đến phiên hắn ngồi thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới cái này trần hiên đột nhiên hoành không xuất thế theo lý trạng một tên mao đầu tiểu tử vậy mà đoạt lúc đầu thứ thuộc về chính mình trong lòng tự nhiên là không c a m lòng thử nói dễ nghe ta nhìn ngươi chính là nghĩ khám ệ n h vương tử tráng cùng lưu trưởng kiệt nghe được thanh âm cũng đi ra nói lời không hợp ý không hơn nửa câu t i u lý đại nhân tự giải quyết cho tốt chúng ta liền đi trước vương tử tráng tùy ý ô m quyền sau khi hành lễ liền dự định rời đi đằng sau trương vũ cùng lưu trưởng kiệt hai người cũng đuổi theo sát c h ờ một chút vương đại nhân ngài muốn tới thì tới muốn đi thì đi có phải hay không cũng quá không đem ta để ở trong mắt lý trạng đưa tay trái ra cánh tay ngăn lại vương tử tráng b ọ n người ánh mắt cũng trở nên âm lánh xuống tới nói buộc cái gì nếu là cứ như vậy đối đầu phương đi mình mặt mũi này còn cần hay không tránh ra vương tử tráng muốn đẩy ra lý trạng tay lại không, nghĩ lý trạng lại không nhúc n í c h tí nào ngược lại là mình bị đối phương vừa dùng lực liền chấn động đến bước chân lảo đ ả o liền lùi mấy bước mới miễn tướng ổn định thân hình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc luyện nhục v õ giả vương tử trắng trong lòng căng thẳng h ắ n coi là thực lực đối phương không khác mình làm ấy chỉ bất quá bằng vào vận khí lăn lộn đến bách phụ trưởng chức b ị không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy t h ư gừ đã tới chính là khác h nhân vương đại nhân ta cần phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi không thể lý chạm nết miệng lên một vòng cười lạnh k h a n thai hướng sau nhẹ nhàng u n g tay lên phản phất là y mắng hiệu lệnh phóng tiếp khách bên ngoài nguyên bản tản mát quân tốt cấp tốt tập kết giống như nước thủy triều vào tới đồng loạt khóa chặt tại vương tử tráng một nhóm ba người trên thân bầu không khí nhất thời ngưng trọng đến t ự ợ điểm màn đêm b u ô n g xuống chân hiên một nhà cuối cùng là chính thức và o ở tòa phủ đệ này cơ bản đi dạo hết từng cái gian phòng lúc này đang ngồi ở nhà chính bên trong làm thành một vòng ă n đem đến nơi này sau thứ nhất bữa ăn đen bước ra rời trong phòng t ắ m ngọn tinh chế ngọn đèn sen vào nhau tinh tế địa điểm s u y ế t ở giữa tinh chế ngọn đèn tản mát ra nhu hỏa mà hào quan g sáng tỏ đèn này giàu hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chọn lựa thực phẩm thiếu đốt ở giữa không có chút nào khói đen dâng lên chỉ có mùi thơm ngát cùng quan minh trên bàn cơm món ngon xuất hiện bày biện các loại ăn uống trung ương thình lình trưng bày một con sắt chạch k i m h o à n g mùi thơm nước mũi gà quay món chính là một nửa mặt trắng một nửa b ộ t bắp m ô m ô đối với trần gia trước đó sinh hoạt có thể nói là xa xỉ vô cùng lúc này trần thụy cùng trần luyện nhi ăn c h í n hương h trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc m i ệ n g đ ầ y đều là giàu nhìn trần lưu thị cảm khái không thôi may mắn mà có trần hiên trần gia mới có thể vượt qua loại ngày này trên mặt bàn ngoại trừ trần hiên một nhà bên ngoài còn ngồi một cái làn da trắng nón dáng dấp mười phần tuấn lãng nam t ử trẻ tuổi lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u thỉnh thoảng ngó ngó đối diện chính đại miệng hướng miệng bên trong nét m ồ mồ mô m trần hiên chính là bạch triển trần hiên ngẩng đầu chú ý tới nét mặt của hắn hỏi bạch triển làm sao không ăn trần hiên ngươi không có phát hiện vương tử tráng mấy người bọn hắn đi lâu như vậy đều không có hồi âm cái này đều đã đến ban đêm bạch triển mắt nhìn trần lưu thị bọn hắn chịu đựng nộ khí để ép tiếng nói hỏi hắn thấy trần hiên người này tâm cũng quá lớn rời cái nhà liền đem chính sự bên. phái đi ra người cũng không nhớ rõ ngươi nói là đại tráng thuốc bọn hắn tia tâm tia lý trạng không dám đối bọn hắn thế nào t h ú n g chi ta để bọn hắn đi b ố n cũng không phải là nghị trực tiếp hòa bình thu hồi binh quyền trần hiên một bên ăn một bên nói n u ố t xuống cuối cùng một n g ụ m g bưng lên trên bàn bắt n h ấ p một hớp cánh nóng nói không thu binh quyền vậy bọn hắn là đi làm sao bạch triển nhữ mày lại mười phần khó hiểu nói trần hiên không có trả lời ngược lại là ăn xong đứng dậy hướng về phía trần lưu thị nói lương ta ăn xong ra ngoài làm ít chuyện các ngươi tiếp tục c n đi hiên nhi đã trễ thế như vậy các người muốn đi đâu trần lưu thị không yên lòng nói yên tâm chúng ta đi một lát sẽ trở lại trần hiên nói xong liền quay người liền hướng về phía cửa phòng đi đến nha hoàn h i ể u chuyện chủ động đem cửa mở ra cúi đầu cùng tiễn trần hiên đi a tiểu bạch thất thần làm gì đi tới cửa trần hiên mới quay đầu hướng về phía bạch triển hỏi đi đâu bạch triển cũng là đứng dậy hỏi đương nhiên là đi gây sự với lý trạng hắn dám giữ ta người không tìm điểm lý do thế nào giết người lập đi đâu an sơn huyện ngoài thành hơn mười dặm bên ngoài mười dặm xanh ngắt thấp thoáng phía dưới có một rừng cây là trong thành tiểu phu nhóm r ử a vào sinh kế bảo điệu thường xuyên đến này bốn tuổi vận đến trong thành bán dùng cái này x u ố n g qua thế nhưng là lúc này một chỗ giữa đất trống lại một ngang lộn xộn nằm không hạ mười cái tiểu phu a n mặc thi thể trên thân c ắ m tiễn toàn bộ đều là bị cung nỏ bắn g i ế t mà chết mấy cái đầu mang t h u kệ khăn t r ù m đầu sơn phỉ thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn hắc tại bùn đất cùng huyết tinh sen lẫn trong không khí đ ả o xới từng cái nhàn nhạt hố đất chuẩn bị vùi lấp những n à y tiểu phu phu cận cách đó không xa ánh lửa san sát từng cái đống lửa trại g i i phương biên vài bên hông nghiêng vác lấy hàn quang loẹ loẹ đao kiếm khuôn mặt tuy bị bóng đêm cùng ánh lửa đan dẹp ra bóng ma nửa đậy nhưng này phần hung hãn lại khó mà che giấu thô sơ giản lược nhìn lại lại có hơn nghìn người chiến trận khí thế bàn g bạc phảng phất một đám ngủ say đã lâu manh thú chính chờ đợi cái nào đó kèn lệnh tỉnh lại doanh địa trung ương nhất xây dựng mười cái lều bại toàn bộ x u ố n g lại trung ương nhất một tòa nguy nga đại trướng như là chúng tinh cùng nguyện lúc này trong đại trướng ngồi rất nhiều mặc khác nhau cậu thả hán có vải thô áo gai có thì ăn mặc hơi có vẻ l ộ n lẫy nhưng từng cái dáng dấp hung thần đã sát thế nhưng là những n à y ngày ngày ngày bình thường ho lại đều lạ thường y ê n tĩnh phản phất liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ túi thấp đầu sọ ánh mắt bên trong tràn đầy k í n h sợ cùng cẩn thận ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng hội tụ ở đại trướng chỗ sâu nhất nơi đó một vị nam tử trẻ tuổi tĩnh tọa trên đó quên thân tản ra một loại khó nói lên lời khí chẳng để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ vị thanh niên này ước chừng chừng hai mươi thân mang một bộ không phải tục chi á o sợi tổng hợp tinh tế tỉ mỉ như tơ nhẹ phẩy qua ra thì không lưu vết ích màu xác cố nhuận sau đầu một chùn mái tóc đen xuân dài như thác nước tự nhiên rụ xuống hai mắt tựa hồ có thể phát ra tinh quang t h ơ m thúy phản phất có thể nhìn rõ lòng người nhất yêu đớt nơi hẻo lãnh siêu phàm thoát tục khí chết tại cái này trong đại trướng giống như hạt giữa b ầ y gà lâm tiên sư chúng ta khoảng cách huyện thành coi như không đến mười dăm địa ngày mai là có thể đem thành cho vây quanh muốn hay không c h ấ c phái chọn người đi bảo giúp chúng ta ngồi tại nhất tới gần nam tử kia vị trí một đại hán hỏi ngự khí tràn đầy khiêm tốn không cần quân thường trực chủ lực đã bị tiêu diệt bên trong mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đã không đáng để lo ta tự có biện pháp phá thành họ lâm nam tử trong miệm chú Nó thanh âm trầm mà thấp giàu c ó vật luật, m ư ờ i n g ó n tung ba y nhanh chóng mươi bất bất bốn quân doanh chương ba mươi bốn quân doanh lý trạng người gan to bằng trời nếu là huyện ý lớn người biết ngươi khẳng định chịu không nổi trong thành quân thường trực quân doanh trong đại lao vương tử t r á n g ba người bị một trận đánh tơi b ờ i sau giam giữ ở đây khóa lại còn tay x i ề n chân di động mười phần khó khăn mà cả gian nhà tù mười phần chật hẹp tầm thấp ngay cả cái cửa sổ đều không có để cho người ta cảm thấy ngạt thở vô cùng lưu trường kiệt từ khi bị giam tiền đến vẫn gọi cái không được đừng kêu hoán phiền chết lao tử cửa nhà lao bên ngoài hai cái phụ trách trông coi vương tử t r á n g quân tốt đang ngồi ở trên ghế ngủ gật lại bị lưu trường kiệt đánh thức một người sau khi tỉnh lại hết sức tức giận mang theo cây gỗ liền bắt đầu gõ cửa nhà lao đương đương đương lại để gọi tin hay không lão tử đi vào lại đánh các ngươi một trận kia quân tốt nổi giận đùng đùng nói đến ai không đến ai là chó tiến đến để ngươi ra ra ta hảo hảo thu thập ngươi lưu trưởng kiệt hết sức kích động hướng ra phía ngoài kia quân tốt gắt một cái bị nôn một q u ầ n nước bọn quân tốt mặt trực tiếp khí trướng thành màu gân heo hắc lao tử hôm nay không phải lột ngươi một lớp ra không thể cái kia quân tốt nói liền bắt đầu tìm kiếm thân thể cửa nhà lao chìa khóa dự định mở cửa giáo hơn bọn hắn hắn thấy mấy người này cũng không gì hơn cái này bị ném tới nơi này có thể là nhân vật lợi hại gì đánh một c h ầ u giáo hấn một chút lại có làm sao mà lúc này vương tử tráng cùng trương vũ hai người thì một mực túi t h ấ p đầu không có độc tính nhưng là nghe được quân tốt tìm kiếm chìa khóa thanh â m về sau lập tức mừng rỡ hai người vừa đối mắt ý vị không cần nói cũng biết chỉ cần cái này quân tốt dám đi vào bọn hắn liền sẽ bảo khởi xông ra nhà tù dù cho trên thân mang theo x i ề n xích cũng không phải trước mắt hai cái này giá áo túi cơm có thể đối phó thế nhưng là coi như quân tốt vừa mới cắm vào chìa khóa phía ngoài cửa liền bị bỗng nhiên đầy ra xông vào tới một người ảnh không xong có người xông quân doanh nhanh lên trước đó tới báo tin người còn chưa nói xong c h â u ngực liền phát ra một đoạn mũi lao trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn hắn không dám tin nhìn xem trước ngực mũi lao chỉ cảm thấy thân thể mềm nũng lực khí toàn thân trong khoảnh khắc xói mòn thẳng tắp ngã xuống bất thình lình một màn sợ choáng váng kia hai cái trông coi con tốt nhao nhao run dậy cầm lấy trên bàn t r ư n g b à y cây gỗ thế nhưng là hai người vừa cầm lên còn chưa kịp tới biết rõ tình huống liền bị hai thanh tử ngoài cửa bay vụ tiến t đến tiểu đ a o g i m chú n g h hầu che lấy cổ phát ra hôi âm thanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất vườn ca tình huống như thế nào thổ phỉ tấn công vào tới liệu trường kiến hỏi nói bậy bạn gì đó tuyệt đối là huyện l ý đại nhân phát hiện không đúng tới cứu chúng ta vương tử tráng hưng phần nói con mắt nhìn chăm chú lên cổng quả nhiên trần hiên thân ảnh tiến đến bên trong sau lưng còn đi theo bạch triển nhìn thấy vương tử tráng ba người bình an vô sự về sau cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc tìm tới các ngươi nơi này thật là lệ trần hiên đến gần tới nói đại nhân ngài đến rồi liệu trường kiến h ô thuộc hạ làm việc bất lợi làm trễ ngài huyện ý đại nhân ngài đại sự vương tử tráng nhìn thấy trần hiên đi vào cửa nhà lao trước vốn gối quỳ xuống đất nói bên cạnh trương vũ cũng thuận thế một gối quỳ xuống vung t h ó n g đầu Tốt, tốt, không trách các ngươi cái này lý tráng đúng là cái đau đầu khó đối phó ta đêm nay tự mình cùng hắn đàm trần hiên nói liền nhanh chân đi tới lúc đầu nghĩ buồng địch trực tiếp đẩy ra cửa nhà lao của sắt kết quả thử t á c h ra hai lần c u ộ sắt chỉ là nhẹ nhàng ối lượng không đủ để để cho người ta thông qua liền từ bỏ khu khu bạch triển giao cho ngươi trần hiên mắt thấy buồng địch không thành lúng túng ho hai tiếng nhặt lên hai cái quân tốt trước khi chết rơi xuống đất cửa nhà lao chìa khóa ném cho bạch triển liền phối hợp hướng về phía ngoài cửa đi đến trần hiên cùng bạch triển một hơi từ quân doanh đại môn xuống tới dựa vào trần hiên bây giờ kinh khủng sinh mệnh lực mang theo bạch triển chỉ là một cái nhảy vọt liền tiến v à o dọa phụ trách thủ vệ quân tốt nhảy một cái thế nhưng là kinh ngạc không có mấy giây liền bị trần hiên ném ra mang theo người nhỏ thiết cầu đánh trúng đầu trong n g á y mắt đầu n ở hoa chết đến mức không thể chết thêm cái này nhỏ thiết cầu là trần hiên để phùng tranh nhờ quan hệ để trong huyện vì số không nhiều thợ rèn đi suốt đêm chế chừng mấy t r ă m quả bỏ ra trần hiên không ít bạc thế nhưng là thứ này hiệu quả cũng là rõ ràng tại trần hiên lực lượng kinh khủng ra chỉ dưới buộc phát ra h uy lực hoàn toàn không thua gì quân dụng cung nỏ mười phần chí mạng nhanh hắn tiến trong đại lao người đâu mạo tới người nha trần hiên mới vừa đi ra đại môn chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng chuyển đến loại thanh âm này đồng thời còn có tiếng bước chân dày đặc có thể nhìn thấy như sao điểm ánh lửa đang đến gần trong quân doanh quân tốt đều đang hướng phía bên này chạy đến trong đó liền bao quát lý trạm cùng lúc trước cùng vương tử tráng ba người trò chuyện lúc xuyên thường phục khác biệt lý trạm đã sớm chuẩn bị xong toàn thân giáp trụ cái này vốn là là nguyên lai võ huyện ý dự bị giáp nhưng là hiện tại về lý trạm tất cả một thân đen nhánh giáp trụ đem lý trạng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt có thể nói vũ trang đến tận răng phối hợp hắn luyện nhục võ giả thực lực tựa như một cái xe tăng có thể dễ dàng xông phá mười mấy người phòng tuyến trần hiên hiện tại thị lực cực kỳ tốt năng lực nhận biết cũng là gấp đôi số tăng lên chỉ một cái liếp mắt liền nhận ra không giống bình thường lý trạng cái khác quân tốt nhiều nhất chỉ là buộc cái giáp ra nhiều nhất mang cái nón lá nón trụ cầm trừ thương dỡ bó thuốc một chút liền nổi bật ra lý trạng cái này nhỏ dễ thấy bao gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề đột nhiên tới gần đem trần hiên bao bọc vây quanh hình thành một cái kín không kẽ hở nửa vòng tròn hàng rào mỗi một âm thanh bước chân đều giống như trọng truy cái tâm trong không khí tràn ngập căng cứng đến cực điểm tốc sát chi k h í thương ảnh giao thoa hàn quang lạnh tấu xương mũi thương ép xuống nhắm ngay trần hiên cùng lúc đó còn có mấy đạo bóng đen lạc yên ẩn nút tại chỗ tối trong tay bọn họ cung n ỏ đã trương hết dây m ũ i tên ở dưới ánh trăng hiện ra u lanh và mang lạc yên không một tiếng động nhắm ngay trần hiên yếu hại các ngươi người nào dám can đảm lén xông vào trong huyện quân doanh muốn chết phải không lý trạng gạt mở đám người một tay cầm đao mũi lao nhắm ngay trần hiên phương hướng. Quát hỏi. lý đại nhân ngươi thật là lớn quan vi nha trần hiên lột xuống che t ạ i trên mặt khăn đen hướng về phía trước bước ra một bước dài chắc tay đứng tại chúng quân tốt trước mặt chẳng lẽ ta đường đường huyện ý đến chính mình quân doanh còn cần ngươi một cái nho nhỏ bách phu trưởng đồng ý trần hiên khỏe miệng câu cười t r e o tức hỏi nhìn thấy trần hiên tấm kia tuổi trẻ mặt lại nghe được lời của hắn lập tức tại chỗ có hơn phân nửa quân tốt bắt đầu xì xào bàn tán tương h ô đối mặt đàn luận thỉnh thoảng nhìn một chút đứng bên cạnh lập lý trạng không biết chuyện gì xảy ra thậm chí đã dơ lên trường t ư ơ n g không còn dám đôi hướng trần hiên ngươi nói ngươi l à huyện ý ng nho nhỏ mao tặc còn dám giả mạo huyện úy bắt lại cho ta người này lý trạng mắt thấy đại sự không ổn liền tranh thủ thời gian lên tiếng hô một tiếng này xuống dưới quả nhiên ồn ào tràn g diện biến an t ĩ n h lại quân tốt nhóm bắt đầu tiếp tục tới gần trần hiên muốn đem quanh hắn chết ở đây nhắc tới cũng bình thường làm quân doanh tầng dưới chót quân tốt lúc đầu liền không có văn hóa gì chỉ biết là phục tùng phía trên mệnh lệnh bây giờ trần hiên thành huyện úy tin tức còn chưa kịp truyền đến tầng dưới chót cũng không có cụ thể chân dung đến cung cấp quân tốt phấn rõ cho nên bọn hắn sẽ chỉ nghe bây giờ tối cao chức vị người mệnh lệnh cũng chính là lý trạng dù sao huyền quan bất như địa quảng. bán tên giết hắn t r ư ờ n g ba mươi lăm tiểu lý cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được nha t r ư ờ n g ba mươi lăm tiểu lý cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được nha vừa dứt lời trong âm u thốt nhiên v a n g lên liên tiếp sắc bén âm thanh xẻ gió mấy sợi hàn mang thẳng bức trần hiên mà tới vị trần hiên hiện lên mấy mũi tên về sau hắn đột nhiên rút dao đao q u a n g như lãnh n g u y ệ t ra khỏi vỏ dùng thân đao chặn cuối cùng một tiễn đ i n h thanh thúy kim loại dao kích đâm thanh tại trong buổi tối lộ ra phá lệ văng dội mũi tên rơi xuống đất lý trạng không thể tin nhìn xem một màn này biểu hiện trên mặt cực kỳ n bụng phải biết đây chính là ban đêm còn tất cả đều là ám tiễn căn bản không biết sẽ từ chỗ nào tới liền ngay cả hắn cũng muốn t r ú n g chiêu trang diện nhưng lại bị trước mắt người này nhẹ nhõm toàn bộ tránh đi chẳng lẽ nghe đồn là thật luyện ý là luyện tạng cảnh đại cao thủ nhưng là lý trạng không lo được suy nghĩ nhiều hối h ậ n đã không còn kịp rồi phải biết vừa rồi mình đã xem như đem đối phương làm mất lòng bây giờ đường ra hoặc là trốn hoặc là chính là đem trần hiên triệt để bóp chết tại trong quân doanh đến cái không có chứng cứ thế nhưng là lý trạng nhìn một chút chung q u n h quân tốt chân mày cao lại nếu như đối phương thật sự là luyện tạm cảnh cao thủ chỉ sợ mình những n à y lính t ô m tướng của còn bắt không được hắn liêu mạng nghĩ đến cái này lý trạng ánh mắt phiếm h ồ n g nghiến răng nghiến lợi đống nhiên vung lên a o chỉ hướng trần hiên ai có thể giết người này t h ư ở n g ngân năm mươi lượng đám người n g h e xong lập tức như bị điền mừng rỡ trong mắt toát ra lục quang nhìn về phía trần hiên ánh mắt cũng thay đổi phải biết cho dù là tại cái này nạn đói t ứ n g ngược dân chúng lầm than niên kỷ cảnh năm mươi lượng cũng tuyệt đối là một bút đủ để cải biến vận mệnh khoản tiền lớn cầm số tiền kia đi nông thôn thu mua mảng lớn ruộng đồng đưa một cái nho nhỏ địa chủ l á o ra thế nhưng là dư xài giết đừng đoạt lao tử tiền thưởng rốt cục có người rốt cục kìm nén không được thoát ly đội ngũ một mình r ơ trưởng thương liền xông trần hiên vào tới lập tức người phía sau liền đều một mạch cong đất tủng m à tới muốn chia lên một c h é n canh trần hiên mắt lạnh nhìn cái này hoang đường một màn đường đường huyện ý lao ra lại bị bọn thủ hạ treo thưởng còn chỉ có năm mươi lượng mạng của l á o tử chỉ trị giá năm mươi lượng sao một đ á n ngu xuẩn đáng lời các ngươi chết trần hiên cổ tay mẹ xoáy trôi đao trong tay trong tim v ạ c h ra một đạo trôi chạy đường v ò n g cung chân sau đột nhiên đặc địa thân hình bạo khởi như là mũi tên đống nhiên vọt vào phía trước mánh liệt mà đến trong đám người đứng ở phía sau cẩn thận quan chiến lý t r ạ n g chỉ gặp đao quang thời gian lập lòe giống như trong màn đêm đột nhiên hiện t i ề m điện mỗi một lần khí nhọn hình lưới dao xe lẫn liền có người bị chặt ngang chặt đứt qua trong d â y lát năm sáu cái quân tốt liền bị chặt thành hai nửa máu me tung tóe nào đỏ nào xanh tản mát lấy đất huyết tinh vô cùng mà trần hiên liền giống như như du lòng không ngừng ở trong đám người xuyên thẳng qua suốt đa lập tức dọa đến đằng sau đám kia vừa xông tới quân tốt hai c h â n p h á t r u n sợ hãi như là loại băng hàn đ ỗ n g nhiên xâm nhập như là bị lực lượng vô hình chiếm lấy tâm hồn không cho phép sợ đều lên cho ta ai dám chạy ta giết kẻ ấy lý trạng mắt thấy tình huống mất không chế liền bắt đầu giận dữ hét thế nhưng là tiếp theo một cái trước mắt trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo khổng lồ bóng đen chặn hắn ánh mắt không khí tựa như ngưng kết vốn đang mười phần hỗn loạn hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ tất cả còn lại quân tốt tất cả đều mở to hai mắt nhìn xem giờ phút này đứng tại lý trạng trước mặt hình xói yêu quái bọn hắn thậm chí không thấy rõ cái này lang yêu là khi nào xuất hiện lý trạng run dày chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái này đột nhiên xuất hiện quái vật chính mở to hai con tinh hồng đồng tử ở trên cao nhìn xuống đánh ra hắn từ ngực đã bị bị hù đầu g ó c chống rông lý trạng nuốt ngụm nước miếng căn bản không biết rõ tình trạng quái phúc lý trạng vừa p h u n ra một chữ liền bị một con to lớn nuốt s ó i bóp nát đầu ồn ào tiểu lý nha cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội thật sự là ngươi đã có đường đến chỗ chết trần hiên biến thành khiếu phong d ạ lang thở ra hơi thở túi đầu nhìn qua ngay tại chậm rãi từ khe hở ở giữa chạy xuống huyết thủy xiu xiu xì xì hai tiếng chói thai xé rách đâm thanh về sau trần hiên chỉ cảm thấy có, có con ó c môi đinh mình phía sau lưng hai lần yếu ớt đâm nhói cảm giác chuyển đến thứ gì trần hiên bay đầu nhìn lại chỉ gặp hai con mũi tên chính cắm ở mình trên lưng có thể là mình bây giờ d a thịt quá mức cứng cỏi bình thường có thể đem người bắn thủng cung nọ vậy mà chỉ ở hơi hơi đâm vào thậm chí ngay cả da cũng không hoàn toàn đâm xuyên càng đừng để cập chảy máu mà lại khiếu phong dạ lang trạng thái dưới kia kinh khủng năng lực khôi phục đang từ từ đem thật vất vả đâm vào ra đầu mũi tên đặt ra đinh đinh hai tiếng giòn vang núi tên bị tân sinh ra r a gạt ra rơi xuống đất thanh â m này tựa hồ giống hai tiếng buồn bực trống trung điệp đánh khắp nơi nơi trốn có quân tốt trong lòng t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh như chết lúc đầu những cái kia còn muốn giết chết trần hiền cầm tới tiền thưởng mà mắt đỏ quân tốt cũng khôi phục lý trí hiện tại không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh hoàn toàn để bọn hắn đầu v ó c trống giống người ở chỗ này tựa hồ cũng bị định thân không nhúc ních thậm chí không dám thở mạnh chỉ l à bọn hắn trên mặt kia hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ cùng sắc mặt tái n h u ậ bại lộ trong bọn họ tâm không bình tĩnh bắn lén cũng không phải cái gì thói quen tốt nga trần hiên khuất thân nhặt lên một cây bởi vì to lớn lực trùng kích mà biến hình ốn lượn mũi tên chật chật nói g i a n g d ắ c hơi chút dùng sức vốn đang tính cứng rắn tiến thân liền từ giữa ở giữa vẻ gãy trần hiên ánh mắt cũng lạnh xuống một đôi tinh hồng lang yên tại trong đêm lộ ra phá lệ khướp người giống như muốn nhắm người mà vệ giống như là nhìn người chết nhìn qua trước mặt bọn này quân tốt doa đến thân thể bọn họ bắt đầu phát r u n thậm chí trong không khí bắt đầu tràn ngập ra mùi nước tiểu khai phù phù đinh đương nhắc tới gần trần hiên một cái quân tốt thủ không kiên trì nổi trước bực này cảm giác áp bách vớt xuống vũ khí vì giảm xu thân thể d á n tại trên mặt đất người đầu tiên xuất hiện đằng sau đ á m quân tốt kêu lẫn nhau nhìn sang nuốt xuống một ngụm nước miếng cũng nhao nhao bắt trước đem vũ khí khôi r i á p ném đi tất cả đều nằm dạp trên mặt đất huyện ý đại nhân uy vũ không biết hai chiếc hô một câu để b ố n đang yên tình im ắng đám người lập tức nổ huyện ý lao ra vào thuế ta nguyện đi theo huyện ý đại nhân cái này tất cả đều là lý trạng tên kêu bức hiếp chúng ta chúng ta hoàn toàn đối huyện ý đại nhân một mảnh trung tâm nhà nghĩ vực này thanh em liên tiếp vang lên không ngừng nếu đến loại thời điểm này đại đa số người nhận rõ hiện thực cái này lang yêu hiển nhiên không phải bọn hắn có thể đối phó muốn bảo m ệ n h liền phải nhận sợ quản hắn đến cùng phải hay không h u y ề n ý chí ít tại đêm nay hắn là được thừ h ừ trần hiên c ư ờ i lạnh nhìn trước mắt bọn này cỏ đầu tường trong lòng ghét bỏ đến cực điểm nhưng là bây giờ nhân thủ k h ă n hiếm giữ lại bọn hắn còn có chút dùng hắn ngay sau đó quay đầu hướng phía sau một gian doanh trại nóc phòng nhìn lại nơi đó không có vật gì thế nhưng là hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy người khí t ứ c là hàn tùng sao trần hiên meo lại mắt sói trong lòng không biết đang suy nghĩ gì chương ba mươi sáu tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa chương ba mươi sáu tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa hàn phủ nội trạch bên trong hàn phủ nội trạch lại phảng phất độc lập với thời gian dòng sông bên ngoài đ è n n ư ớ c r a rời chiếu dọi ra một mảnh bất giả thành cảnh tượng phần hoa tiếng người xen lẫn cười nói doanh doanh nhìn náo nhiệt vô cùng nếu như có thể quan sát toàn bộ an sơn h u y ề n thành hàn gia phủ đệ tuyệt đối tượng như là một viên sáng chói minh châu khảm nạn tại an sơn huyện vị trí trái tim trong đại s ả n h rộng rãi mấy chục ngọn tinh xảo đèn sáng treo cao quang mang xen lẫn đem trong phòng chiếu dọi đến giống như ban ngày mười mấy người mặc áo gấm đ tại, tại tấm kia văn t i khắc hoa khảm ngọc trên cái bàn tròn chân tu đẹp soạn rực rỡ muôn màu sơn chân hải bị đều đủ nguyên một chỉ nướng thịt dê bày ra tại ở giữa nhất da bị nướng kim quang trói mắt vỏ ngoài xúc giòn màu sắc bên người mùi thịt tràn ngập trong phòng bàn tròn phía trước còn dựng lấy một cái bố trí tỉ mỉ cái bàn nhỏ lúc này phía trên đang có lấy tám tên vũ nữ ở phía trên phối hợp với bên cạnh vang lên tiếng nhạc múa thân thể những cô gái này khuôn mặt mỹ lệ dáng người l i ể n c h u y ể n chỉ hất lên một bộ mỏng như cánh ve lùa mỏng theo gió lắc nhẹ phát họa ra thế gian nhất ôn nhu đường gong ít như ẩn như hiện ra thịt tại quang ảnh giao thoa ở giữa tăng thêm mấy phần thần bí cùng r ụ hoặc nhìn máu người mạnh phung trương những cô gái này tất cả đều là hàn tùng dùng nhiều tiền từ giang bắc phủ lấy được chuyên môn dùng để cho hàn tùng trợ h ữ dùng nhìn dưới đại cả đám nóng mắt vô cùng giống như là một đám sói đói đang nhìn mỹ vị ngon miệm t tươi ha ha, ha. vẫn là hàn lão ca lợi hại về sau chúng ta coi như lấy hàn lão ca như thiên lôi sai đâu đánh đó uống đến rượu hàm chính nóng lúc tới gần hàn tùng một người mặc lục sắc hoa phục nam tử nâng chén đứng lên hướng về hàn tùng không người mời rượu cười nói đúng đúng đúng hàn lão ca về sau có làm được cái gì đến chỗ của chúng ta ngài liền mở miệng chúng ta chính là lên núi đ a o xuống biển lửa cũng không có cái hai lời đúng rồi lên núi đ a o xuống biển lửa có người dẫn đầu những người khác cũng đều nhao nhao đứng dậy vỗ bộ ngực hào sàn nói bây giờ an sơn huyện thế cục đại biến hàn tùng một nhà độc đại không phải huyện lệnh hơn hẳn huyện lệnh khả năng những cái kia dân chúng thấp cổ bé họ không hiểu rõ coi là huyện lệnh thật bị điều đi cũng không biết trong huyện quân thường trực kỳ thật đã bị giết toàn quân bị diệt nhưng đêm nay mấy cái này cái đều là nhân tinh hai mắt giải trong huyện huyện bên ngoài sao có thể không biết xảy ra chuyện gì bây giờ bị hàn tổng mời tới dự tiệc cũng tự nhiên là biết hàn tùng muốn làm cái gì luận tài lực trong bọn họ không có mấy nhà có thể cùng hàn tùng so sánh luận nhân thủ vậy lại càng không có khả năng so sánh bây giờ hàn tùng đã âm thầm chiếm đoạt trong huyện không ít to to nhỏ nhỏ bàn p i nếu quả thật có thể coi là chỉ sợ ít nhất có thể có nhỏ hơn mấy trăm người làm cho người tắt lưới hàn tùng dùng nhiều tiền m u ô i bọn này dân l i ề u mạng vì chính là áp chế bọn hắn những n à y lại tẩu ai các vị quá khen rồi hàn m ỗ chỉ là một giới thương nhân thôi có tài đức gì đi để các vị minh đệ hàn mỗ làm việc hàn tùng cười k h o á t k h o á t tay cười giống như phật di lặc nhìn xem người v ậ t vô hại thế nhưng lại để đang ngồi mỗi người cảm thấy cực độ cảm giác c á c bách hàn mỗ bất tài bây giờ lương huyện lệnh vừa mới nhậm chức trong huyện dân sinh tàn lụi bách tính c ố n khổ không chịu nổi nhìn ta cùng lương huyện lệnh mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt thống khổ không thôi nói đến đây hàn tùng tiếu dung biến mất hai đầu lông mày ngược lại có nhàn nhạt yêu thương tựa hồ thật đối với cái này phi thường khốn khổ thế nhưng là theo người khác đây chẳng qua là hàn tùng đang diễn trò nhìn bọn hắn c h o mày không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì vì giải quyết việc này ta cùng lương huyện lệnh cả ngày cả đêm trao đổi rốt cục nghĩ ra biện pháp ba hàn tùng đ ố n g nhiên vỗ bản biểu lộ cũng một lần nữa phủ lên cười lấy tại hạ dẫn đầu chúng ta đi ra tiền xuất lực vì dân chúng trong thành cải thiện dân sinh không nhiều mỗi nhà ra ba ngàn lượng là đủ hàn tùng rốt cục chân tướng tới bảy sau khi nói xong cứ như vậy yên lặng nhìn qua mọi người chung quanh chờ đợi bọn hắn đáp lời thế nhưng là hắn vừa nói trên bàn còn mười phần náo nhiệt tràng diện trong nháy mắt trì trệ người chung quanh nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc giơ ly rượu lên tay cũng chầm chầm bông u xuống tất cả mọi người lẫn nhau nhìn quanh tựa h ồ nghe đến cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình ha ha hàn hàn lao ca ngài có phải hay không sai lầm một nhà ra ba ngàn lượng cái này chưa hẳn có chút khó khăn chúng ta a vừa rồi cái k i a hô hào lên núi đ a o xuống biển lửa trung niên nhân g ư ợ n g cười hai tiếng một mặt nghi ngờ hỏi hừ hừ đúng không tệ chính là một nhà ba ngàn l ư ợ n g một vóc dáng không thể thiếu hàn tùng meo lại mắt đến người ha h à trả lời hắn vừa nói xong mọi người chung quanh liền bắt đầu b ộ c phát ra bất mãn thanh âm lẫn nhau trò chuyện với nhau ba ngàn l ư ợ n g đây chính là trong nhà của ta một năm mới có thể kiếm được tiền làm sao lại khả năng cho hắn đúng đây chính là ba ngàn l ư ợ n g cũng không phải ba ngàn cái đồng tiền lớn không thể cho không thể cho hàn tùng ngươi không nên quá phận đ ừ n g tưởng rằng trong núi không lão hổ ngươi liền có thể xưng đại vương ổ n ngồi ở trung ương hàn tùng nghe nói như thế biểu lộ thậm chí đều không thay đổi vẫn là một mặt ý cười đối mặt giờ phút này nhìn chằm chằm nhìn về phía mình đắng người giống như một giây sau liền muốn b ộ c phát hợp nhau tấn công trên đài vũ nữ đã sớm dừng động tắt lại ngoan ngoan đứng tại kia túi t h ấ p đầu bên cạnh nhạc sĩ cũng là dừng lại diễn đ ấ u không biết như thế nào cho phải hàn tùng gặp c h à n g diện dần dần mất không chế câu lên một vòng cười lạnh nhẹ nhàng vô v ô tay chỉ nghe một trận gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề từ bóng đêm biên giới lan tràn ra ngẫu nhiên xen kẽ lấy kim loại ở giữa nhỏ bé lại chói hai va ch trong phòng trên cửa sổ cái bóng lấy lít nha lít nhít bóng người những cái k i a cái bóng bên trong mơ hồ có thể thấy được hàn quang lấp lóe xuyên thấu qua bóng ma rõ ràng chính là mang theo vũ khí đến đây nhìn thấy bực này tình huống này một đám lao hổ ly còn có thể không biết chuyện gì xảy ra sao hôm nay đây rõ ràng chính là một trận hồng môn yến xem ra hôm nay nếu như không giao cái này ba ngàn lượng mình ngay cả cửa đều ra không được bên ngoài những người này nhất định chính là hàn tùng đao thủ nếu như l i ề u mạng mình những người này thật đúng là không phải hàn tùng đối thủ lên tiếng trước nhất người kia nhìn thấy cảnh này sắc mặt dãy r u ộ nhìn qua trên cửa phản chiếu bóng người nghe phía ngoài tiếng ồn ào cuối cùng thở dài một tiếng ngoan ngoãn ngồi xuống không có nói thêm câu nào những người khác thấy thế cũng đều là giống nhau trạng thái đều là lắc đầu c ư ờ i khổ chầm chậm ngồi xuống toàn bộ trong phòng lại khôi phục bình tĩnh ha ha ha này mới đúng mà đến tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa hà n tùng thấy thế cũng là thoải mái c ư ờ i to tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn thế nhưng là đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra một người mặc toàn thân hát y nam tử lấy vội vàng xâm nhập trong phòng bộ pháp bên trong mang theo khó mà che giấu bối rối cùng vội vàng người này vừa tiến đến liền phù phù quỷ d ạ m xuống đất quỳ gối hàn tùng trước mặt hàn ra không xong quân doanh bên kia xảy ra chuyện chương ba mươi bảy yêu quái chương ba mươi bảy yêu quái nghe nói như vậy nhà giàu các gia chủ lập tức dọc theo lỗ thai tinh thần tỉnh táo cũng hơi nghiêng người muốn nghe được càng nhiều tin tức hàn tùng thoáng nhìn chung quanh nhà giàu nhóm phản ứng nhìn về phía người áo đen ánh mắt bắt đầu biến bất thiện ngâm miệng hàn tùng quát lớn đánh gây đối phương bị c ỡ n g người áo đen đầu rủ xuống đến thấp hơn không nói một lời chư vị bây giờ sắc trời đã tối mọi người vẫn làm ờ trở về đi người tới người n t h rơi u này g c tên g là dương thâm là hàn tùng tại giang bắc phủ kết bạn là một luyện cốt cảnh báo giả thế nhưng là nhận qua tổn thương thực lực đại tổn toàn bộ thực lực không phát huy ra năm thành nhưng lại thâm thụ hàn tùng thưởng thức làm hàn phụ hộ viện đội trưởng bảo hộ hàn tùng an toàn lao ra nhà ta lên tiếng các vị vẫn là xin cứ tự nhiên đi dương thâm tùy ý liền ô ó quyền nghiêng người sang r ỗ i ra cánh tay phải kỳ thật chính là đang đ ổ i những người này rời đi n g ư ơ i tính là thứ gì có một nghiên kỷ hơi nhỏ nhà giàu gia chủ nhìn thấy có hạ nhân dám như thế nói chuyện với mình nhất thời tức không nhịn nổi chỉ vào dương thâm cái mối nổi giận nói không đợi hắn nói tiếp xong một đạo đao quang sáng lên người kia vươn đi ra ngón tay liền bị chặt xuống rơi xuống đất người kia cũng thống khổ k h a n h tay lăn lộn trên mặt đất trên ngón tay hô hô bốc lên máu t chung quanh chuyển đến mấy đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh đám người thấy một lần đối phương làm việc tàn nhẫn như vậy liền đều bị dọa thành giống như chín cút c o lên đầu chạy chậm đến thoát đi căn phòng này kia bị chặt xuống ngón tay người cũng bị dương thâm gọi tới hai tên hộ viện kim đi ném ra ngoài hàn ra vậy ta cũng ra ngoài dương thâm bởi đi những cái kia nhà giàu gia chủ cả người đến gặp cả lưng một mặt ý c ư ờ i nói thái độ cùng vừa rồi thay đổi hoàn toàn cái dạng không cần ngươi nói tiếp quân doanh thế nào hàn tùng hướng về phía dương thâm k h o á t q u á t tay liền nghiêng đầu đi một mặt tức giận hỏi hướng ủy trên mặt đất người áo đen người này là hắn chuyên môn chọn lựa thân thủ mười phần nhanh nhẹn r a phó một mực phụ trách nhìn chằm chằm trần hiên nhất cử nhất động để phòng đối phương cho mình làm đột nhiên tập kích phía bên mình còn một điểm không tự biết hắn ra kia trần hiên không phải người nhà hắn xác thực không làm nhân sự nói mấu chốt hàn tùng nhũ mày nghĩ thầm đều loại thời điểm này cũng không cần chỉ muốn mắng trần hiên chính sự trọng yếu không phải hắn thật không phải là người hắn là một con s o i yêu tiểu nhân đêm nay thấy rất rõ ràng hắn biến thành làng yêu chỉ là một chút liền đem kia lý trạng đầu cho bấm nát dọa tiểu nhân nhảy một cái bây giờ toàn bộ quân doanh đều thuộc về hắn người áo đen một hơi đem chuyện toàn bộ quá trình toàn bộ nói ra bao quát trần hiên từ leo tường tiến quân doanh đến bắt đầu đại khai s ắ c giới biến thân lang yêu chỉ là một hồi tưởng lại trần hiên người sói kia bộ dáng liền dọa đến run dậy không thôi lang yêu thứ này không phải chỉ xuất hiện tại phía nam sao chúng ta nơi này chính là b ắ c cảnh không nên n h a chẳng lẽ lại là từ địa phương khác chạy tới h à n tùng trong đầu cấp tốc tự hỏi v ề phần yêu quái một loại đồ bật hắn vẫn là nghe nói qua nghe đồn kinh đô liền đã từng náo qua cùng một chỗ đại yêu án một con tu hành mấy trăm năm hồ yêu vụ trộn hóa thành hình người lẫn vào cùng trong dù bị thuật dụ dỗ khi đó hoàng đế mười phần được sủng ái trở thành trên vạn người hoàng hậu còn vì hoàng đế sinh hạ hai tử khi đó hoàng đế đã bị mê đến thất điên bất đ ả o thứ nhất tử sinh hạ lúc liền trực tiếp sắp phong làm thái tử còn thứ hai thì là phong làm đông gia đem tới gần kinh đô phồn binh nhất một đạo c h i địa đưa cho hắn thế nhưng là sắp phong xong con thứ hai sau không có qua mấy năm hoàng đế liền ly kỳ băng hà đối ngoại tuyên bố thì là trượt chân rơi xuống nước nhiễm phong hàn chết bởi tật bệnh mà hồ yêu sinh hạ thứ nhất tử thì là thuật lý thành trương trở thành xuống một nhiệm kỳ hoàng đế nói là hoàng đế k ỳ thật đại quyền hoàn toàn rơi vào con kia hồ yêu trên tay nàng bắt đầu gia tăng siêu cao thuế nặng cung trong sinh hoạt xa hoa lãng phí đến t ự c điểm nói là t i ể u trì nhục lâm cũng không đủ cứ như vậy qua mấy năm hồ yêu đại tu t h ổ mục vì chính mình kiến tạo đông đảo dãy cung điện vốn đang tính giàu có quốc khố liền bắt đầu thâm hụt kia hồ yêu vì duy trì xa hoa lãng phí sinh hoạt liền bắt đầu làm t ầ m trọng thêm hung hăng hút tầng dưới chót máu của dân chúng dẫn đến phía d ư ớ i quan viên học theo mục nát chi phong nổi lên một phía đúng lúc đụng tới kinh đô xung quanh náo loạn hạn hán lương thực thiếu thu lại có các loại thuế phụ thu đặt ở trên đầu dẫn đến dân chúng lầ vốn là đã sống không nổi bách tính lại nhận quan phủ ước hiếp trong lúc nhất thời bật chết chết đói người rất nhiều bách tính bắt đầu coi con là thức ăn một bộ tu la địa ngục c h ẳ n g cảnh khi đó trong hoàng cung cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận các nơi khởi nghĩa nông dân tin tức thế nhưng là ngay cả cơm đều ăn không đủ no dân n ó i làm sao có thể đánh thắng được trang bị tinh lương triều đình đại quân mỗi cuộc khởi nghĩa quân bình thường đều là làm â m ý tầm vài ngày liền bị tiến đến kinh quân tàn sát hầu như không còn triệt để tiêu diệt cuối cùng vẫn là lão hoàng đế con thứ bảy cảnh vương không đành lòng nhìn xem quốc dân gặp nạn liên hợp trong triều đại tư mã xúi rục ba ngàn hoàng cung cấp qu đêm đó liền giết hoàng đế cũng chính là hồ yêu đại nhi tử sau đó còn đem hoàng hậu tầm cung bao bọc vây quanh thế nhưng là vậy tu luyện mấy trăm năm hồ yêu công lực cỡ nào thâm hậu chết mấy trăm cầm pân vẫn là bắt không được hồ yêu ca dưới tình huống khẩn cấp vẫn là chú lưu trong kinh đô một tiên trưởng xuất thủ mới đưa hồ yêu giết chết nhưng tiêu hồ yêu con thứ hai lại ly kỳ mất tích chẳng biết đi đâu đây vốn là đoạn cung trong bí văn nhưng lại không biết như thế nào lưu truyền đến dân gian bị người viết tiểu thuyết tập kết cố sự bắt đầu không câu khô chuyển thậm chí về sau cũng xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau phía bản có thậm chí càng nói càng thái quá nói kia hồ yêu chính là tiền trưởng cố ý bỏ b à o bất quá cũng chỉ có thể coi như cái việc vui nghe một chút hàn tùng cũng là từ trong phủ một đại nhân vật trong miệng biết được thế mới biết đại khái về phần thật giả liền chưa từng biết được không đúng rồi cái này trần hiên ta điều tra qua rõ ràng chính là từ nhỏ tại an sơn huyện lớn lên thế nào lại là lang yêu đâu trừ phi kia thật trần hiên đã chết hiện tại người này cũng chỉ là cái thân phận giả mà thôi hàn tùng càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý đến cuối cùng đã tin tưởng không nghi ngờ người đi xuống trước đi việc này tuyệt đối không thể ngoại chuyện rõ chưa hàn tùng một mặt nghiêm túc nói việc này nếu là chuyển đi dư luận xôn xao đối với mình cũng không là một chuyện tốt bây giờ mình cùng trần hiên tạm thời liên hợp theo như nhu cầu tự nhiên không muốn đánh phá loại thăng bằng vi rượu này chỉ cần hắn có thể từ đó thu lợi t o à n hắn là lan g yêu cầu yêu liền đều là tốt yêu tiểu nhân minh bạch tiểu nhân cáo lui trước người á o đen gật đầu đáp dương thâm n g ư ờ i đi mang theo hắn đi phòng thu chi điểm tự bạc làm phần thưởng của hắn n g ư ờ i đêm nay vất vả hàn tùng vươn tay ra vô vô b ỡ vai của hắn n ư ờ i t ù n tìm tán dương vâng người đi theo ta đi dương thâm gật đầu đáp nhìn về phía người áo đen biểu lộ có chút b i d i ệ u tạ hàn gia tạ hàn gia tiểu nhân không khổ cực đã tạ hàn gia người áo đen nghe được có thưởng ngân sướng đến phát rồi rồi cũng viên đi sợ h ã i đêm nay thấy vui vẻ đi theo dương thâm đi ra ngoài chỉ là hắn rất cao hứng mà không chú ý tới hàn tùng vừa cùng dương thâm x ử cái ánh mắt ý vị thâm trường tất cả mọi người sau khi đi hàn tùng tiếu rung biến mất sắc mặt â m trầm nhìn qua trên bàn món ngon nhưng không có nửa điểm muốn ăn thời buổi rối loạn nha thời buổi rối loạn làm sao nho nhỏ an sơn huyện có thể đụng tới loại sự tình này Chương chiến sự chương ba mươi tám chiến sự ngày thứ hai hàn phụ trước cửa ngựa xe như nước mấy chục cỗ xe ngựa sắp xếp lên hàng dài mặt này đều là an sơn huyện các nhà nhà giàu đưa tới ngân lượng còn có thật nhiều lương thực bãi b ó c chỉ vì lấy lòng hàn tùng một màn này tự nhiên cũng bị trần hiên biết được thế nhưng lại nhưng lại không có có phản ứng gì hắn suốt ngày đợi tại trong quân doanh còn dán ra bộ cáo c h ọ n kim chiêu mộ tinh tráng hán tử đến bổ sung quân thường trực binh lực an sơn huyện trật tự cũng dần dần an ổn xuống từ hàn tùng một nhà độc đại thành nội lớn nhỏ bang phái bị hợp nhất bình thường thu bình an phí cũng bị chặn lửa thương nhân lương thực bên kia lương thực giá cả cũng không còn một đường tiêu t h ă n g b á c h tính phát hiện lúc đầu đã không vượt qua nổi thời gian tựa hồ lại có điểm hy vọng huyện thành ngay tại loại này quỷ dị an ổn bên trong vượt qua một đoạn khó được ngày tốt lành mười mấy ngày về sau trong huyện quân doanh huyện úy trong đại trướng trần hiên chính tràn đầy phấn khởi liếc nhìn một bản trang bịa viết bọ ngựa bộ pháp sách chỉ là kia trang sách đã bắt đầu phát hoảng chỉ sợ năm tháng không ngắn quyển sách này là hắn từ quân doanh trung phủ trong kho vơ bất đến công pháp bên trong rất nhiều nhưng là để trần hiên thất vọng chính là không phải tất cả công pháp đều có thể bị hệ thống thu nhận sử dụng tán thành tuyền đến tuyển đi cũng chỉ có cái môn này thành công tu tập trần hiên suy đoán cái này cùng công pháp o ăn khớp tính cùng tính liên tục có quan hệ sinh mệnh lực ba mươi công pháp hát phong đao pháp viên mãn bọ ngựa bộ pháp chút thành k i ự u kỹ năng thiếu phong dạ lang không thể dùng điểm thuộc tính không không dễ dàng nha trần hiên điều ra đến bảng thuộc tính của mình một mặt vui mừng nhìn xem ý cười căn bản n g ă n không được hán tử vừa mới bắt đầu ăn không đủ no trạng thái ngắn ngủi hơn mười ngày liền làm được huyện ý vị trí mỗi ngày cầm y ngọc thực mặc dù cái này huyện ý cũng không có đạt được triều đỉnh tán h à n h mà lại thủ hạ cũng chỉ có chút ít hơn ba mươi người đúng vậy b ố n đang có thể phá trăm quân tốt trải qua trần hiên sàng trọn cơ hồ mới không còn một những cái k i a tuổi già người yếu đau đầu có vô lại còn có trước đó lý trạm thần tín đều bị trần hiên xóa bởi vì xóa nhân số quá nhiều dẫn đến trần hiên dù cho đem mình trước đó hợp nhất những cái k i a nha dịch toàn bộ nhét vào toàn bộ quân doanh cũng lộ ra trống rỗng không có n h â n khí xem ra cần chiêu một nhóm tinh tráng hán tử tiến đến nếu không ta chẳng phải là thành quan can tư lệ vừa nghĩ tới đó trần hiên liền cảm giác nhức đầu không thôi bởi vì quân thường trực xuất trinh b ậ sau một mực không có chuyển bề tin tức dân chúng trong thành đã bắt đầu hận hoài nghi mà quân thường trực toàn quân bị diệt tin tức khẳng định giấu giếm không được bao lâu ngoài thành đám kia sơn phỉ cũng không biết đang làm gì nhận người phải tiền cần lương nha ta điểm ấy vốn liếng nhưng gánh không được chỉ có thể là khổ một khổ lão hàn tại buồn dầu thời khắc trần hiên đột nhiên nghĩ đến hàn tùng an sơn huyện lớn nhất thổ tài chủ vừa nghĩ tới đối phương có những cái kia t à i phú tài nguyên trần hiên liền cản phát ra cảm thấy hàn tùng hình tượng cũng không phải như vậy không chịu nổi trần hiên xảy ra chuyện lớn vốn đang nắm chìm trong kiến thiết quân đội mình trong tưởng tượng trần hiên bị ngoài trướng đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu hô cắt đức chỉ gặp bạch triển trực tiếp kéo ra mạnh lều nhanh chân bước vào đến một mặt lo lắng tiểu bạch làm sao gấp gáp như vậy đây là thế nào ngươi lật quả phụ tường bị bắt trần hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ngươi đi luôn đi ngươi mới lật quả phụ tường đâu bên ngoài truyền đến t r ì n báo lịch quốc quân chính diện đánh tan cản quốc bia quân đã hướng phía chúng ta nơi này xuất phát bạch triển lời này vừa nói ra trần hiên cũng không có cỡ nào c h ấ n kinh ngược lại là một mặt mập bức chúng ta cái này vì cái gì hướng phía chúng ta cái này đến nhà trần hiên mở to con mắt nhìn qua hơi có vẻ lúng túng b ạ c triển ngươi ngươi là là già ngốc hay ngốc thật chỉ giáo cho ngươi không biết giang bắc phủ là chiến lược trọng địa sao chúng ta an sơn huyện lại là tận cùng phía bắc huyện thành cách biên cảnh chỉ có tám trăm dặm lần đầu nghe nói trần hiên lúc này mới hiểu được uy viễn đạo chính là thủ vệ thông hướng hoàng đô yếu đ ị a cầm xuống sau liền có thể uy hiếp được hoàng đô an toàn một khi đạo này rơi vào tay địch hoàng đô tựa như cùng treo ở lưỡi dao phía dưới an nguy hệ tại một tuyến giang bắc phủ lại là nằm ở trong lại dựa vào phía bắc còn có cản quốc hùng quan danh xưng cự lệ quan tòa này làm cho người nhìn mà phát hiếp hùng quan tựa như c à n quốc bắc cương một con cự nhãn lạnh lùng mạ uy nghiêm nhìn xuống hết thẻ địch tới đánh cự lệ quan hai bên đều là mênh mông vô bờ núi non trung điệp như như cự long ố n lượn chiếm cứ thủ giữ thông hướng trung nguyên nội địa duy nhất của h ọ muốn tiến đến c à n quốc màu m ơ c h i địa chỉ có xuyên qua cái này cự lệ quan hạ chật hẹp lệ trời không còn lối của hắn cự lệ quan nói là q u a n hải kỳ thật chính là một cái cỡ lớn thành trì thành nội đóng giữ lấy vượt qua năm vạn tinh nhuệ giáp sĩ mà trước đó hoàng đế vì cam đoàn cự lệ quan vật liệu sung túc không t i ế t ban bố thông thương thánh dụ trong lúc nhất thời thương nhân tụ tập nối liền không g i t Cái bây giờ lệ quốc mười vạn thiết quân đã đến cự lệ quan dưới thành giang bắc phủ tri phủ đã hạ lệnh các huyện tổ chức nghĩa d u n quân tiến đến trợ giúp cự lệ quan mạch triền một mặt nghiêm túc nói hãng tin tức này là từ giang bắc phủ một cái hảo hữu bên kia chuyển đến có thể bảo đảm chuẩn xác nghĩa dung quân ta cái này như thế ba dưa hai táo không đi không đi hắn còn có thể buộc ta đi không được trần hiên nghe xong một mặt vẻ đũ s ầ u mình nơi này lúc đầu cũng không có cái gì người còn muốn tổ chức cái gì đổ bỏ nghĩa du n g quân quả thực là cửa cũng không có nhà muốn người không có muốn mạng vậy cũng không cho ngươi đoán đúng vẫn thật là là buộc ngươi đi giang bác phủ đã phái ra thông lệnh làm đoán chừng qua không được mấy ngày liền sẽ đến nơi đây b ạ c h triển tre lấy cái chán nhìn xem không thèm để ý chút nào trần hiên chỉ cảm thấy bó tay toàn tập còn có đến lúc đó nghĩa du quân tổ chức không ra việc nhỏ thật nhiều bồi chút m ạ n h i ế u kính cho chi phủ đại nhân liền tốt nhưng mấu chốt là ngươi là giả huyện úy nha bạch t r i ế n nói hiện tại giang bắt phủ danh sách bên trên ghi chép thế nhưng là trước đó võ huyện úy, mà không phải trần hiên nếu như bị tri phủ biết an sơn huyện huyện lệnh cùng huyện thừa huyện úy lần lượt bị giết cái này còn không phản lên trời bình thường cấp trên không đến cha vẫn được bây giờ ra việc này nếu là thật để thông lệnh làm trở về b m báo đây cũng là mất đầu đại tội ai là giả ta là danh chính ngôn thuận tấn thăng có được hay không từ một cái tiểu bộ khoái ngắn ngủi mấy chục ngày liên lát mình biến hóa thành huyện ý ngươi cảm thấy người ta sẽ tin sao không tin chờ hà tới ta có biện pháp để hắn không thể không tin chương ba mươi chín lương nghị chương ba mươi chín lương nghị ngày đó đêm khuya u y ệ n nha nội phủ bên trong vốn nên đã nghỉ ngơi tín nhiệm huyện lệnh lương nghị lại bởi vì một cái đặc biệt khách tới thăm mà không cách nào ngủ lâm công tử dân chúng trong thành là vô tội mong rằng quỹ quân vào thành sau không muốn lạm sát kẻ vô tội mới tốt lương nghị biểu lộ lo lắng nói mà hắn đối diện thì là ngồi ngay thẳng một cái thanh niên áo trắng khí chất xuất chúng m ở mịt như tiên nhân c h u y ể n thế lương huyện lệnh người đây là nơi nào ta thanh hoa môn làm việc từ trước đến nay giảng cứu phân t ứ lại nói cái này an sơn huyện hôm nay chính là địa bàn của chúng ta chúng ta làm sao lại làm cho dối loạn cho mình ngột ngạt đâu thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng nhẹ giọng thì thầm nói ai ta ở đâu là cái gì huệ lệnh chẳng qua là trong núi không láo hổ hầu tử xương đại vương một cái hư danh thôi lương nghị cười khổ lắc đầu cái này huệ y n lệnh chi danh gắn ở trên đầu của hắn chẳng những không có để hắn cảm giác mừng rỡ ngược lại để hắn cảm giác được vô cùng cốt đủ mình đương một giới cử nhân cũng bởi vì không có thân thế bối cảnh chỉ có thể đến dạng này trong huyện thành nhỏ đương một cái không có thực quyền chủ bộ buồn cười nhất chính là mình bây giờ bị đẩy lên cái này huyện lệnh chi vị phía sau lại chỉ là cái huyện thành nhỏ thổ tài chủ thật là tức cười ha ha yên tâm chờ bình định an sơn huyện về sau ta tự sẽ bẩm báo sư môn đến lúc đó ngươi chính là chúng ta người đại diện đừng nói là chỉ là một cái huyện lệnh chính là một phủ chi địa cũng có thể giao cho trong tay người quản lý thanh niên áo trắng tựa hồ nhìn ra lương nghị buồn bực trong lòng thanh thản nói lương m ũ không quan tâm cái gì hư danh ta đọc sách nhập sĩ cũng b ẻ n b ẹ n vì thiên hạ thương sinh thôi bọn hắn có thể trôi qua tốt một chút ta liền thỏa mãn lương đại nhân tốt lòng dạng thật sự là khó được nha thanh niên áo trắng cười tán dương v ề phần có thật lòng không liền không thể nào biết được đúng rồi cùng lương đại nhân ngươi hỏi thăm người trần hiên người này ngươi cũng đã biết chủ đề mọi chuyện thanh niên áo trắng đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút hỏi hắn đã vào thành mấy ngày nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới trần hiên đàm luận trên đường bách tính thảo luận nhất hoan chính là người này nghe nói là một cái bình dân xuất thân trong khoảng thời gian ngắn liền tung người đến an sơn huyện t ầ m cao nhất bên trong có thể nói là k ỳ h u y ệ n vô cùng cũng chính bởi vì vậy mới càng t ụ t ầ n dưới chót bách tính chú ý đặc biệt là cây h u hẻm cư dân thậm chí đã có người bắt đầu lấy trần hiên làm đinh trên đường cũng là lỡ ngực ngầm đầu thần khí mười phần há miệng n g ậ p miệng chính là huyện ý lao ra là ta nhìn lớn lên cùng ta cùng nhau chơi v ữ a đến lớn nói mà những người khác thì là một mặt hâm mộ có cái tầng quan hệ này ai dám trêu chọc liền ngay cả người trong ban phái gặp mặt cũng phải khách khách khí khí sợ đắc tội người này ta ngược lại thật ra không có ấn tượng gì chỉ ở một lần trên đại hội gặp qua một lần người nhìn xem thật đàng hoàng b ả n phận về phần làm sao lên làm huyện ý lâm công tử ngươi cần phải đến hỏi hà tùng đây đều là hắn một tay an bài lương nghị suy tư một lát tiếp nối lắc đầu trong đầu xác thực không có bao nhiêu liên quan tới trần hiên tư liệu đối với người này hắn cũng là hết sức tò mò nhưng mình bị hàn tùng mời và ở huyện nha nội phủ bên trong kỳ thực chính là giam lỏng phía ngoài huyện thừa cùng điện sử mới thật sự là người quản sự như vậy sao vậy thì thôi một tiểu nhân vật mà thôi nghe nói hắn võ công không tệ là cái luyện t ạ n g cảnh võ giả chỉ tiếc không có tận mắt nhìn thấy thanh niên áo trắng nói hắn kỳ thật cũng chính là muốn nếm thử lôi kéo một chút người này nếu như đối phương thật là cái luyện t ạ n g cảnh võ giả đầu nhập mình dưới trướng không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn cho dù là hắn Từ t r o nhưng g tông môn ọ c đ ợ c Tu t i ê Chi phát, được Pháp, tập mấy i i ả phẫu Pháp, m ặ thanh đối với người n b ì thường có thể tính thật định. Nhưng nếu là thật gặp được gặp có c là là vô nếu o cấp võ giả đ á niên hắn thật đúng là không có năm chắc. Thanh đúng năm n là có áo trắng tên là lâm du từ nhỏ sống ở giang bắc phủ một cái gia đình p h ú quý chỉ vì tu tiên thiên phú dị bẩm bị thanh hoa môn một trưởng lão coi trọng đưa vào trong núi sâu tu hành nhưng thanh hoa môn trên thực tế cũng chỉ là cái môn phái nhỏ tu tiên tài nguyên mười phần có hạn cho dù hắn là trưởng lão đệ tử chân chính rơi xuống lâm du đổ trên tay cũng là rất dễ khả năng một năm liền mới hạt đan dược mà thôi thanh hoa môn môn chủ cũng chỉ là cái luyện khí tám tầng lao tu sĩ bởi vì tự thân thiên phú có hạn kẻ tại tầng này đã mười mấy năm tiêu hao trong môn đại lượng tài nguyên cũng chậm chạp không đột phá nổi còn lại trưởng lão cũng đều là luyện khí sáu bảy tầng tiêu chuẩn mà thôi cũng đừng x á c h đệ tử khác giống lâm du cảnh giới cỡ này đã xưng bên trên là người nổi bật không có đan dự lúc cũng chỉ có thể tự hành ngồi xuống thấp thu giữa thiên địa ít ỏi linh khí lấy cung cấp tự thân tu luyện cho nên dù cho lâm du thiên phú không tội những năm qua này cũng bèn vẹn phá vỡ mà vào luyện khí ba tầng cảnh giới không tính cả thuật pháp cùng pháp khí chỉ dựa vào nhục thân chiến lược chân chính kỳ thật cùng phổ thông luyện tạng võ giả không kém là bao nhiêu vậy ta đem hắn gọi tới để lâm công tử các ngươi quen biết một chút lương nghị đến thử hỏi không được vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi nếu như huyện ý có thể phối hợp ta thanh hoa môn kia chỉ dựa vào những cái kia gia tộc quyền thế nhà giàu còn thủ không được tỏa thành này lâm du khoát tay nói hắn bị tông môn phái xuống núi đến nhiệm vụ chính là bình định an sơn huyện các nơi thế lực triệt để k h ô n g chế lại phiến địa vực này dạng người như hắn còn có mấy cái đối với cái này hắn cũng rất nghi hoặc tại hắn trong ấn tượng tông môn môn chủ cùng các vị trưởng lao tất cả đều là dốc lòng tu luyện một lòng truy cầu trường sinh đại đạo chưa từng hỏi đến thế tục mọi thứ đoạn thời gian trước lại là phá lệ k h á c thường t i ê n cũng không tu ngồi cũng không đánh liền chuyên môn nghiên cứu làm sao xuất thế cùng môn phái k h á c tranh đoạt thế tục địa bàn mặc dù không hiểu rõ nhưng là lâm du hiểu được không nên hỏi không hỏi đạo lý thành thành thật thật xuống núi hoàn thành nhiệm vụ vì thế còn cố ý bằng vào thực lực bản thân cùng bối cảnh chinh phục mười mấy đường sân p h làm vì chất ngựa của mình tốt đi thanh trừ chinh phục an sơn huyện trên đường trứng ạ i trước đó tại an sơn huyện mấy người thuộc hạ nông thôn bên trong hắn liền đã đổ mấy nhà không nguyện ý phối hợp nơi đó đ ạ i tộc đem những cái kia tự cho là hơn người một bậc địa chủ lão tài do sợ hiện tại cuối cùng đã tới trọng đầu ý tranh đoạt an sơn huyện thành quyền không chế vì thế hắn còn cố ý tự thân lên trận mang theo một đám sơn phỉ trừ đi quân thường trực bây giờ liền chỉ còn lại những này thành nội gia tộc quyền thế chờ lấy xử lý kia lương đại nhân ta sẽ không quấy dậy tại hạ còn có chuyện quan trọng liền đi trước lâm du chắp tay làm lễ dự định rời đi lâm công tử đi thong thả lương nghị không có ngăn cản cũng là đứng dậy không người mắt thấy đối phương rời đi n h ư ơ n g kia b i ể u lộ là ra khá h t ầ n tuần bóng l ư n g ơ i tiên nhân quản gia không ế t tiên xuất cái này nhân thế tính chuyện đến chương n rồi. t bốn gia m ư ơ n g 40, quản gia mưa thu l ặ n g yên dệt thành mặt trời trong không khí tràn ngập một cỗ tươi mát mà mang theo hàn ý v t v ị toàn bộ an sơn huyện lập tức trở nên thánh lãnh cứ việc ngày mùa hè khốc nhiệt đã lạng yên rút lui nó tan biến lại chưa thể vì cản quốc tia phiến khô cạn thổ địa mang đến mảy may an ủi ngược lại liên hồi nạn đói vẻ lo lắng mà tầng dưới chót b á c h tính cũng triệt để không có gieo hạt lương thực cơ hội năm tháng r ă n g giặc vốn nên là ngũ c ố c phong đ ă n g mùa lại chỉ gặp hoang vu khắp nơi cả năm lương thực không thu hoạch được một hạt nào mà chiến tranh phong hỏa như là không tiêu tan mây đen từ tứ phương lan tràn thôn p h ệ lấy cản quốc bắc cảnh vốn là yếu ớt hòa bình cùng an bình mà thanh thu quá khứ liền chính là băng lanh t u y ệ t vọng trời đông giá rét những cái kia ngày bình thường đã là miễn cưỡng no bụng mách tính đối mặt bất thình lính giá lạnh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương có thể tưởng tượng kia dài rằng giặc đêm đông hàn phong xuyên thấu qua đơn sơ sẽ có bao nhiêu người sống không qua kia l ệ n h thấu xương trời đông giá rét chỉ sợ toàn bộ bắc cảnh muốn chết c o n g chết đói rất nhiều người ngày thứ hai giữa trưa miệng ý trong phủ trần hiên thật vất vả trở về một chuyến nhà cùng trần lưu thị cùng đệ đệ bội bội một đám người nhà ăn bữa cơm cơm canh tự nhiên cũng là lương thực tinh mặt trắng còn có quả ớt xào thịt bực này xa xỉ món ăn mặn nhiều ngày không thấy tự nhiên trên bàn cơm liền không thể thiếu trần lưu thị lại ngoài quan tâm hiên nhi ngươi làm sao nhiều ngày như vậy đều không trở lại có phải hay không xảy ra chuyện gì bình thường trần hiên không ở nhà trần lưu thị liền trở thành to như vậy trần phủ hiệu lệ người những ngày này nàng không ít cùng trong phủ kỷ niệm nghe ngóng cũng đại khái hiểu rõ trong huyện tình huống biết lúc đầu huyện lệnh cũng không phải điều nhiệm đơn giản như vậy chỉ sợ có ẩn t ì n h khác lương gần nhất nhưng nghe được không ít tin đồn trong phủ những cái kia làm việc người đều tại truyền truyền cái gì quân thường trực chỉ sợ đã đều bị sơn phỉ giết muốn không tại sao lâu như vậy còn không trở về thành ngươi nói cho cùng là thật là giả trần lưu thị đệ thấp tiếng nói một bên nói còn một bên không yên tâm nhìn một chút bên cạnh ă n đến chính hương trần luyện nhi cùng trần thụy nàng cũng không hy vọng để bọn hắn lo lắng ngoài thành sơn phỉ mà mỗi ngày sống được lo lắng trần hiên nghe xong cũng không có lập tức g ắ c lại mà là liên tiếp kẹp hai đũa xào thịt vừa hung ác cắn miệng bánh bao chay tinh tế nhấm nuốt sau nuốt xuống cuối cùng lại là lắm điều một ngụm cháo bột bắp hắn cái này một không nói chuyện lập tức liền để trần lưu thị tâm treo tại cổ họng chẳng lẽ những cái kia truyền n môn đều là thật hay sao đương ngươi quá lo lắng bọn hắn chỉ là tạm thời ở lại bên ngoài yên tâm đi ngang trần hiên trông thấy m â u thân như thế lo lắng nhịn không được lên tiếng ă n ủi thế nhưng là ngay sau đó hắn lại giơ tay lên bên trong bánh bao chay giống như là tự lẩm bẩm nói bánh bao chay nhà nghĩ chúng ta trước đó chỗ nào đủ tiền trả cái này? hiên nhi ngươi đang nói cái gì trần lưu thị nghiêng thai lắng nghe thế nhưng là vẫn là không có nghe rõ thiếu kỳ hỏi không có việc gì không có việc gì đ ư a n g ư ơ i nhanh ăn cơm đi đồ ăn đều nhanh lạnh ăn xong liền đi nghỉ ngơi sẽ để những nha h o à n g kia cho ngài đấm bóp chân xoa bóp b a t hưởng thụ một chút bên ngoài có ta đỉnh lấy đâu trần hiên cười đáp lại nói nói xong liền đứng dậy ta ăn xong còn có công sự đ ư a n g ư ơ i cùng bọn hắn tiếp tục ăn đi trần hiên chỉ, chỉ trần huyền nhi hai người liền quay người hướng phía ngoài cửa đi đến ra cửa phòng đã nhìn thấy trần phụ đại quản gia kỷ niệm chính canh giữ ở cổng xem xét trần hiên tới liền tranh thủ thời gian chào đón lao r a đây là chúng ta trần phủ mấy ngày nay sinh hoạt chi phí sổ sách xin ngài xem qua hắn nói cho trần hiên đưa tới một cái lam ra sổ sách sách không người mở ra trần hiên nhũ mày nhận lấy lật nhìn qua không có phát hiện chỗ nào không đúng liền g ậ t gật đầu lại trả lại không tệ ngươi làm việc rất không tệ về sau còn muốn toàn bộ trong phủ chi phí đều muốn nhờ vào ngươi trần hiên cười ha ha hai tiếng khiếp mắt ý cười đầy mặt lường kỷ niệm một chút nắm tay đặt ở đối phương trên vai trái lập hai lần sau liền đặt ở phía trên bất động đâu có đâu có lao g a ta kỷ niệm vì ngài tuyệt đối rõ ràng mời lao ra yên tâm kỷ niệm trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ nội tâm lại làm ư ờ i phần đắc ý kỳ thật cái này sổ sách là hắn làm quá thù c ư ớ c tại võ huyện ý sau khi chết kỳ thật trong phủ còn tồn tại lấy một số tiền lứa tài chỉ bất quá đều bị hắn lấy đi chiếm làm của riêng tại cái này sổ sách lại là không có ghi chép nhưng đang lúc hắn đắc ý lúc đột nhiên trên vai trái t r u y ề n đến kịch liệt đau nhức cả kinh hắn kém chút bị giảm xuống đất thế nhưng lại bị trần hiên vững vàng đỡ lấy hắn nghiêng đầu nhìn lại phát hiện nguyên lai là trần hiên tay tại không ngừng dùng sức giống như là cái kiểm sát một mực kẹ không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn kích thích thần kinh của hắn để hắn cai chán bắt đầu toát ra một t ầ n g tinh mịn m ồ hôi lạnh thân thể run dậy không ngừng tiếng nói bên trong không ngừng truyền đến tiếng gừng ừ thế nhưng lại không dám trực tiếp hét lên biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn không biết làm sao chờ hắn lại nhìn về phía trần hít lúc phát hiện đối phương vẫn như c ũ là cười nhìn xem hắn chỉ bất quá bây giờ nụ cười này lại làm cho kỷ niệm sau sống lương và sáng hoảng hốt không thôi lao kỷ nha ta tuổi con nhỏ có một số việc còn không hiểu cần nhiều hiểu rõ một chút ngươi cũng không nên khi dễ ta nha không dám không dám kỷ niệm phát ra thanh em rung động dùng sức gạt ra mấy cái này t ử đầu trôn thật sâu dưới không còn dám cùng trần hiên đối mặt cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới đối phương đáng sợ mình lại trong tay đối phương giống như là cái con gà con trần hiên lại là một đầu mánh hổ giống như là có thể tùy thời đem hắn một n vụ m ố t mất ha ha ha ha vậy là tốt rồi ngươi trước mau lên ta có việc đi trước ngươi trước từ phòng thu chi chi năm lượng bạc đi thôi nhà ngươi không phải có bà con trai sao quan cảnh như thế vẫn là nhiều mua tốt hơn đồ vật cho bọn hắn b ổ i bổ thân thể đi trần hiên cười cười nói xong liền vung lòng tay ra vượt qua đã có chút đứng không v ữ n g kỷ niệm hướng phía phía trước đường hành lang đi đến nhiều tạ lao ra kỷ niệm c ư ơ n g ép đứng đứng thân thể hướng phía trần hiên bóng lưng túi đầu sợ không thôi trần hiên nếu biết trong nhà hắn có ba con trai đã nói lên đối phương đã là điều tra qua mình cái này đã là loại lấy lỏng cũng là loại uy hiếp vô hình lại liên tưởng đến trần hiên thân phận bây giờ cùng thực lực kỷ niệm vừa mới g i ấ y lên một chút lo lắng liền lập tức bị bóc t ắ t nguyên lai đối trần hiên khinh thị cũng không còn sót lại chút gì nhưng hắn vừa thở dài một hơi chính nghe răng nếp miệng xoa mình đã sưng lên tới vai trái lúc trần hiên thanh em liền lại chuyển tới đúng rồi phía ngoài những cái kia tin đồn liền không cần để cho ta nhà người biết cũng tiết kiệm bọn hắn lo lắng không phải sao kỷ niệm giật mình lập tức ngẩng đầu nhìn lại liền trông thấy trần hiên đứng tại hắn phía trước mười mét chỗ quay đầu nhìn qua hắn trên mặt không có một tiêu biểu lộ vân vân vân ta lần sau không dám lần sau không dám kỷ niệm biết trần hiên đây là tại trách tội mình lắm miệng nói cho trần lưu thị một chút chuyện không nên nói ta lắm miệng ta lắm miệng ta đ á n g chết nói xong d ơ lên có thể đ ộ n g tay phải ba ba ba quạt miệng của mình、Tốt. trần hiên lạnh lùng nói một câu liền quay đầu rời đi không tiếp tục nhìn kỷ niệm một chút chờ trần hiên thật đi xa kỷ niệm liền không thể kiên trì được nữa đ ặ t mông ngồi dưới đất miệng lớn thở phì phò vừa rồi trần hiên cảm giác gác bách thực sự quá cường liệt thậm chí so trước đó võ huyện uý còn mạnh hơn để hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực chương bốn mươi mốt thanh hoa môn chương bốn mươi mốt thanh hoa môn trần hiên kỳ thật trong nhà an bài vương tử tráng để cử mấy vị tính tình đôn hậu trung thành đáng tin nha dịch làm hộ viện bảo hộ ở trần lưu thị bên cạnh bọn họ kỳ thật hắn cũng không biết kỷ niệm có hay không, không thành thật nhưng là mặc kệ nó nên có trấn n h i ế vẫn là phải có lao ra tốt trần hiên đi ra trần phủ đại môn hai cái giữ cửa gã sai vặt mắt sắt trông thấy trần hiên lên ra t r ậ t thân hình hơi gấp hành lễ trần hiên gật đầu ử một tiếng cổng hai tòa sư tử đá trước ngừng một chiếc xe ngựa nào đó phía trên xa phu thấy thế liền vội vàng tiến lên động tắc thành thạo đem một con xinh xắn mà dám chắc ghế gỗ đặt bên cạnh xe đến thuận tiện trần hiên lên xe trần hiên dẫm lên ghế gỗ vén lên rèm lại là trong lòng giật mình chỉ gặp bên trong chính đ o a n ngồi một thanh niên áo trắng hắn nhắm mắt dưỡng thần quanh thân còn c u ố n một cỗ không nhiễm bụi bặm thanh lanh chi khí tựa như trong tranh đi g i trích tiên thanh niên này nghe được động tĩnh theo màn tre lắc nhẹ, hắn chậm rãi mở mắt ra màn. đôi t r ò n g mắt kia thanh tịnh mà thâm thúy phảng phất có thể nhìn rõ lòng người lại như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời hắn l ặ n g lặng đánh giá trần hiên trong ánh mắt đã có ôn hòa cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác xem kỹ cuối cùng một vòng mỉm cười tại hắn bên m ô i l ặ n g yên nở rộ hài lòng gật đầu mau và o ngồi đi thanh niên này chính là lâm du hắn thân thể hướng bên cạnh xê dịch vụ vô, vô bên người nèm ghế ra hiệu trần hiên tranh thủ thời gian tới cái này đột nhiên quỷ dị xuất hiện người xa lạ để trần hiên coi báo động đại tác để trần hiên sợ hãi không phải người này xuất hiện trong xe ngựa mà là lấy hắn hiện tại cảm giác lực vậy mà căn bản không có phát hiện xe ngựa trong xe còn có cái người sống sờ sờ bén lên rèm sau đó nửa ngày bất động trần hiên để sa phu rất là kỳ quái liền tiến lên nghi hoặc mà hỏi thăm lao ra ngài thế nào không có việc gì người đi lái xe đi tiễn ta về nhà quân doanh trần hiên lập tức chấn định lại nếu mày nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ cuối cùng quyết định vẫn là gặp một lần đối phương hắn h a có thể bị tùy tiện đủ đến càng huống hồ hắn không có từ trên người đối phương cảm giác được đ ị t h ý, đã đối phương đều lên cửa mình liền không thể nhận sợ được rồi lao ra sa phu gật đầu đáp ứng liền cấp tốc lên xe dơ lên roi ngựa không nhẹ không nặng quất vào ngựa trên n ô n g cả cỗ xe ngựa cũng bắt đầu chậm rãi hành xử trần hiên ngồi ở lâm du bên cạnh đồng d ạ n g bắt đầu một bên s ở lên cầm một bên đánh giá đến đối phương không thể không nói người này thật đúng là tờ m ờ hơi bị đẹp trai nha trần hiên thầm nghĩ không tự giác khẽ gật đầu tại hạ trần hiên không biết minh đài họ gì nha thì ta là có chuyện quan trọng gì thương lượng ha ha trần h i n h quả nhiên là cái kỳ nhân trông thấy ta vậy mà cũng không có sợ hãi tại hạ họ lâm tên du lịch, lần này tới cũng chỉ là muốn cùng trần minh kết giao bảng hưu không có ác ý lâm du cười, cười. tựa hồ đối với trần hiên biểu hiện rất là hài lòng tự giới thiệu mình mà trần hiên nghe xong lại là n h ữ n mày thứ đồ gì kết giao bằng hữu có tờ mờ ngươi dạng này kết giao bằng hữu sao đột nhiên xuất hiện ở đây làm cái gì chẳng lẽ là giao pháo bạn hay sao bất quá nhìn tiểu từ này dài cái dạng này cũng không phải là không thể được trần hiên thầm nghĩ quyệt miệng nhìn qua lâm du ta nhìn lâm v i n h đệ cũng là kỳ nhân kết giao bằng hữu giao cho trong xe ngựa tới ha ha ha là tại hạ đường đột chỉ bất quá trần h u n h không cảm giác tại cái này càng thích hợp tinh tế trao đổi sao không có cái khác người rảnh rỗi quấy r à y lâm du có chút cười xấu hổ đạo hắn vốn là muốn vào trần phủ bên trong tìm trần hiên thế nhưng là vừa tới cổng liền trông thấy trần hiên muốn ra cửa chỉ có thể tạm thời giấu vào trong xe trở lấy hiện tại xem ra quả thật có chút không ổn không sao không sao lâm h i n h đệ hôm nay tới đây chỉ sợ không phải kết giao bằng hữu đơn giản như vậy đi có chuyện gì liền trực tiếp nói xong trần hiên khoát tay chặt lại gọn gàng dứt k h o á t nói trần minh quả nhiên hào sảng không hổ là có thể lên làm huyện ý anh tài ta lần này là chuyên môn vì trần minh giới thiệu một đầu thông tin đại đạo ồ thông tin đại、đạo. ha ha trần hiên k i n h thường cười lạnh cho rằng đối phương khoác l á t thổi đến quá mức đúng thông tin ê đại đạo trần h i n h nhưng biết thanh hoa môn lâm du gặp trần hiên phản ứng cũng là không buồn chậm rãi giải, giải thích nói thanh hoa môn chưa hề chưa nghe nói qua trần hiên nghe được cái tên này ngầm đầu hồi tưởng đến chắc lưới một cái nhưng là cũng không trở về nhớ tới mình từ chỗ nào nghe qua cái tên này không biết không quan hệ người bây giờ biết lâm du cười khẽ nói tiếp thanh hoa môn chính là truyền thừa hơn sáu mươi năm tu tiên môn phái là thượng quang đạo nhân sáng lập tại hạ chính là trong đó một nội môn đệ tử chơ một chút tu tiên muốn phái ý của ngươi là ngươi là tu tiên giả trần hiên kinh hãi trong mắt t r ầ n kinh c h i sắc rõ ràng đội vàng dừng lại đối phương hỏi tu tiên giả trần h i n h nói như vậy cũng là thỏa đáng hình tượng chính là tại hạ tu tiên giả chỉ bất quá chúng ta bình thường đều tự xưng là tu sĩ lâm du lông mày gậy nhẹ gật gật đầu tựa hồ đối với trần hiên trong miệng nói ra cái từ này rất là mới lạ đồng thời hài lòng nhìn xem trần hiên cái này giật mình phản ứng ta đi thế giới này thật là có tu tiên giả ta còn tưởng rằng là k á i hàn lão quỷ nói đùa lừa gạt mình đây này trần hiên lần đầu tiên nghe hàn tùng nói có tiên nhân vẫn là bán tín bán nghi cho rằng có thể là hàn tùng lừa gạt mình chơi không muốn bây giờ thật gặp được chờ một chút tu sĩ hắn nên không phải là hàn tùng trong miệng nói cái k i a tiên nhân a trần hiên nghĩ đến cái này đ n g nhiên nhìn về phía một mặt người vật vô hại nụ cười lầm du trong lòng cảnh giác sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên lâm minh nếu là tu sĩ vậy nhưng biết ngoài thành có một đám sơn phỉ huyên náo đang vui trần hiên bắt đầu thăm dò nếu như đối phương trở mặt muốn động thủ hắn liền lập tức giết đối phương trời mới biết bọn này tu sĩ gì có dạng gì quái dị chiêu số đương nhiên biết bọn hắn chính là tại hạ tổ chức đám t i a quân thường trực cũng là tại hạ giết chết cùng trần hiên nghĩ khác biệt lâm du nghe xong thậm chí biểu lộ đều không thay đổi liền thoải mái thừa nhận xuống tới đương nhiên t i ê n là trần huynh lên làm huyện ý chuyện lúc trước cũng không phải là nhằm vào trần huynh ngươi lâm du tựa như là sợ trần hiên hiểu lầm liền lại bồi thêm một câu vậy ta có thể hỏi một chút là tại sao không các ngươi không h ả o h ả o tu tiên lại chạy tới giết người đây cũng không phải là ta ý mà là tông môn nhờ bà ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc về phần tại sao làm như thế lâm h u n h ngươi liền muốn đến hỏi sư tôn của ta bọt hắn lâm du nhún núi bay biểu thị cái này chuyện không liên quan đến ta ta cũng chỉ là cái làm công người đây cũng chính là ta đến đây tìm trần huynh nguyên nhân thanh hoa môn chính là đường đường chính chính tu tiên môn phái mà lại theo ta được biết sắp đại quy mô tuyển nhận đệ tử mới nếu như trần huynh có hứng thú ta có thể tìm sư tôn ta đến đây vì lâm huynh dọ xét linh căn lâm du dừng một chút lại nhìn kỹ một chút trần hiên mà ta nhìn trần huynh bất phàm như thế cũng nhất định là cái người mang linh căn người không bằng gia nhập ta thanh hoa môn cùng ta cùng một chỗ làm việc như thế nào kỳ thật hắn cũng nhìn không ra đến trần hiên có hay không linh căn chỉ là kiểu nói này muốn trần hiên cho hắn làm công thôi chương 42, linh căn chương 42, linh căn linh căn đó là đồ chơi gì trần hiên cảm giác được mới lạ trước đó thứ này hắn chỉ ở kiếp trước trong tiểu thuyết gặp qua không có nghĩ đến cái này thế giới thật là có cái gọi là linh căn chính là mỗi người đối với thiên địa nguyên tố thân hòa độ là câu thông thiên địa dẫn động linh khí cầu nối chỉ có người mang linh căn người mới có thể đặt chân t r u y ề n thuyết kêu bên trong thiên đồ nếu không lấy phạm nhân thân thể sao có thể đi c h u y ệ n đi tiên linh căn là từ từ tu tiên trên đường nước cờ đầu tự nhiên cũng chia là đủ loại khác biệt hiếm thấy nhất chính là thiên linh căn tiếp theo thì là song linh căn tam linh căn tứ linh căn cùng tạp linh căn nói đến đây lâm du chỉ, chỉ chính ỉ c h mình giống tại hạ chính là phổ thông tứ linh căn mà thôi bất quá coi như thế cũng đã là trong bạn chọn một hiếm thấy tồn tại liền xem như nhất loại kém tạp linh căn đều là chỉ có thể nộ mà không thể cầu chỉ sợ giống như vậy một tòa an sơn huyện trong thành cũng là không tìm ra được mấy cái tạp linh căn vừa độ tuổi hài đồng tới v â n vừa độ tuổi hài đồng vậy ta ha không phải không có cơ hội trần hiên nghe ra không đúng liền lập tức đánh gãy lâm du kể ra nghi hoặc mà nhìn xem lâm du bị hỏi khó lâm du nhất thời nghe lời hắn chỉ là muốn nói cho trần hiên linh căn là cỡ nào h i h ư t h ấ y cũng tốt vì đó sau trần hiên cho hắn đánh x o n g công về sau không cách nào chuyển thụ cho hắn tu tiên công pháp mà làm nền miễn cho hắn quá kích động không nghĩ tới lại nói lộ miệng con đường tu tiên đúng là từ hài đồng lúc phải bắt lên đối với bọn hắn bọn này siêu thoát p h ạ m trần người tu hành tới nói thế gian chỉ có giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí mới có thể tẩm b ụ nhục thân thương n g n a y chỗ ăn đều là ẩn chứa giặc rào linh lực linh mễ cùng chân quý linh thực những này tinh hoa tự nhiên mà trong thế tục phảm trần ngũ cốc hoa màu thì bị coi là lây dính huyên náo trọc vật Mà nhập nó nhãn. chính ó mà n ậ p pháp nó nhãn. h c là c ă như cứ vào nảy n lý, â ta h b nói trong, như ổ chọc ổ c phàm là linh các người mặc kệ phẩm chất như thế nào đều là trời x i n h hậu thổ chi tiêu tử có thụ thiên địa yêu quý giống ta lúc ấy bị đo ra là tứ linh các lúc liền chấn động một thời liền ngay cả ngay lúc đó liền ngay cả tia quyền thế hiển hách tọa c h ấ n một phương giang bắc phủ chi phủ đều phái người đi qua hỏi lâm du ho khan hai tiếng không đội không chấm nói tiếp ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta ngươi mới vừa nói h ả i đồng là có ý gì nhớ đến lúc ấy nha chung quanh đến đây chúc quan lại quyền quý nối liền không dứt bình thường những cái k i a cùng nhau đụa dỡn tiểu đồng bọn cũng đều là một mặt hâm mộ nhìn ta ngươi vẫn không trả lời ai được rồi nhìn qua dần dần lâm và o hồi ức mà thất thần lâm du trần hiên thở dài bỏ đi tiếp tục truy vấn dự định lâm du hồi tưởng đến cảnh tượng lúc đó không khỏi nhớ lại thời điểm đó hắn là cỡ nào loa mắt thậm chí hắn cảm thấy thế giới này chính là vây quanh hắn chuyển nhưng thẳng đến bị thu vào thanh hoa môn về sau hiện thực tàn khốc mới rốt cục để hắn tỉnh táo lại giống hắn dạng này tứ linh căn sát thực hiếm thấy nhưng lại không phải một cái duy nhất thanh hoa môn môn chủ cùng ba vị trưởng l ã o tự thân chính là tứ linh căn tồn tại mà mỗi người tọa hạ cũng đều thu thân chuyển đệ tử phần lớn cũng là tứ linh căn những này tu tiên người kế tục liền đều là từ giang bắc phủ các nơi vơ bét tới cũng chính bởi vì sói nhiều thị ít công bằng cạnh tranh cho nên căn bản sẽ không cố ý cho lâm du đa phần tài n g u ra nhưng là bởi vì bắc cảnh hoa mu phồn hoa trình độ kém xa phương nam cho nên thiên tài địa bảo cũng là ít đến thương cảm cho nên giang bắc phủ địa giới căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy tu tiên liên giả trọng yếu nhất chính là giang bắc phủ nơi đây cũng không phải là chỉ có thanh hoa môn một cái tu tiên môn phái ngoài ra còn có một cái sùng hạc môn môn phái này môn chủ còn nhỏ kỳ ngộ một con đỏ đỉnh tiên hạc con non cùng thứ nhất cùng lớn lên về sau đi vào con đường tu tiên về sau cũng là cùng nó làm bạn có tiên hạc giá trị dù cho hai môn phái môn chủ đều cắm ở luyện khí tám tầng cảnh giới thế nhưng là luận c h i lực vẫn là sùng h ạ môn càng hơn một vợ cho nên thanh hoa môn một mực ẩn ẩn ở vào hạ p h o n g lần này môn phái xuất thế đối thủ lớn nhất không phải những cái kia p h ạ m tục thế gia đại tộc mà là luôn luôn cùng nó tranh đoạt tu tiên tài nguyên sùng h ạ t môn đây cũng là vì cái gì những người tu tiên này tu v i một mực chỉ trệ không tiến trọng yếu nguyên nhân hai môn phái k i ể m chế lẫn nhau cả tay sao có thể an tâm tu luyện ai thế sự khó đoán trước trần huynh n h a nhân sinh bên trong cũng có thể có mấy lần cơ hội không bằng sớm làm gia nhập ta thanh hoa môn mới là tốt nhất tiến hành ý của ngươi như nào trần huynh Hưng... cảm khái xong lâm du rốt cục lấy lại tinh thần lời nói thấm thiện nói thế nhưng là xoay đầu lại trước mặt nơi nào còn có trần hiên cái bóng vừa mới còn bình ổn hành xử xe ngựa chẳng biết lúc nào đã ngừng lại mà ngoài xe còn vang lên ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng gạo nhanh nhanh nhanh đem tất cả mọi người kêu đi ra cho lão tử đem cái này xe ngựa vây quanh lâm du vén rèm lên xem xét chỉ gặp lúc này xe ngựa đã đến quân doanh cổng mà cổng t r ư ớ c thì đứng đấy trần hiên chính chỉ huy võ trang đầy đủ quân tốt ra lâm du chú ý tới lúc này xe ngựa chung quanh đã có bảy tám người cầm trong tay trường thương ngăn chặn mình hạ đường xe chạy mà lại chỗ cửa lớn còn không ngừng có mới quân tốt ra trần minh ngươi đây là ý gì nha lâm du hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại vốn đang trò chuyện vui vẻ hai người làm sao hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật đâu lâm minh ngươi đừng trách ta ai bảo ngươi mình thừa nhận sát hại tiền nhiệm huyện ý sự thật đâu ta đây là muốn cho chết đi bốn trăm hào huynh đệ một cái công đạo trần hiên một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng cam tức nhìn lâm du đã đối phương là ngoài thành sơn phỉ đầu mục vậy mình vì sao không đến cái bắt giặc trước bắt đua nếu như có thể cầm xuống lâm du chẳng phải là nói đúng là ngoài thành sơn phỉ liền biến thành đám ô hợp đến lúc đó mình ra ngoài tiêu diệt hợp nhất bọn hắn chẳng phải dễ dàng nhiều mà lại lâm du nói mình rết ra khỏi thành tiêu phỉ quân thường trực cùng á c lang bang b a n chúng vậy đối phương liền tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay hạng người mình chỉ dựa vào đối phương há miệng thế nhưng là không yên lòng về phần cái gì thanh hoa môn q u ả n hắn thanh hoa lang hoa tử hoa trước cầm xuống lại nói mình trên đường đi cùng lâm du đổi trò chuyện cũng chẳng qua là ổn định đối phương dù sao người đứng đắn ai giấu trong xe n g a đâu lâm minh ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan phối hợp đi Ta những minh đệ này đào thương thế những minh này nhưng là không đệ đào là chúng ó mắt. Trần i người đưa mắt liếp ra ý qua một cái, người ê bên n hướng cạnh vương tráng bọn phía h đưa về ra qua c tử mắt một quanh liền b ắ ta đầu cầm súng tới gần súng n g tới xe ự phối hợp hết s ứ có ăn Trần Hình, người n ý ai, i người đây là cần gì chứ? Chúng ta có chuyện ầ n gì c ứ Chúng có c h ta gì có thể từ từ nói chuyện nha kỳ thật những người này nhập vào không được lâm du p h á p nhãn tại hắn một cái luyện khí ba tầng tu sĩ trước mặt những người này cùng một đám tiểu hài cầm nhánh cây vây quanh hắn không hề khác gì nhau hắn tùy ý liền có thể phá đi chương bốn mươi ba nhập bọn chương bốn mươi ba nhập bọn nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp về mặt càng quan trọng hơn là hắn bây giờ rời xa sư môn ra ngoài xuất phát trước chuẩn bị khôi phục linh lực đan dược cũng không nhiều đoạn thời g i a n t r ư ớ c vì tiêu diệt trong thành quân thường trực thế lực đã dùng đi không ít hắn thực sự không muốn vì chút chuyện nhỏ này lại đi lãng phí dù sao lấy đức phục người mới là phong cách của hắn chỉ là thực sự g i ả g không thông hắn cũng sẽ hơi t h i q u y ề n c ư t p tôi trần minh hai người chúng ta cường cường liên thủ chẳng phải sung sướng bị vây lại lâm du không để ý chút nào ngược lại là tiếp tục khuyên can trần hiên hừ hừ không phải ta không phối hợp chỉ là ngươi ngoài thành những h u n h đệ kia nhiều lắm để cho ta là ngủ không được ăn không ô ta sao có thể yên tâm cái gì huynh đệ ngươi nói là những cái kia sơn phỉ lâm du khó hiểu nói đúng vậy ngoài thành sơn phỉ một ngày chưa trừ diện ta an sơn huyện liền một ngày không có an bình ngày vậy ta liền để bọn hắn toàn quy hàng trần huynh không phải tốt ừ liền với ngươi cái gì toàn quy hàng ta lúc đầu coi là sẽ ra sức phản xích mình trần hiên vốn định tiếp tục mở miệng lại nghe được loại lời này không khỏi ngây mẩn cả người câm lửa đúng thế toàn bộ quy hàng cái này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi lâm du gật gật đầu h ã n t ừ lần đầu tiên nhìn thấy trần hiên đến cùng đối phương trò chuyện liền biết người này cũng không phải là nhân vật đơn giản mặc kệ là đối phương nhìn thấy mình lúc phản ứng vẫn là trên thân kêu cố vượt qua thường tính mạng con người khí tức đều để hắn hết sức hài lòng n h â n t à i bực này nếu như có thể thu phục tất nhiên sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn vung ô xuống đều cho ta đem vũ khí vung ô xuống nghe được đối phương trần hiên một cái bước xa liền bọt ra ngoài dùng tay đưa xe ngựa trùng q u n h nhắm ngay lâm du m u i thương toàn bộ đẹp ấ p vốn đang một mặt tức giận bất bình lúc này lại mang tới cười mà lại cười đến mười phần xán lạ ha, ha, ha, ha. lâm h u n h nha thật sự là lũ lụt vọt lên miếu long vương chúng ta là người một nhà không nhận người một nhà ta nên phạt ta nên phạt lúc này trần hiên là càng xem lâm du càng thuận mắt c ả m thấy đối phương dáng dấp là m i thanh ngục tú t h ậ t không thể đi lên hung hăng hôn một cái hiện tại trần hiên chính là thiếu người chống giông quân doanh hắn nhìn xem liền khó chịu hiện tại trong thành lại bắt đầu lưu t r u y ề n quân thường trực đánh đánh bại nguyện ý tham quân người là l ắ c đ ắ c không có mấy dù sao hiện tại vẫn chỉ là đói bụng mà lại bang phái cũng giảm b ấ t quấy dối thời gian còn có thể miễn cưỡng qua sụt dưới nhưng tham gia quân đây chính là sẽ ném m ạ n nhỏ bởi vậy vương tử t r á n g những ngày này mướn vào người ngay cả song t r ư ở n g số lượng đều không có ngoài thành đây chính là hơn một n g à n hào sơn phỉ liền xem như chọn lựa tình lương xóa ra yếu những cái kia lâu dài đ à o kiếm đổ máu ra hỏa sức chiến đấu lại có thể yếu đi nơi nào ít nhất ba trăm người tinh nhuệ dù sao cũng nên có đi như thế trần hiên liền thỏa mãn h u n g chi còn giải quyết sơn phỉ công thành cái này một nan đề đơn giản chính là một hòn đá ném hai chim lâm hinh không không du ca ngươi là ta anh ruột nhà hai chúng ta huynh đệ còn phân cái gì ngươi ta nhanh, nhanh nhanh đi vào bung trả đi vào bung trả trần hiên sướng đến phát rồi rồi kéo lại lâm du tay liền đem đối phương hướng trong quân doanh lĩnh tựa như vừa rồi mình muốn bắt sống đối phương sự t ì n h căn bản chưa từng xảy ra cái này cũng đem lâm du thấy sửng sốt một chút nghĩ thầm người này thật đúng là không muốn mặt trở mặt cùng chó đồng d ạ n g khu khu trần minh ngươi bây giờ dù sao cũng nên tín nhiệm ta đi tin ta ai cũng không tin liền tin ngươi ha ha ha ha t ố t lâm du cười lắc đầu nghĩ thầm sớm biết điều kiện này liền có thể trực tiếp thu phục trần hiên vậy hắn trên đường đi còn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm gì hai người cứ như vậy kể vai sát cánh tiến vào quân doanh đại trướng về sau trong trướng cũng không ngừng chuyển đến hai người trò chuyện âm thanh cùng tiếng cười an sơn huyện thành hướng đông hai trăm dặm bên ngoài thông hướng giang bắc phủ phủ thành phương hướng có d â núi liên miên núi non t r ù n g điệp tựa như giữa thiên địa một b ứ c bao la hùng v ĩ tranh thủy mặc quyển lẳng lặng chăn đệm nằm dưới đất trần tại thông hướng giang bắc phủ phủ thành phải qua bên đường chân núi sen vào nhau tinh tế địa khảm nạm lấy mấy chỗ cổ phát yên t ĩ n h thôn xóm k h i bếp lửa l ử cùng trong núi mây mù sen lẫn dân bản xứ ở giữa lưu truyền chuyện như vậy mỗi khi ánh bình mình vừa hé dạng hoặc trời chiều treo chết thời điểm. d ũ c ả bước vào mảnh này tính mịch d â y núi tiểu phu cùng thợ săn ngẫu có thể gặp gỡ bất ngờ một phen phi phàm cảnh tượng tiên nhân tung tích những tiên nhân kia sẽ như ẩn như hiện ở giữa rừng đường mòn hoặc là mây m ù lượn lở trên đỉnh núi bọn hắn hoặc người khoác tố y t phiêu giật như tiên hoặc đạp không mà đi bước nhẹ đ ắ m mây tại dây núi c h i đ ỉ n h ngạo nghễ đứng sừng sững lấy một tòa hùng hồn tráng lệ chủ phong nó nguy nga chi thế phản phất là đại địa trên sống l ư n g c h ó i mắt nhất minh châu xuyên thẳng vân tiêu tại chủ phong trên đỉnh núi ẩn nấp lấy một mảnh nhỏ tinh xào tuyệt luân quần thể kiến trúc bọn chúng xây Lặng lặng i dần dần ế nếu trúc c à là thế gian may mắn người có thể nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn không tự chủ được ngừng chân ngóng nhịn rung động trong lòng cũng sẽ khó mà nói n ế n lời nơi đây chính là thanh hoa một chỗ lúc này chủ điện chuyện xảy ra đường bên trong thanh hoa môn môn chủ cùng ba vị thanh hoa môn trưởng lão cùng nhau hội tụ ở đây trên mặt biểu lộ đều hơi có vẻ nghiêm túc các vị có lời gì liền cứ việc nói ra không muốn buồn bực tại trong bụng giữ lại hoa dâm sợi dâu thanh hoa môn môn chủ thượng quang đạo nhân trước tiên mở miệng hướng về phía trước mặt ba vị cùng nhau tu luyện nhiều năm hảo hữu hỏi môn chủ ta không rõ vì sao đột nhiên đem đệ tử của chúng ta đều phải xuống núi đi lẫn vào thế tục bãi kia vũng nước đủ một vị tử bào lão giả mở miệng hắn chính là năm đó tiếp thu lâm du lên núi tu luyện thanh hoa môn trưởng lão tên là n ô kỳ bây giờ là luyện khí sáu tầng cảnh giới khoảng cách luyện khí bảy tầng cũng chỉ có cách xa một bước đúng chúng ta cũng là điểm ấy không nghĩ ra chúng ta an phận tu luyện chính là không cần thiết đi chiêu nhiễm nhân quả bây giờ thân truyền đệ tử nhóm đều xuống núi làm việc nếu như xảy ra ngoài ý mớn h ả không phải là đối chúng ta thanh hoa môn trọng đại đà kích còn lại hai vị trưởng lão cũng là khẽ lắc đầu ta biết ta đều biết các ngươi đều chỉ n g h ĩ an phận tu luyện thế nhưng là lão hỏa kế nhóm n h à ta nói thật cho các ngươi biết nơi đây thiên tài địa bào đã bị chúng ta thu thập bảy tam phần nếu như lưu ở nơi đây chúng ta thậm chí đến chết đều đột phá không đến luyện khí chín tầng t h ư a quan đạo nhân trong nháy mắt đưa tới ba người khác chú ý nao nhao ghé mắt tới mà lại ta từ nơi sâu xa cảm giác này phương thiên địa sợ có đ ạ i biến chỉ sợ sẽ là giang bắc phủ sắp biến thiên về p h ầ n biến thành cái dạng gì ta cũng không biết thế nhưng là ta cảm thấy lần này là chúng ta cơ hội nếu như có thể nhân cơ hội này đánh bại sùng hạt môn c ư ớ c đoạt bọn hắn tài nguyên tu luyện vậy chúng ta cho nên ngươi liền muốn tiên hạ thủ vi cường nô kỳ hỏi ngược lại hắn xác thực cảm thấy những năm gần đây tu luyện t ố n sức cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá thiên phú của bọn hắn có hạ t ứ linh căn tu sĩ có thể đột phá đến chúc cơ cảnh giới sát xuất vốn là thấp đáng thương hiện tại mỗi lần đột phá lúc gia tăng thọ nguyên thậm chí đã bổ không lên tu luyện tiêu hao tiếp tục như vậy hẳn là một con đường chết hiện n loạn trương n cường, thương. hạ thủ hậu hạ thủ tao vi tại chỉ sợ không chỉ là chúng ta k i a sùng hạt môn chưa hẳn liền không có quyết định này tóm lại chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết t h ư a quang đạo nhân nói lập tức t h ậ m rãi ngầm đầu ánh mắt xuyên qua phòng lúc này ánh nắng nổi bặn xuyên tấu qua mây mù ngông lung rơi xuống dưới phối hợp đỉnh núi cao đặc hữu thanh liệt chi khí để cho người ta vương lòng vô cùng thế nhưng là thượng quang đạo nhân lại là m à y trắng cao lại lộ ra một c ố không dễ dàng phát giác sầu lo bên môi tơ bạc run rẩy thần sắc cô tịch mà tăng thương đường tu tiên vốn làng lịch thiên cảnh bệnh chúng ta theo đuổi chính là trường sinh khinh thường nhân gian truy cầu một tia siêu thoát chi ý nhưng nhìn lại lúc đến đường lại giật mình vẫn là không thể rời đi lục đục với nhau n g ư ờ i lửa ta gạt hôm sau nắng sớm sơ phá an sơn huyện hình d á n g tại sương mù bên trong dần dần rõ ràng ngoài thành đầu kết bốn lượn trên quan đạo sáu thất màu lông sáng ngời tuấn mã k h a n thai song hành hai hai một tổ phát ra thanh thúy mà có tiết tấu tiến g bang chính là trần hiên một vài người nói thật đây là ta lần thứ nhất ra khỏi thành đâu lâm minh người của chúng ta rời cái này có xa hay không nghĩ đến lập tức liền muốn có được thuộc về mình quân đội trần hiên thương phấn ngủ không yên lôi kéo lâm du trắng đêm tâm t ỉ n h nói chuyện tất cả đều là hắn kiếp trước tu tiên trong tiểu thuyết chỗ nhìn nội dung có chút xác thực tồn tại mà có chút thì khiến lâm du nghe xong cũng rất là trần kinh t ỷ như pháp bảo công pháp ngự kiếm phi hành vật loại làm cho lâm du hoài nghi trần hiên có phải hay không cũng là cái nào đó tông môn phái gia đệ tử cùng mình, đồng thời trong lòng đối trần hiên coi trọng trình độ lại thêm mấy phần nghe được trần hiên lời này lâm du thầm cười khổ im lặng nghĩ thầm g i a hỏa này đưa vào nhân vật thật đúng là nhanh rõ ràng hôm qua còn xưng hô sơn phỉ hôm nay liền thành người một nhà nhưng là im lặng quy vô ngữ cũng không thể thật không nói lời nào ngẩng đầu nhìn sang xung quanh hoàn cảnh đo tính toán một cái khoảng cách không xa cũng liền vài dặm địa công phu ta đem bọn hắn đều an bài tại trong một rừng cây cái gì liền vai dặm địa trần hiên nghe vậy quay đầu nhìn xem cái kia còn như ẩn như hiện an sơn huyện tường thành mân mê miệ tới bọn hắn lúc này mới rời đi huyện thành không bao xa cũng nhanh đến hợp lấy tiểu tử ngươi một mực chính là tại chúng ta dưới mí mắt hạ trại cái này nếu là thật muốn đánh lén cửa thành chỉ sợ bọn họ những người này thật đúng là phản ứng không kịp trần huynh cho trách sư môn lời nhắn đ ủ nhiệm vụ tại hạ không dám qua loa không trách không trách chỉ là có chút kinh ngạc nhiều người như vậy cách huyện thành gần như vậy chúng ta vậy mà một điểm không có phát giác đúng không tráng thúc trần hiên lắc đầu, phủ nhận, quay đầu nhìn về phía theo ở phía sau vương tử tráng cùng bật triển tráng thúc chúng ta trinh sát không có phát hiện sao trần hiên một chút đem vương tử tráng hỏi được x ư n g sở vương tử t r á n g thì là ấp úng muốn nói lại thôi nửa ngày trên không ra một chữ tới trần hiên ngươi hồ đồ rồi chúng ta ở đâu ra c h í n h x á c liền hôm nay những n à y ngựa vẫn là trước mấy ngày dùng nhiều tiền mua được và không hôm nay ngươi liền phải đi tới ra cùng vương tử t r á n g song hành bạch triển nhìn không được im lặng nói lúc đầu trần hiên một đoàn người xuất phát lúc sử dụng ngựa không đủ cho nên vương tử t r á n g liền sai người đi chợ ngựa mua sắm còn tự móc tiền túi tiêu xài không ít trần hiên b ì n h t h ư ờ n g trần hiên chưa hề đều là vốn tại trong quân doanh nghiên cứu công pháp gì có thể bị thu nhận còn lại sự t ì n h tất cả đều là vương tử tráng bọn người ở tại quản lý ngược lại là có chút làm không rõ là như vậy hiên ca nhi huyện chúng ta trinh sát sớm đã bị g i ế t không còn một ống chúng ta còn chưa kịp huấn luyện mới vương tử tráng nhìn trần hiên tựa hồ có chút xấu hổ lên tiếng giải thích khu cụ giống như nhanh đến ta đi phía trước tìm kiếm đường lâm du nghe nói như thế cảm thấy t r ọ t dạng lại nhìn thấy trần hiên kia tràn ngập ánh mắt thú hoán quan tới ho khan hai tiếng vội vàng đổi chủ đề mình một mình c ư i ngựa bay về phía trước trì một đ o à n người v ố n lượn g vẽ qua k ỳ hay à ước chừng vài d ặ m xa liền đặt tới k i a u ẩn tàng nặc lấy sơn phỉ rừng cây trước vừa tới gần trần hiên chỉ là yên tĩnh tâm cảm thụ liền bén nhảy cảm giác được lâm ảnh lượn quanh ở giữa có mấy đạo nhân ảnh đ a n g không ngừng xuyên thẳng qua tại trong rừng cây tựa hồ tại cảnh giác bọn hắn tiến đến trần minh chúng ta đến lâm du ghìm ngựa xích lại gần trần hiên bên người nhắc nhở lấy hắn đúng nha lâm minh chỉ bất quá đám bọn hắn giống như không thế nào hoan lên chúng ta nha trần hiên ánh mắt hoan thai nhìn về phía lâm du chỉ chỉ gần trong gang tấc rừng cây nhét mi t r â n huynh m à ra lời ấy còn chưa kịp chờ lâm du kỳ quái biến cố phát sinh mấy đạo sắc bén như băng hàm mang lạng yên không một tiếng động từ trong rừng khe hở bên trong mánh liệt bắn mà ra vạch phá không khí yên tĩnh mang theo chói hai tiếng rít thẳng đến lâm du chỗ phương vị mà tới m u ố n chết tình huống đột biến quá nhanh lâm du đầu ngón tay chưa cùng bấm nghiệm phát quyết thành trận chỉ có thể túi người t r á n h né hiểm lại càng hiểm địa tránh đi kia mấy xóa hạt băng nhưng hắn vừa tránh thoát cái này mấy mũi tên thở dốc chưa định ở giữa vòng tiếp theo liền theo nhau mà tới chỉ bất quá số lượng càng nhiều càng thêm dày đặc mà lại mục tiêu cũng từ lâm du một người ngược lại biến thành trần hiên một nhóm sáu người mũi tên như mưa rào mưa như chút nước vạch phá bầu trời mang theo lệnh thấu xương sát ý đột nhiên đánh tới mọi người đều là kinh hãi kinh ngạc sau khi con ngươi đột nhiên có lại bản năng nắm chặt dây cương dự định giục ngựa nhanh b a y ngược trở lại thế nhưng là bạch triển cùng vương t ử trắng những võ giả này vẫn còn tốt thân thủ mạnh mẽ còn có thể tại mưa tên bên trong xê dịch né tránh mặc dù hiện chật vật nhưng cũng miễn cưỡng giữ được chu toàn trái lại theo trần hiên mà đến hai tên binh sĩ lại là trở tay không kịp thân thể cùng dưới hông chiến mã đều bị loạn tiên băn chúng yếu hại nương theo lấy vài tiếng kêu thảm cùng ngựa tê mình, song song mới ngã xuống đất, không có động tĩnh. tản ra, có mai phục. trần hiên hô to, mình lại hai chân thúc vào bụng ngựa, vung lên trả m ã đ a o thẳng tắp hướng về phía trong rừng, t â y tiến đến. trần hiên, ngươi làm gì. mau trở lại. b ạ c h triển vung đao đánh rơi đánh tới mũi tên thời điểm, trông thấy trần hiên vậy mà một mình phóng tới trong rừng, không khỏi kinh ngạc. bắn hắn, bắn nhanh hắn. trong rừng đám người kêu ảnh nhìn thấy trần hiên vậy mà hướng mình bước tới, liên bắt đầu bối rối kêu to. một n g á y mắt đại bộ phận mũi tên liền đều bắn về phía trần hiền b ạ n h triển đám người áp lực trong nháy mắt nhỏ rất nhiều trần h i ề n trong tay trả mã đao vung vẩy ở giữa mang theo một cố lạnh thấu xương của phòng giống như mánh h ổ hạ sơn khi thế làm người ta không thể đương đầu ngăn lại phóng tới mỗi mũi tên chỉ nghe âm vang không ngừng bên hai lập tức tại trả mã đao kia nặng nề mặt đao bên trên chia 5 7, hóa thành đầy trời mạnh vụn rơi là tả trên đất thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi nhất định phải xông vào trần hiên trông thấy đoàn người mình bên trong có người thương vong trong lòng giận dữ lão tử vốn là như thế mấy cái tâm phúc mang ra thấy chút việc đời cứ như vậy để các ngươi dễ đi dùng ngựa phi nhanh xông vào rừng cây về sau trần hiên liền nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống ngựa tới trong nháy mắt khóa chặt cách đó không xa mấy tên cầm trong tay nọ quân dụng mặt lộ vẻ bối rối thần sắc sơn phỉ bung lên c h ả mã m đao một cái bước xa rút ngắn khoảng cách hướng phía bọn hắn liền bộ tới những người kia còn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy một cố kình phong trạ mặt m tới ngay sau đó là bọn hắn hoảng sợ mà ánh mắt tuyệt vọng tại cái này trong điện quan hòa thạch bọn hắn liền bị kia vô cùng sắc bén lưới đao một phân thành hai máu tươi văng khắp nơi Đem chương bốn mươi lăm nghệ thuật chính là bạo tạc chương bốn mươi lăm nghệ thuật chính là bạo tạc tại thô sơ giản lược dò xét một vòng về sau trần hiên ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trên nơi đó có mấy tên thân hình hung hãn sơ phỉ đang gắt gao vây đám lấy một cái thân mặc bằng sắt giáp chủ người trong tay người kia không có nọ quân dụng chỉ là cầm trong tay một thanh cán dài phát đao mặc dù hắn giờ phút này giả bộ chấn định nhưng này có chút hai chân run dậy nhưng cũng không thể che hết hắn thời khắc này q u ấ n bách cùng cặn t r ư ơ n g rõ ràng là bị trần hiên vừa rồi một đao kia giết ba người do sợ tiểu tử a n mặc như thế dễ thấy là câu dẫn ai đâu là sợ người khác không biết ngươi là đầu mục đúng không trần hiên trong lòng âm thầm cười lạnh dưới chân động tác không ngừng chạy gấp mấy bước về sau chân phải đột nhiên đạp ở bên cạnh trên cành cây lực lượng chi lớn làm cho thân cây kịch liệt rung động cành lá dì rào rung động mà chính hắn thì mượn cỗ này phản tác dụng lực như là một viên như đạn tháo lao thẳng về phía phía trước người kia chỉ nghe răng rắc một tiếng văn giòn tia tiểu đầu b ụ c liền đầu lâu liền bay lên cao cao sau đó chặt đầu chỗ liền toắt ra một cỗ đỏ thám suối máu mà không đầu thân thể tựa như máy móc đã mất đi động lực nguyên nguyên điệu đứng thẳng cứng ngắt lại một lát sau đó ầm vang ngã xuống đất kích thích một mảnh bùi đất vậy r u n động đến xung quanh mấy cái sơn phỉ n ẹ n học nhìn chân chối đứng nóng đội cái này cũng đưa các ngươi lên đường trần hiên ánh mắt lạnh lùng lướt qua những người kia tuần hoàn theo người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề nguyên tắc chỉ là mấy cái bổ ngang liền trong điện quang hỏa thạch kết quả mấy người tính mệnh tam đương gia bị g i ế t g i ế t hắn cho tam đương gia báo thủ b á n tên bên này dối loạn lập tức lực hấp dẫn chung quanh đại đa số sơn phỉ chú ý khi nhìn đến cái t i ê m người mặc b ă n g sắt giáp trụ người sau khi chết đám người rõ ràng bắt đầu táo động đã dần dần xúm lại tới đem trần hiên bao vây cái ba tầng trong ba tầng ngoài tam đương gia liền cái này trần hiên trong lòng nghĩ hoặc nghĩ thầm cái này tam đương ra chưa chắc có điểm quá yếu đi ra sân còn không có bao lâu liền nhận cơm hộp đang lúc trần hiên v ậ n sức chờ phát động chuẩn bị lấy sức một mình chống cự kia giống như thủy triều tới gần sơn phỉ vây công thời điểm tới gần trần hiên một đoàn người tới phương hướng chỗ lại đột nhiên b ộ c phát ra một tiếng biết t hai nhức có quanh mình cùng lúc đó còn kèm theo một đạo sáng trói ánh lửa ngốc trời trong ngọn lửa tựa hồ còn kèm theo đá vụn v ậ y ra bụi mù nổi lên một phía bao quát trần hiên ở bên trong tất cả mọi người bị thanh em hấp dẫn nhao, nhao quay đầu nhìn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía bên kia trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng không hiểu trần hiên còn tốt mà cái khác sơn phỉ thì đơn giản chính là một b ư ớ c gặp quỷ biểu lộ cảnh tượng như vậy bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ít người thậm chí đã bắt đầu sinh thái ý ánh mắt nhìn lại chỉ gặp trước đó còn đứng ở bão tạc điểm chung quanh năm sáu cái sơn phỉ đã toàn thân cháy đen trên thân buốc lên nắng khói bọn hắn quần áo tàn phá không chịu nổi mặt trên còn có l ẻ p ẻ ngọn lửa còn tại không cam l ò n g liếm lắp còn sót lại b à i bóc phát ra nhỏ bé mà trói hai đ ô n đốt âm thanh quanh mình không khí cũng phiêu tán tới một cố làm cho người dùng mình tim đập nhanh không thôi tiêu hương tình huống như thế nào trần hiên nhìn xem một màn này, trong lòng mười phần nghĩ không làm rõ ràng được cái này vừa rồi tiếng nổ là chuyện gì xảy ra một đám ngu xuẩn thật sự là tốt vết sẹo quên y đau lâm du thân ảnh chậm rãi từ bạo tạc điểm chỗ h i ể n hiện ra biểu lộ â m lãnh hoàn toàn không có trước đó như vậy thòng rong bình tĩnh t r â n minh lần này là ta làm việc bất lợi còn làm phiền phiền minh đệ xuất thủ yên tâm ta cái này tự mình thu thập bọn họ sơn giã chi hỏa nghe ta hiệu lệnh hiển coi là sớm đã thu phục tất cả sơn phỉ lâm du vậy mà thiếu chút nữa bọn án đạo lúc này nội tâm xấu hổ giận dữ không thôi không nghĩ tới cả ngày đánh hạn bây giờ lại bị nhạn mổ v à mắt cũng là thực sự tức giận không còn tiếc rẻ linh lực b ấ m ngón tay nhiệm quyết bắt đầu vận dụng t h u ậ t pháp vừa dứt lời tay trái liên tục bóp ra mấy cái phức tạp phát ấn chỉ gặp bàn tay phải bên trên liền c h ố n g rông t o á t ra to như nắm tay liền ở diễm chậm rãi tụ lại nhan sắc cũng dần dần từ hoàng biến đỏ lâm du sử dụng chính là tu tiên giới thường gặp hỏa cầu chú lấy thiên địa làm giấy linh lực làm mực b i ế n hóa ra hỏa diễm chỉ cần là luyện khí tầng hai trở lên tu sĩ liền có thể sử dụng uy lực cũng sẽ theo thi chú người thực lực mà mạch lên được xưng trong tu tiên giới giết người thiết yếu chú pháp một trong Ta đi. lâm du tiểu tử kia thật là có pháp thuật gặp vây quanh mình bọn này sơn phỉ đã hoàn toàn bị lâm du hấp dẫn lực chú ý trần hiên cũng là trầm tính lại lại bắt đầu thưởng thức lên lâm du phát động thuật pháp vẫn không quên đánh giá hai câu đi đợi trong lòng bàn tay liệt diễm dần dần ngưng tụ thành hỏa cầu đồng thời toàn thân xích hồng lâm du liền nâng hỏa cầu trực tiếp lợi dụng linh lực ném ra ngoài một kia không dễ dàng phát giác linh lực ba động lạng yên lan tràn hỏa cầu liền bay ra ngoài lâm du thân hình không động chỉ dựa vào tâm ý k h ô động hỏa cầu kia tựa như cùng được trao cho sinh mệnh mang theo để không khí vặn bẽo sông nhiệt thẳng vào hướng về sơn phỉ dậy đ chạy nha tiên thuật hắn sẽ tiên thuật đừng sợ một đám lửa có gì phải sợ không sợ vậy ngươi chạy cái gì sơn v ĩ nhóm nhìn qua không ngừng hướng phía phía bên mình bay tới h ỏ a cầu nhao nhao kinh hô né tránh chim kinh thu tán hướng phía bốn phía liều mạng chạy trốn nhưng này h ỏ a cầu phảng phất có được truy tung chi lực chuẩn xác không sai lầm xuyên thấu đám người khe hở cuối cùng tại một mảnh còn chưa kịp trốn xa trong đám người tâm ẩm vang nổ tung lập tức ánh lửa ngập trời nương theo lấy đinh thái nhức có quanh minh một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng sóng nhiệt giống như thủy triều mãnh liệt mà ra quét sạch hết thệ chung quanh, những nơi đi qua. cỏ cây cháy khô cắt đá bay tán loạn không khí bị cố lực lượng này sẽ rách đến m ặ n m è o biến hình nhiệt độ đột nhiên thăng to lớn lực chủng kích đem đám người sông đến chia năm xẻ bảy như là thu diệp bị vô tình ném bốn phương tám hướng kêu rên cùng tiếng la khóc không ngừng bởi vì trong đám người nổ tung lần này tử thương xa so với vừa rồi lần kia muốn bao nhiêu mười cái sơn phỉ trong nháy mắt mất mạng chung quanh kẻ thụ thường càng là vô số k ẻ vốn là sinh lòng thoái ý sơn phỉ kiến thức đến tiên nhân thủ đoạn về sau lần này tức thì bị dọa đến thất hồn lật phách phạm la còn có thể động đậy không một không hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy trốn những cái kia bị chấn động đến nhất thời đứng không dậy nổi sơn phịt h ì là khóc la hét để đồng bạn kéo bọn hắn cùng đi chỉ là đều loại thời điểm này ai còn trở về quản bọn họ lưu bọn hắn tại nguyên chỗ tự sinh tự d i ệ t trần minh chê cười ta quản không hảo thủ hạ nhân đợi đám người chạy trốn về sau lâm du tiến lên tiếp cận trần hiên một mặt xấu hổ không chịu nổi vô sự đây vốn chính là một đám dân l i ề u mạng nào có cái gì tín nghĩa có thể giảng trần hiên k h o á t khoác tay đi qua ngồi xuống sờ sờ trung tâm vụ nổ còn tại nóng lên bùn đất không khỏi âm thầm tắt lưới ngược lại là lâm minh ươi cái này pháp thuật thật là thật lợi hại có thể hay không cũng dạy một chút ta trần huynh ngươi muốn học vậy dĩ nhiên là có thể chỉ là cần ngươi trước dẫn khí nhập thể đã thông linh mạch phung ra nuốt vào tinh hoa của nhật nguyện tu luyện đến luyện khí tầng hai tĩnh tâm dưỡng thần sau đó ngừng ngừng ngừng t ố t ta không học được chương bốn mươi sáu sơn phỉ doanh địa chương bốn mươi sáu sơn phỉ doanh địa bọn hắn tình huống thế nào đợi mai phục thổ phỉ hốt hoảng đào t à u về sau trần hiên bước nhanh xông về bạch triển bọn hắn kia nhìn qua ngồi xuống xem xét bị bắn trúng hai người tình huống vương tử tráng chỉ gặp vương tử tráng cẩn thận thăm dò hơi thở cùng mạch đập về sau bất đắc dĩ lắc đầu Ai, đều không còn trong h Chờ ở lúc t ở về đem để mang bọn hắn mang lên, không thể h c ư người đưa người người, ờ i giã đi.、Trần、hiên hai biến trong trở thành thêm chút mặt Trần bét mắt trọng, thành chút thấp. Trong cho nhà hồn nhà bọn nhìn ánh ngưng cũng họ khắp chấm cô cảm xúc có quỷ, qua máu me bè người người, lòng không khỏi dâng lên một c ố khó nói lên lời ủ r ộ t cái này bị bắn chết hai người đều là hắn để vương tử tráng lựa đi ra tính tình tương đối ôn h ò a làm việc ổn trọng đáng tin quân tốt lần này mang theo bọn hắn cũng là cố ý muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành trần hiên thân tín dự định đáng tiếc gặp p h ụ kích bỏ mình tại chỗ trước đó bên người có người chết đi trần hiên đều không có cái gì cảm thụ dù sao cái này khác biệt n i ế p trước chính là một người m ệ n h như cỏ rác thế giới thật là đương chết chính là mình thủ hạ thời điểm nhưng vẫn là đem trần hiên đã kích trong lòng cũng là ngũ vị tập trần tốt trần hiên người chết không thể phục sinh chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu bạch t r i ề n lần đầu gặp trần hiên lộ ra loại này thất lạc biểu lộ nhịn không được lên tiếng an ủi tiểu b ạ c h lúc ấy nghĩa vụ của ngươi thời điểm chết ngươi không khó qua sao chẳng lẽ ngươi là động vật máu lạnh xéo đi ta có khó không qua m ắ t mớ gì tới ngươi h à n tùng t h này ta nhất định sẽ báo nhưng còn không phải hiện tại trần hiên bị môi không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía phía sau lâm du lâm hình ngươi xác định đám kia sơn phỉ còn nghe lời ngươi đừng chúng ta trở ra gắp lên ngàn người vây công đi vậy nhưng liền thiệt thái trần hiên xin hỏi đến lâm du s ư n g sở thần s ắ c lập tức lúng túng không thôi yên tâm cái này tuyệt đối sẽ không hẳn là chỉ là có một chi sơn phỉ động ý đồ xấu và không sẽ không chỉ có cái này khu khu mấy chục người ở chỗ này mai phục xem ra ta vẫn là quá ôn lu lâm du khẽ lắc đầu hắn mới vừa ở quan sát nhìn bọn này sơn phỉ trang bị phát hiện cũng không phải là tốt nhất đám kia cho nên không thể nào là toàn bộ người làm phản Tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục đi vào bên trong tiểu b ạ c h đại t r á n thuốc hai người các ngươi ngay tại cái này nhìn xem hai vị huynh đệ thi thể đi đừng để giã cầu đ i ê u đi chúng ta không có cách nào cùng người nhà bọn họ bàn giao không được một mình hắn nhìn xem là được rồi ta cũng muốn cùng đi b ạ c h triển lập tức ấp cái này rõ ràng chính là muốn bỏ rơi mình nha t ố t theo ngươi nói các ngươi tại hai cái này nhìn xem liền vui vẻ như vậy quyết định trần hiên giống như là không nghe rõ quay người liền lôi kéo lâm du hướng trong rừng cây đi lưu lại một mặt mộng bức mạch triển không phải ta không có nói như vậy làm gì kéo ta bạch triển vừa đi tiến lên phản bác lại bị vương tử tráng giữ chặt cánh tay động tác trì trệ hai ta cũng đừng đi làm loại thêm hiên ca nhi đây là lo lắng hai ta an uy ta võ công tốt hơn ngươi nhiều ngươi mới là thêm phiền cái kia nghe được vương tử tráng lời này bạch triển rõ ràng gấp mình thế nhưng là luyện đục võ giả mà lại khoảng cách đột phá luyện cốt cũng ở trong tầm tay bây giờ lại bị nói là thêm phiền vân g vân g vân g người võ công lại là mạnh hơn ta nhiều thế nhưng là so sánh với hiên ca nhi cùng kia lâm tiên sư lại như thế nào đâu kia kia vậy dĩ nhiên là t h o á kém một điểm nghe nói như thế b ạ c h triển rõ ràng nhẹ lời nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp thanh âm cũng càng nói càng nhỏ hoàn toàn mất hết vừa rồi khi thế ai đi ta đã biết ta chờ còn không được sao b ạ c h triển tiết hạ khi đến thân xác dần dần chậm chậm dại bốn gối ngồi xuống vì trên mặt đất hai cái quân tốt lấy ra bắn tại trên người cắn tên từng cái lấy ra rơi cái thể diện d ừ n g cây chỗ sâu trần hiên cùng lâm du song song đi tới càng đi vào bên trong q u a n mình liền trở nên càng phát ra ồn ào náo động bước chân lộn xộn tiếng vọng ngựa đánh phát ra tiếng phì phì trong núi ồn ào nói chuyện âm thanh sen lẫn kim loại binh khí đụng vào nhau lúc phát ra lạnh leo giòn、vang. b ố n phía cũng dần dần xuất hiện sơn phỉ thân ảnh bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng giải rác địa chiếm cứ lấy trong rừng cây đất trống càng đi đi vào trong nhân số thì càng nhiều trông thấy lâm du cùng trần hiến tới sơn phỉ nhóm ánh mắt trong nháy mắt tập trung tất cả đều cảnh giác đứng dậy cơ lấy đao ở bên cạnh kiếm côn đ ồ n g nhìn chằm chằm nhìn qua trong mắt lõe ra hàng quang đã có cảnh giác cũng có tham lam nhưng là không có động tác kế tiếp bọn hắn đều là một chút địa vị không cao núi nhỏ phỉ cho nên mới đợi tại phía ngoài nhất tự nhiên nhận không ra lâm du thân phận nhưng trông thấy hai người ăn mặc không giống người bình thường đặc biệt là lâm du cả người khí chất bất p h ẳ m dáng người thẳng tắp bộ pháp bước v à n g vừa nhìn liền biết khẳng định là cái quý công tử cho nên đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ đành phải toàn bộ hành trình nhìn xem hai người từ bọn hắn bên cạnh đi ngang qua hướng sơn phỉ trong doanh địa đi đến lâm minh tại sao ta cảm giác bọn hắn giống như không quen biết ngươi bộ dáng theo xâm nhập chung quanh xuất hiện sơn phỉ càng ngày càng nhiều đồng thời bị vượt qua trên trăm hảo sơn phỉ nhìn chằm chằm cho dù là trần hiên cũng là cảm giác giống như bị quấy nhiễu toàn thân không được tự nhiên. tự nhiên không biết ta bình thường chỉ cùng thủ lĩnh của bọn hắn trò chuyện ra lệnh những người này còn không có nhận biết tư cách của ta quả nhiên ba khí lộ ra ngoài đẹp trai trần hiên đập hai lần trường đúng lúc đó cho lâm du trang bức cổ vũ ừ h i a là tự nhiên mà lâm du thì rất là hưởng thụ khoe miệng cũng không tự giác địa câu lên đi vào trung tâm nhất trước mắt rộng mở trong sáng là một mảnh rộng lớn đất trống phía trên còn đứng thẳng rất nhiều cặp gỗ xem bộ dáng là người vì làm ra địa phương ở giữa có một tôn khí thế rộng rãi đại trướng sừng sững đứng sừng sững dài rộng vượn qua mười mét bên ngoài còn có võ trang đầy đủ sơn phỉ trông coi màn cửa Bốn phía sen vào nhau tinh tế địa d à i lấy hơn mười đỉnh ngưu ra vải bạt sen lẫn lều vải t r ứ n g cùng t r ư ớ n g ở giữa t r ờ i lại mấy đầu tiểu đạo đến đạo bên trong còn đứng thẳng rất nhiều đống lửa đỡ giống như là ban đêm chiếu sáng dùng t r â n v i n h chúng ta đến đây chính là ta bình thường vị trí không tệ nha ngươi từ chỗ nào làm tới nhiều đ ồ như vậy cái này tự nhiên là cùng trong huyện quân thường trực m g ự a a đã hiểu chỉ là lâm du cùng trần hiên hai người vừa định tiếp tục đi lên phía trước mấy thân mang t h u cạnh g i ắ p ra cầm trong tay sắc bén trường thương sơn phỉ từ quanh mình chạy đến xem bộ dáng là phụ trách thủ vệ nơi này bọn hắn như là chướng ngại vật bắt ngang ở hai người trước đó khi thế hùng h ổ ngăn lại đường đi dừng lại hai người các ngươi tiểu tử làm cái gì biết đây là cái nào sao ta nói cho các ngươi biết ẩm đông lời còn chưa dứt trong không khí đột nhiên b ộ c phát ra một trận oanh mình ngay sau đó là vật nặng rơi xuống đất ngột ngạt tiếng vọng chỉ gặp cái này trước tiên mở miệng sơn phỉ như là diệu đứt dây bị một cỗ cự lực đột nhiên xung bay thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cùng cuối cùng t r u n g điệp ngã xuống tại mấy bước bên ngoài bùi đất tung bay ở giữa sen lẫn no t h ố n khổ kêu r ê n quanh quẩn tại mảnh rừng núi này ở giữa ồn ào ngươi là cái tha gì cũng dám cản con đường của ta trần hiên q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp lâm du hai đầu lông m ạ y để lộ ra một tia không kiên nhẫn phiền c h á n vận dụng đẩy núi này phỉ một trường liền đem tia nhanh nhẹn d ũ n g m á n h sơn phỉ đẩy ra mấy mét đủ thấy lực lượng mạnh mẽ hung hãn t r ư ơ n g bốn mươi bảy trên núi hoành trương bốn mươi bảy trên núi hoành biến cố này dọa còn lại mấy cái sơn phỉ nhảy một cái lui ra phía sau mấy bước dùng súng trong tay nhọn nhắm ngay trần hiên hai người trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ phát sinh cái gì cản bọn họ lại dám ở chỗ này độc t ủ chán sống rồi có phải hay không tiếng v a n g ầ m ầm lập tức hấp dẫn chung quanh chú ý của mọi người nao nhao hướng bên này trông lại còn có không ít đồng dạng phụ trách t r ô n g coi nơi đ â y sơn phỉ từ bốn phương tám hướng bước nhanh mà tới trần hiên l ô ngày m nưa lên nghĩ thầm làm sao vừa gặp mặt liền đánh nhìn qua chung quanh càng tụ càng nhiều sơn phỉ không biết nên không nên xuất thủ đồng thời nhìn bên cạnh lâm du một chút chỉ gặp lâm du vẫn như cũ chắp tay sau lưng khoan hai đứng tại kia tựa hồ vừa rồi xuất thủ không phải hắn đồng dạng nhìn trần hiên muốn chửi màn ó ta đi người động thủ trước hiện tại cũng không quản chạy tới sơn phỉ chừng trên trang hào đem trần hiên hai người bao bọc vây q u n h đều hung thần ác sát nhìn bọn hắn chằm chằm súng nhắm ngay hai người nhọn cùng cung n ỏ bên trên đầu đuôi tên nhìn trần hiên dạy đặc sợ hai chứng đều nhanh pha vào làm càn đem ra hỏa đều cho lão tử vung xuống đây là lâm tiên sư các ngươi muốn chết nha coi như trần hiên muốn động thủ lúc nguyên bản vây chật như tem cối sơn phỉ nhóm lại không hẹn mà cùng tránh ra một con đường sau đó một vị thân hình c h ô i ngô h u y ệ t t ự i như núi cao sừng xứng đại hắn đi vào tầm mắt hắn người khoác một chương nặng nề ra thu áo k h o á t sau l ư n g theo sát là hơn mười tên đồng dạng khuôn mặt hung hãn khi thế hung hăng hãn tử đám người này chính là lâm du tụ tập an sơn huyện quanh mình các lộ sơn phỉ đ ầ u bụng bình thường mỗi người bọn họ chiến thắng chỉ nghe hắn một người hiệu lệ mà kia đi ở đằng trước đầu khí thế nhất là đệ người đại hán chính là nơi này lớn nhất một đám sơn phỉ đại đừng ra thủ hạ h i n h đệ t r ư ờ n g ba trăm người từ nhỏ không có danh tự chỉ lên cái biệt hiệu gọi trên núi hoành đều cốt đi muốn chết có phải hay không còn không mau bai kiến lâm tiên sư những người này thoáng qua một cái đến chính là đối những cái kia vây quanh trần hiên hai người sơn phỉ đánh chửi hung hăng đạp trên người bọt hắn chúng sơn phỉ lập tức dọa đến tảng ra trong mắt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi vũ khí trong tay bị vội vàng vứt bỏ rơi lạ tạ trên đất phát ra thanh thuy mà tiếng vang trói thai bọn hắn thế nhưng là biết lâm tiên sư đại d a n h đây chính là đem bọn hắn mười mấy đường sơn phỉ sống sờ sờ đánh phục tồn tại mặc dù không có thấy tận mắt trong lòng cũng đã đối với danh tự này t r ô n xuống sợ hai thật sâu bãi kiến lâm tiên sư t r u n g quanh sơn phỉ bao quát chúng đầu mục nhao nhao một gối quỳ xuống túi đầu vân an còn không có hiểu rõ trạm hướng trần hiên sững sờ nhìn xem t r u n g quanh mấy trăm hào sơn phỉ quỳ xuống trang diện hùng vĩ vô cùng vừa con khí thế b ù hồ hiện tại cứ như vậy như nước trong veo quỳ xuống thật sự là có b trần hiên trong lòng thầm nghĩ bên cạnh lâm du cũng là ngửa đầu giơ lên cái cằm nhìn xem trần hiên một mặt đắc ý biểu tình kia tựa hồ muốn nói tiểu trần thế nào còn phải là ta đi đắc chí cái gì trần hiên gây không ở mở miệng trần minh ngươi nói cái gì lâm du không hiểu không biết trần hiên đột nhiên nói lời này có ý tứ gì khu khu không có việc gì không có việc gì ngươi nghe nhầm rồi chúng ta vẫn là nhanh lên làm chính sự đi trần hiên đánh cái liếc mắt đại khái nói sang chuyện khác cũng đúng trên núi hoành các ngươi đứng lên đi ta tìm các ngươi có việc thông chi tuân tiên sư lệnh đều nhanh trên núi hoành nghe được lâm du lên tiếng không dám chần chờ tranh thủ thời gian chào hỏi người bên cạnh đứng người lên chớ nhìn hắn là cái luyện quốc cao thủ thủ hạ lại có mấy trăm người thổi kèn dưới nhưng là từ khi lần thứ nhất nhìn thấy lâm du lúc liền bị đối phương tiên pháp cho chính phủ lại bị hứa hẹn chỗ tốt lúc này đối lâm du kiên là nói gì nghe nấy sợ mình bỏ lỡ cái này tiên liên v ê n lâm tiên sư ngài mời trên núi hoành không người dẫn lâm du hướng về ở giữa đại trướng đi đến trước không n ộ i giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là an sơn huyện trần hiên trần huyện úy đều nhận thức một chút lâm du không có c ấ c bước mà là nhẹ nhàng đẩy trần hiên phía sau lưng một thanh cho đám người giới thiệu nói cái này huyện úy. chúng ta không phải đoạn thời gian trước vừa giết cái huyện úy sao huyện úy đến chúng ta cái này là có ý gì nghe được trần hiên là huyện úy, chúng sơn phỉ lập tức khe k h ẽ bàn luận không ngừng cảm thấy rất là kỳ quái quan cùng phỉ vì sao cùng tiến tới đều im ngay trên núi hoành hét lớn một tiếng ngăn lại đám người nghị luận quay đầu hung hăng lườm bọn họ một cái sau đó liền tiếp theo không người trần huyện ý ngài cũng mời chúng ta bên trong nói chuyện được chứ vậy thì đi thôi lâm du thay trần hiên trả lời sau đó liền dẫn trần hiên hướng phía đại trướng đi đến đợi trần hiên cùng lâm du đi vào về sau liền tại chủ v ị ngồi xuống chúng sơn phỉ đầu mục nối đuôi nhau mà vào tại chủ v ị hai nhóm đứng n g n g sau đó liền có người kéo lấy đĩa tiền đến trên mâm có các gọn thịt cùng t h u cạnh bình xứ bên trong thịnh phong rượu đặt ở chủ vị phía trên đều đừng đứng đây nữa ngồi đi thấy mọi người đứng đấy lâm du đè ép ép tay chúng đầu mục liền liếc mắt nhìn nhau về sau ngoan ngoan ngồi xuống trên núi huỳnh thì là ngồi ở nhất là tới gần trần hiên hai người vị trí bên trên lâm tiên sư không biết ngài có gì phát chỉ muốn hạ xuống có phải hay không muốn tiến đánh huyện thành trên núi hoành dẫn đồ hỏi một lời của hắn thốt ra hai nhóm sơn phỉ đầu mục lập tức lên tinh thần vậy hai sai chúng ta không cần tiến đánh huyện thành các ngươi lập tức cũng không phải là sơn phỉ mà muốn biến thành quan quân về sau liền về trần huyện ý quảng chế lâm du nhìn trần hiên một chút về sau thản nhiên nói cái gì bọn ta thành quan quân vì sao không phải lúc đầu muốn đánh huyện thành sao làm quan quân nào có đương sơn phỉ tới thông q h ó a nha u ý nói nhỏ chút đừng để lâm tiên sư nghe không cao hứng lời này vừa nói ra lập tức như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt nước ném đi một viên bom nổ dưới nước tại không có chút rung động nào thủy vực đột nhiên nổ vang kích thích tầng tầng v ậ n sóng lâm tiên sư có thể tha cho ta hỏi một câu tại sao không trên núi hoành nghe chúng đầu m ộ t tiến g nghị l u ậ n dự định cẩn thận địa hỏi thăm lâm du mục đích làm như vậy không thể nào biết lâm du trực tiếp lắc đầu bác bỏ trần minh ngươi cùng bọn hắn nói hai câu đi cái này về sau coi như đều là bộ hạ của ngươi v ố bộ trần hiên đầu b a i lâm du ra hiệu trần hiên chấn an một chút những người này cảm xúc k u cụ các minh đệ mọi người không muốn bắn bỏ ta cùng dừng lâm tiên sư là hảo hữu trí dao ta tự nhiên không thể bạc đ á i mọi người yên tâm các người đi theo ta sẽ chỉ là ăn ngon uống say ta chớp kính mọi người một chén đổ chậm rãi một chén rượu trần hiên g ơ lên uống một hơi cạn sạch uống xong chép miệng một cái cảm giác có chút kỳ quái trong lòng nghĩ hoặc rượu này làm sao mùi rượu như thế nhạt trông thấy trần hiên mời rượu chúng đầu mục an t ĩ n h lại bắt đầu âm thầm suy nghĩ lên làm quan quân chỗ tốt cùng chỗ xấu chỉ là ta trần mỗi là thật tâm đem tất cả làm h u n h đệ mọi người có yêu cầu gì ta đều có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn nhưng ta chỉ có một điểm yêu cầu trung tâm nếu là dám có người phản bội hướng sau lương ta đâm đ à o ta tuyệt không b ô n g tha hắn nói lời hữu ích trần hiên tự nhiên cũng muốn quang minh thái độ miễn cho khiến cái này trời không phục địa không phục sơn phỉ đầu lĩnh coi thường chính mình đông chỉ gặp trần hiên hữu quyền đột nhiên nện ở trước mặt tấm kia nhìn như kiên c ố trên bàn gỗ quyền phong trổ đến không khí phảng phất đều bị xé nứt đ ư ơ n g theo lấy một âm thanh tiếng vang đinh thai nước góc b à n gỗ trong nháy m ắ t hóa thành vô số mảnh mỡ văng từ phía mảnh gỗ vụn tùy theo nhảy múa chúng sơn phỉ đầu đầu tiên là x ư n g sở sau đó liền kinh ngạc nhìn về phía trần hiên k i n h thị trong lòng c ũ n g khinh thường chi ý không còn x u ấ t lại chút gì trên núi hoành càng làm mở to hai mắt nhìn trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lao tử gỗ từ đàn bàn bông chương 4 ố n về thành hiện tại ai mới là l ã o đại chương 4 ố n về thành hiện tại ai mới là l ã o đại c h â n huyện úy võ công cai thế ta hát phong trại ba trăm h u n h đệ nguyện thể chết cũng đi theo huyện úy đại nhân trên núi liều đau quy tâm đau nhưng là động tác lại là không chậm phù phù một chút liền quỳ một chân trên đất một bên túi đầu ô m quyền một bên nhìn thấy lâm du bên này biểu lộ nếu là mình làm như vậy có thể để cho lâm du hài lòng ít là tốt nhất nếu là trêu đến lâm du không nhanh vậy hắn liền sẽ lập tức liền nhìn lâm du là thái độ gì hướng lên nói nhìn chỉ gặp lâm du vẫn là khoan thai ngồi trên ghế trông thấy trên núi hoành biểu thị thần phục trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng gật đầu quả là thế ta đoán đúng trên núi hoành âm tầm h dài thở ra một hơi trong lòng đắc ý mình làm như vậy mặc dù có nguy hiểm tương đối nhưng là chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền có thể bảo trụ sơn phỉ đứng đầu vị trí cũng có thể được t r ầ n hiên cái này mới cấp trên niềm vui quả nhiên chung quanh mười cái sơn phỉ đầu b ụ n g trông thấy trên núi hoành quý xuống lâm du biểu thị đồng ý về sau đều không phải người ngu lập tức minh bạch có ý tứ gì thế là nhao nhao được ủy nguyễn t h ể chết cũng đi theo hệ n ý đại nhân đến cùng phải hay không thật thể sống chết chúng ta không nói trước ngay tại lúc này cái này khí thế liền đã để trần hiên trong lòng trong bụng n ở hoa quân đội của mình cái này không liền đến sao lâm tiên sư còn có một chuyện cần ngài đến định đoạn trên núi hoành ngầm đầu hướng về phía lâm du lại là cúi đầu ừng chuyện gì lâm du xứng sở không biết trên núi hoành muốn làm gì người tới na Màu mang một quay phía đến. Trên núi hoành bay người hướng phía ngoài trướng hô một tiếng, theo hô chỉ chốc lâm á cái cái t một thiệu bên bẩn ngoài liền có hai cái sơn phỉ kéo lấy một cái bẩn nam n kéo hai lấy có phỉ n tiến đến, trên ặ t tạp vết máu, trong miệng tựa hồ cũng phá, máu tơi cốt cốt mà ra, nhỏ xuống tại trong đại trướng, hiện pha hồ phá, nhỏ nhuộm miệng đại cũng xuống đường. đầy đỏ Đây ra, máu, máu mà là... một Lâm là. du cùng trần hiên trông thấy một màn này nhìn nhau một chút mười phần nghi hoặc thân phận của người này nhưng là theo người này cách chủ v ị bên này càng ngày càng gần lâm du nhưng càng nhìn nhìn quét mắt cái này giống như chính là hắn thu phục sơn phỉ đầu mục một trong t r á c không được một mực cảm giác thiếu một người lâm tiên sư các ngài trước khi đến Minh đệ c ủ ồ thật sao lâm du hưng thú chậm rãi đứng người lên từng bước một đi đến trước mặt người này bên cạnh hai cái sơn phỉ liền dùng tay dùng sức nâng lên đầu người này để lâm du xem trò rõ ràng chính là ngươi phái người mai phục ta sao tiên sư là là ta kia nhị đương ra bị ma quỷ ám ảnh động vật ra ý đồ xấu ta đã sớm đã sớm thuyết phục nhưng nhưng miệng lớn thở hồn hề mấy khẩu khí người này mới lắp ba lắp bắp hỏi nói chuyện cả người suy yếu không thôi t ố t liền xem như thủ hạ ngươi phạm tội ngươi cũng thoát không khỏi liên quan kéo ra ngoài trôn đi nhìn qua bị đánh đến chỉ còn lại nữa sức lực người này lâm du trong nháy mắt không có hào hứng khoắt tay áo người này liền bị kéo ra ngoài tiên tiên sư tha mạng thanh âm càng truyền càng xa người này bị kéo khoản chi bên ngoài về sau bên trong lại khôi phục kiên tĩnh không ai dám ở thời điểm này nói chuyện kia cái gì nhị đương ra đâu bắt lấy không lâm du sắc mặt rất khó coi vừa rồi hắn nói người kia không còn được thủ h ạ mà chính hắn lại làm sao là không có bao ở đâu vậy mà để nho nhỏ sơn phỉ cho t i n h kế ta hỏi các ngươi nói đâu đến cùng bắt lấy không có đợi một hồi vẫn là không ai dám lên tiếng lâm du liền có chút tức giận lên giọng chất vấn không có còn không có hẳn là để tiểu tử kia chạy nhưng l à bọn hắn đám kia những người còn lại toàn để cho ta bắt lại muốn hay không ép hỏi một chút biết còn không mau đi đúng đúng trên núi hoành giật mình liền lập tức đi ra ngoài an bài nhân thủ đi ép hỏi t ố t lâm h u n h một chút tiểu nhân vật mà thôi không đáng sinh khí trần hiên cười một tiếng an ủi lâm du nói để trần huynh chê cười an sơn huyện đông môn chỗ cửa thành d ò người n g như dệt rộ rộn rằng ràng, ràng tựa như một đầu lưu động sông tiếng người h u ê n náo ồn ào náo động không thôi ngoại trừ người đi đường thỉnh thoảng còn có xe bỏ xe lửa tập tế m à qua một bánh xe kéo kẹt kéo kẹt mà băng lên cửa thành đậu chỗ hoa hành pha tạp có hai cái mặc hơi có vẻ làm lũ giáp da tráng ban nha dịch l ư ỡ i biếng đứng ở hai bên trong tay phát đao tùy ý treo xem xét đi ngang qua người đi đường mỗi khi có vai trọn tay cầm chở hàng hóa bách tính chạy qua hai vị này nha dịch động tác liền ăn ý nhất trí tay sẽ không tự giác đ ị a n nô ra từ những cái kia chứa rau quả trái cây hoặc tạp hóa rổ cái gùi bên trong nhẹ nhàng linh hoạt đ ị a n h ặ t ra một hai dạng lập tức như không có việc gì nhét vào mình kia rộng rãi trong tay áo động tác chi thuần thục phản phất là thành này môn hạ bất thành văn quý cũ mà bị vào xem dân chúng trên mặt cũng không quá nhiều kinh ngạc hoặc phẫn nộ ngược lại là tập mãi thành thói quen lộ ra mấy phần đ á n g chắc ý cười túi đầu không lưng ở giữa tựa như hết thể đều là thiên kinh điệm nghĩa ngũ ca mấy ngày này đổ tốt là càng ngày càng ít phi đám này q u ỷ nghèo một cái nhìn xem niên kỷ hơi nhỏ nha dịch đối một người khác phản là nói hắn hôm nay cho tới chưa mò được chất béo còn không có trước đó hơn một nửa để hắn rất là bất mãn phải biết cái này nhìn cửa thành chuyện tốt cũng không phải ai cũng có thể tới hắn nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ tốn sức lốp buộc tiếp cận năm lượng sai người giao cho mới nhậm chức điện sử lúc này mới bị phái đến cái này tới mà lại nhiệm kỳ cũng chỉ có ngắn ngủi hai tháng đến lúc đó liền muốn thay phiên nếu là trong khoảng thời gian này v ấ t không trở lại bản vậy coi như thiệt thòi lớn được ngươi liền thỏa mãn đi chúng ta cái này đông môn khá tốt ta nhưng nghe nói tây môn kia thảm hại hơn người cũng không phải ít nhưng chính là không có đồ vật có thể kiếm nơi đó giữ cửa đã sớm mắng vài ngày mẹ thật sao ai cái thằng chó này nạn hạn hán làm hại lao t ử thảm như vậy chờ một chút ngươi nhìn đường bên trên đó là cái gì thứ gì có đồ tốt tới cửa ta đi thứ đồ gì nghe được tên là ngũ ca nha d ị gọi mình người này còn tưởng rằng có cá lớn mắc câu kết quả định thần nhìn lại lại là giật này mình chỉ gặp khoảng cách cửa thành mấy trăm mét chỗ đại lộ bên trên đi tới một đám quân tốt ăn mặc đội ngũ xa xa nhìn lại tựa như một đầu đốn lượn sắt rồng chậm rãi trải ra mà tới bọn hắn cầm trong tay bay phất phối cờ xí mũi thương hàn quang lấp lóe trực chỉ cửa thành không ngừng gần bất t ì n h lình trợ thế như là mây đen ép thành để quanh mình không khí trong nháy mắt đứng kết giữa đường phố dân chúng vốn là riêng phần mình bận rộn hoặc thần thái trước khi xuất phát vội vàng lúc đầu đi tại đại lộ bên trên bách tính trông thấy những người này đều không hẹn mà cùng địa hiện ra một vòng khó mà che giấu sợ hai thần s á t phải vào thành lập tức chạy bối rối vào thành muốn ra khỏi thành trông thấy chiến trận này cũng là bỏ đi suy nghĩ trở về phi nước đại tựa như sợ đám người này sẽ ăn mình đổng d ạ n liền ngay cả hai cái nha dịch cũng đều thấy c h ó n g có vẻ hơi chân tay luôn uống bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn qua kia dần dần tới gần tràn ngập sát khí quân tốt đội ngũ cũng q u ẳ n không lên cái gì lục x o á t tay cầm đao cũng tại rừng không ngừng run run, run, hai cố run run không biết như thế nào cho phải chương bốn mươi chín hiện tại hối hận một... chương bốn mươi chín hiện tại hối hận một, ngũ ca ta chúng ta làm sao xử lý đi vẫn là không đi vị tia tuổi trẻ nha dịch sắc mặt tái nhật như tờ giấy thân thể không tự chủ được run r u dậy mỗi một lần thở hào hển đều nương theo lấy nhỏ xíu tiếng thở dốc hắn phát ra thanh n e m rung động mỗi một c h ữ đều giống như từ giữa hàm răng miễn cưỡng gạt ra xem ra thật dọa sợ được gọi là ngũ ca nha dịch đồng dạng tình huống chẳng tốt đẹp gì nhưng trung quy là kinh nghiệm nhiều chút hắn cố gắng bình phục hô hấp cũng là dần dần kịp phản ứng đi đi khẳng định là không đổi lộ chúng ta phải chạy nói liền hướng về phía thành nội trong đ ậ n g v ọ n chờ một chút ta nha ngũ ca còn lại tuổi trẻ nha dịch cũng vừa muốn chạy hai cái đùi lại bởi vì quá mức sợ hãi đã mềm rơi đã mất đi chẹo trống khẽ động liền thế ngã trên đất m u ố n muốn cho trong miệng hắn ngũ ca kéo một thành nhưng đối phương lại như không nghe đến xông vào cổng tỏ v ò liền bắt đầu thôi động nặng nề thành cửa gỗ muốn đóng lại ngăn cản bọn này không biết lai lịch cô tốt cái này trẻ tuổi nha dịch đành phải bắt đầu lấy tay thay mặt đủ một tấc một tấc điệu trên mặt đất gian nan bỏ nhanh lên nhanh lên bọn hắn tới v ũ ca nhìn thấy hắn như thế chi chậm lại nhìn kia càng ngày càng gần đội ngũ trong lòng lo lắng không thôi cắn răng một cái liền lao ra dắt lấy tuổi trẻ nha dịch cổ áo cật lực trở về kéo lấy kẹt kẹt và n h tại chi đội ngũ này cách chỗ cửa thành còn có không đến trăm mét lúc cửa thành n m vang khép lại lúc đầu trước cửa thành cảnh tượng nhiệt náo cũng biến thành lặng ngắt như tờ lưu lại chính là hoàn toàn tính mịch chỉ có lộn xộn mà tiếng bước chân nặng nề đang không ngừng tới gần đội ngũ đến rời cửa mười mét bên ngoài dừng lại trần hiên cùng lâm du rục n g a tiến lên đi vào đội ngũ đoạn trước nhất trần hình cái này cửa làm sao nhốt lâm du nhìn qua đã đóng thật chặt đại môn một mặt cười x ấ u xa biết mà còn hỏi đi hợp nhất sơn phỉ đội ngũ trên đường đi đều là hắn bên này phạm sai lầm bây giờ về tới h u y ề n thành cũng nên đến phiên trần hiên đâu đâu người trần hiên sau khi nghe được một mặt bất đắc dĩ về sau ngó ngó bọn này nhìn như tập kết kỳ thực tản mạn sơn phỉ mặc dù có không ít trang bị nhìn ra dáng nhưng vẫn là lộ ra thật sâu không hài hòa cảm giác càng giống phỉ mà không phải binh thầm nghĩ muốn chửi mẹ tợ mờ giờ ngươi cảm thấy vì cái gì đóng cửa xem xét các ngươi liền không giống người tốt đều cho người ta doạy t r sợ rồi lâm minh đường n ộ i ta cái này đi mở cửa trần hiên bất đắc dĩ tung người xuống ngựa muốn mình vượt qua tường thành cho quân đội mở cửa thành ra huyện thành này tường thành vốn cũng không cao chỉ có khoảng bảy mét với hắn mà nói cũng chính là nhảy một chút trình độ thậm chí muốn thu lấy thêm chút s ư ớ c lâm du nghe xong thì là b u môi không có hứng thú vấn đề dễ dàng như vậy liền giải quyết kia còn có gì vui coi như đương lúc này trên tường thành lại có đ ộ n g tính nhanh chóng nhanh người bắn n ỏ đi lên chỉ gặp vốn đang không có một hai đầu tường lại lục tục n o ngoe toát ra rất nhiều người mặc nha d ị phục hoặc là thành nội bang phái phục sức người trong tay bọn họ bưng trường t h ư ờ n g con cung tiễn cấp tốc chiếm cứ có lợi địa thế giấu ở lỗ châu mai đằng sau bắt đầu kéo cung cái tên nhắm ngay phía dưới trần hiên bọn người chính là vừa rồi đào tẩu nha dịch gọi tới giúp đỡ đến đây ngăn cản n â n g thuẫn cái tên bảo hộ lâm tiên sư cùng trần huệ úy ở phía sau đợi trên núi hoành xem xét có người lên thành tường lập tức không ở lại được nữa chạy mau tiến lên để cho người ta đi hộ tống trần hiên hai người trở về chỉ một thoáng mấy cái cầm đại thuẫn sơn phỉ tiến lên che lại trần hiên cùng lâm du thân thể ngay sau đó đằng sau còn có mười mấy cái sơn phỉ cầm trong tay nọ quân dụng đồng dạng nhắm ngay trên tường thành đám người hình thành thế rằng co b ạ c h triển cùng vương tử tráng đồng dạng giật mình chạy lên đến đây làm gì các ngươi muốn tạo phản nha đây là trần h u y ệ n úy trở về còn không mau mở cửa n g à n đón b ạ c h triển tiến lên g ầ m t h é t dùng tay chỉ phía trên bọn nha dịch chửi đ ầ m lên chúng ta không biết cái gì trần h u y ệ n úy chúng ta chỉ biết là hàn lao ra người lành rắm thế nhưng là đổi lấy chỉ có sưu sưu hai m ư i tên bán tại nó dưới chân đ i ệ bên trong dọa mạnh triển nhảy một cái về sau chính là vừa kinh vừa sợ vừa định tiếp tục thống mạn g lại bị vương tử tráng ngăn lại bạch triển chớ nhiều lời với bọn chúng bọn hắn đều là hàn cùng người sẽ không dễ dàng như vậy thả chúng ta đi vào một bang hướng đản đêm đó huyện nha bị tập kích tình cảnh bạch triển còn nhớ rõ trong lòng cũng nuốt không trôi một hơi này nhưng bất đắc dĩ còn chưa tới thời cơ báo thủ các ngươi xác định không mở cửa trông thấy bạch triển hai người thương lượng vô hiệu trần hiên đ ẩ y ra ngăn tại trước mặt hắn tâm trắn một mình đi tới không ra không có hàn lao ra mệnh lệnh chúng ta ai cũng công nhận lúc này vừa mới gặp phải đầu tường dương thâm thấy rõ người phía dưới là trần hiên chấn động trong lòng nhìn sang phía sau hắn ô ương ư ơ n g đám người vũ khí trang bị cùng nhân số đều xa xa muốn vượt qua bọn hắn nếu như thả những người này đi vào chỉ sợ bọn họ liền xong rồi cầm một chương nỏ đến dương thâm hướng người bên cạnh muốn kéo tên nỏ dự tốt sau nhắm ngay trần hiên chỗ cổ chuẩn bị ngay tại chỗ giết chết người này lấy trừ hỏa lớn siêu tiếng xe do đánh tới trực chỉ trần hiên trần hiên lại là lấy một loại vượt qua mắt thường tốc độ rõ rệt một chút bắt lấy mũi tên này vững vàng nắm trong tay hỏng tốt phản ứng nhanh nhìn thấy đánh lén vô hiệu dương thâm chấn động trong lòng hô to không ổn thư đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng liền đừng trách ta không hạ thủ lưu tình trần hiên cười lạnh một tiếng n ế ê n miệng lên nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay mũi tên một chút chỉ nhẹ nhàng vơ bê cán tên liền tại đầu ngón tay hắn bị tan thành phân vụ ngay sau đó thân hình hắn mở ra sau đó cả người liền như nhảy lên một cái vọt lên cao mấy trượng vững ư vàng rơi xuống trên đầu thành một màn này thấy choáng tất cả mọi người ở đây t r u n g quanh lập tức chuyển đến trận trận hít vào khí lạnh thanh ầm liền ngay cả lâm du đều là không khỏi mí mắt khẽ run trong mắt lóe lên một vỏng vẻ không thể tin được hiện tại thế nào vẫn là không ra trần hiên cố ý nhảy đến dương thâm vị trí chắp hai tay sau lưng nhiều hứng thú nhìn xem đã cả người tê dại rơi dương thâm mở mở ta mở vừa rồi cái này nhảy lên đã triệt để đem dương thâm huyễn tưởng đánh nát hắn thấy trừ phi trần hiên tu luyện cực kỳ lợi hại khi công nếu không tuyệt đối là hoán huyết cảnh đại võ sư không thể nghi ngờ đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó giống bực này cao thủ tự nhiên cũng không phải nho nhỏ hàn tùng có thể đối mặt hiện tại muốn mở m trần t hiên nói xong mũi chân phải nhẹ xoáy hướng về phía trước đá ra mang bọc lấy kinh phong mà đến vạch phá không khí chỉ một cái trước mắt dương thâm đầu lâu tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đống nhiên bạo liệt đỏ trắng chi vật văng khắp nơi ở tại quanh mình mà mềm nhun hướng về phía trước một nghiêng vô lực quỳ dạm xuống đất cuối cùng trước đưa tại trên đầu thành bốn phía nha dịch cùng bang phái thành viên sững sờ nhìn xem lúc đầu đều là một mặt n g ố c trệ không dám tin cho đến kia cố gây mùi huyết tinh chi khí đột nhiên xâm nhập xoắn mũi bọn hắn mới p h ả n phất giống như đại mộng mới tỉnh sắc mặt đ ổ i biến n h o nhao, nhao cúi đầu nôn khan thanh â m liên tiếp ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hai cùng trốn tránh không hẹn mà cùng tránh đi trần hiên thân ảnh đầu tường trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế tới cực điểm t r ừ n mặc chỉ có trần hiên một người đứng ở nguyên điệu trận gió đánh tới tay áo k h é n nết chương năm mươi h à n tùng đâu ra thu tiền chương năm mươi h à n tùng đâu ra thu tiền huyện ý đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng chúng ta biết sai ngung tha chúng ta đi trên đầu thành đám người nhìn thấy một mực bị bọn hắn coi là võ giả cao thủ dương tâm h lại bị nhẹ nhàng một cước đá chết nội tâm thế giới quan phản phất sổ đổ thấp thỏm lo âu địa cùng nhau quỳ xuống cầu xin trần hiên u n g tha bọn hắn h ừ muốn mạng sống còn không mau cút đi đi mở cửa trần hiên trông thấy bọn này cỏ đầu tưởng trong lòng rất là phiền c h á n thất a một tiếng dọa đến đám người kia liền thấp trượt cái đầu đ ộ i vàng hấp tấp chạy xuống đầu tường tiến đến mở cửa Kẹt kẹt. dây đặc nặng nề cửa gỗ lần nữa bị đẩy ra sau khi cửa mở liền nhìn thấy trần hiên chắp tay đứng tại cổng t o vào chỗ bên cạnh hai bên ô ương ương mấy chục người quỳ xuống t h ở mạnh cũng không dám trần hiên đứng tại kia nhìn xem bên ngoài đám kia sơn phỉ sùn mái ánh mắt còn có lâm du thoáng khó chịu biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý phía ngoài bệnh triển thế, thế cũng là cho Vương Tử vương tử tráng lập tức hiểu ý vào thành vương tử tráng về phía sau hô một câu mình lập tức dẫn đầu đi vào phía sau sơn phỉ đội ngũ thấy thế cũng là bước bước chân và ở an sơn huyện thành hoan n ê n b ắ t phạt thiết quân vào thành trần hiên bị thần xui khiến toát ra một câu như vậy chỉ vì kiếp trước phim nhìn hơi nhiều nhìn qua thuộc về quân đội của mình cảm xúc bành trướng nam nhân kia không có huyễn tưởng qua có thể chỉ huy đại quân nam trinh b ắ t phạt trọng c h ỉ n h sơn hà đâu mà trần hiên kiếp trước nhìn qua nhiều như vậy lịch sử phiến tự nhiên cũng là có một viên dạng ngày tâm mà trước mắt cái này hơn một ngàn người chính là mình trước mắt một liếng trần hiên chúng ta trực tiếp rút quân về doanh b ạ c h triển đi đến trần hiên bên người hỏi thăm ý nghĩ của hắn ai chúng ta thật vất vả thì đến trực tiếp rút quân về doanh thật lãng phí nha trần hiên dừng một chút nhìn xem bên cạnh quỷ xuống gặp liên tục không ngừng vào thành sơn phỉ đội ngũ đã bị hù run lẩy bẩy bọn nha dịch tựa h ồ nghĩ tới điều gì chủ ý xấu bị cười nghe ta hiệu lệnh toàn quân vây khốn hàn phủ b ạ c h triển thử ngươi dẫn đường đi cái gì vũ v ô mậu bức mạch triển bà vai trần hiên liền phối hợp chắp tay sau lưng đi theo đội ngũ vào thành huyện thành khu tây thành hàn phủ chỗ Trong chủ vẫn n đường cũ là phi h t ư bên trong một trong phủ quản gia ngay tại cho hàn tùng báo cáo gần nhất sổ sách lao ra chúng ta sinh ý đã bao trùm cơ hồ mỗi cái đường phố hiện tại khu đông thành cùng khu tây thành hết thể mười ba nhà lương cửa hàng tất cả đều là chúng ta tại kinh doanh quán rượu vải trang cùng hãng cầm đồ cũng thu mua không ít đem cái khác nhà giàu đã chen đi ra ha ha ha đám kia lão hồ ly chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nhường lại nhiều như vậy sản ngược đi hàn tùng nghe xong cười ha ha biết không đơn giản như vậy lao ra anh minh những người kia ngay từ đầu còn muốn phản kháng triệu tập không ít gia phó còn cầm ra hỏa may mắn dương giáo đầu dẫn người đến dọa bãi chết rất nhiều người lặng bị hù đám kia nhà giàu không có tính tình chỉ có thể ngoan, ngoan nắm lô mũi nhận không tệ không tệ Lao ra nên liền Đúng, thấy thời thấy chút phải máu điểm máu. dương giáo đầu mang theo một số người đi ra tựa như là đi cửa thành đông bên kia cửa thành đông nơi đó thế nào cái này lao ra ra đây cũng không rõ ràng thôi n g ư ơ i đi xuống đi hàn tùng gặp hỏi không ra đến cái gì cũng liền làm cho đối phương ra ngoài thế nhưng là quản gia vừa ra ngoài không bao lâu liền lại sốt u ruột bận bị hoàng chạy vào thậm chí ngay cả cửa đều không có gõ hàn tùng vừa định nghỉ ngơi một chút liền bị váy dày còn như thế không có quy củ sắc mặt có chút âm trầm chuyện gì như thế nôn nôn n ó n g nóng cùng hàn tùng âm hiểm ánh mắt vừa đ ố i mắt quản gia lúc này mới ý thức được mình sơ hở trong lòng có điểm kết đàm nhưng giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy tranh thủ thời gian chậm mấy hơi thở lão lao ra không xong bên ngoài đột nhiên tới một nhóm người đem đem chúng ta hàn phụ cho vây quanh cái kín không kẽ hở nói ít có hơn ngàn người bây giờ đã xông vào ngài nhanh đi xem một chút đi cái gì hàn tùng nghe xong lời này vốn là còn điểm khốn bây giờ lại là lập tức tỉnh táo lại lập tức xoay người đứng lên quần áo đều không lo được mặc liền chạy chậm hướng c ử a phụ chỗ quản g i a cũng là theo sát phía sau hàn phủ tiện v i ệ n trần hiên mang theo lâm du đi thăm trong n à y trang trí thỉnh thoảng còn lời bình bài câu hoa hoa thảo thảo sơn sơn thủy thủy s á t thực làm cho không tệ đi theo phía sau vác lấy trường đao vương tử tráng cùng bạch triển còn có trên núi hoành trợ một đám sân phỉ cách đó không xa trên mặt đất còn nằm mấy cái bị chém ngã g ã sai vặt nằm trong vũng máu không có đ ộ n g tính vừa mới tới cửa chỗ những này hàn phủ gia phó lại đem trần hiên bọn hắn ngăn ở bên ngoài phủ thật sự là không có lễ phép cũng không biết đạo đại khách liền xem như bọn này khách nhân đều điểm nhiều có hơn ngàn người từng cái cầm trong tay lưới dao vai khiêng trường thường l á n h vác cung nỏ người khoác giáp trụ khí thế hùng h ổ lại có thể nào trở thành bọn hắn không nhìn cấp bậc lễ nghĩa khi m ạ n tân khách lấy cớ đây cũng không phải là đối phương không tôn trọng khách nhân lý、do. cho nên bạch triển liền dẫn người phá tan đại môn trực tiếp vào cửa bái p h ò n g mà toàn bộ hàn phủ cũng đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước ngay cả con chuột ra ngoài cũng phải bị chặt thành tám đoạn trong nội viện một mảnh hỗn độn nha hoàn bọn sai v t hoảng sợ mơn dạng nhao n h a u co quắp tại điện hai tay gấp c h e hai mắt không dám nhìn bọn này cầm trong tay lợi khí một thân phỉ khí kẻ s ô n b ả o chạy một đường hàn tùng nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy huyết áp tiêu thắng hai mắt tối đen é m chút mất đi ưu hàn lao ca ngươi cũng ở chỗ này đây thật là khéo nha trần hiên trông thấy hàn tùng ra nhiệt tình tiến lên chào hỏi nhìn hàn tùng mỹ mắt trực n à kém chút liền không kèm được đại ca đây là nhà ta đúng nha trần lão đệ ngươi cũng ở chỗ này đây thật đúng là xảo vị này là hàn tùng cưỡng ép gạt ra mỉm cười cố gắng bảo trì để cho mình tỉnh táo À, lão h ư u của ta dẫn hắn đến an sơn huyện trong thành dạo chơi hàn lão ca sẽ không không chào đòn a chỗ nào làm sao lại như vậy hoan n ê n n h i ệ t l i ệ t hoan n ê n trần hiên cười hì hì nhìn xem hàn tùng bộ này rất tức giận nhưng là lại làm không xong nét mặt của mình trong lòng mừng thầm chính là hàn mô có một chuyện không hiểu nha a hàn lao ca mau mau thỉnh giảng cũng không có gì chính là các ngươi vì cái gì đi dạo tới nhà ta rồi còn đem ta người giết hàn tùng kiên trì can chặt răng chỉ chỉ đằng sau kia lóe hàn quan g đ a o thương cùng cách đó không xa không có khí tức gia phó a ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ hàn lao ca ngươi về sau quen thuộc một chút l i ề n tốt ta cái này mang người đến chính là muốn cùng hàn lao ca ngài n h à nói trần hiên liền thừa cơ ô m hàn tùng bà bay một mặt ý cười mưa điểm tiền chương năm mươi mốt t h ô n g lệnh làm chương năm mươi mốt t h ô n g lệnh làm sáng ngày hôm sau ánh nắng xuyên t ấ u sương ủ thế nhưng là thời tiết lại trở nên đ i ề u hữu rét lạnh ấm áp đã không t ạ i thanh nội bầu không khí vi d i ệ u mà khẩn trương có trần hiên một phương gia nhập tựa hồ giống một cái thùng thuốc nổ lúc nào cũng có thể bị dẫn bạo phủ khố đại môn tại nặng nghề k á t k c t âm thanh bên trong chậm rãi mở ra một cô năm xưa d ị sắt cùng vật liệu gỗ hôn hợp khí tức đập vào mặt vương tử tráng tự mình chỉ huy bọn lính phía sau bận rộn mà có thứ tự đem từng kiện vũ khí trang bị c h u y ể n ra từ có chút dỉ xét đao kiếm đến bỏ sót mấy khối áo giáp lại đến đã có chút phát chiều công tiễn không một bỏ sót thậm chí vương tử tráng còn hạ lệnh đem huyện nha bên trong b ứ c bỏ binh khí cũng cùng nhau vơ vét còn đem một chút đao kiếm một lần nữa nóng c h ả y rèn đúc thành đầu thương làm thành trường thương sử dụng không có cách nào hiện tại người thực sự nhiều lắm ban đầu đao kiếm đã căn bản không đủ dùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cùng lúc đó tại thành một chỗ khác hàn tùng trong phủ đệ bầu không khí thì là một mảnh kiểm chế từ hôm qua trần hiên đến vay tiền kỳ thực đoạt tiền về sau hàn tùng liền có cá chết lưới rách duy nghĩ nhưng phải biết dương thâm chết tại đ ầ tưởng trần hiên không biết từ chỗ nào mang về hơn một ngàn người về sau hắn liền bỏ đi ý tưởng này sợ h a i cùng bất an giống như thủy triều đem hắn bao phủ đêm không thể say giấc, tràn trọc cuối cùng thở dài một tiếng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp c o được g i ã n được mới là đại trợ phu trong phòng hàn tùng ngồi dựa vào ghế hai tên như hoa như ngọc tiểu nha hoàn nhu t h u ậ n đang cho hắn nắn vai đ n g chân cũng không biết tiểu tử kia ra ngoài làm cái gì làm sao làm trở về nhiều người như vậy hàn tùng nghĩ đến đây liền tâm phiền ý loạn xem ai đều không vừa mắt bên người nha hoàn cũng nhìn xem bực b ộ i tan u ô i dưỡng ngươi nhóm đám rác rưởi này có làm được cái gì hai tiểu nha hoàn bị giật mình khuôn mặt nhỏ trở nên chấm bệnh các nàng không biết làm sai cái gì nhưng là chọc h à n lao ra sinh khí vậy coi như cách cái chết không xa ba ba cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang lan tới đây hàn tùng không nhịn được nói dắt một cửa bị đẩy ra là hàn phủ quản gia tới vờ ừ vào nhà liền phát hiện bầu không khí không đúng hh lao ra có chuyện quan trọng bầm báo quản gia không đợi hàn tùng hỏi thăm chủ động nói ra mục đích đồng thời còn lặng lẽ hướng phía hai tên nha hoàn g ắ c ra hiệu hai người rời đi hai tên nha hoàn thấy thế giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng hướng hàn tùng thi cái lễ liền bước nhanh rời đi đ ế nhanh ngoài c sau như vậy hàn tùng biết được thông lệnh sửa ra lập tức mở mắt đứng dậy vâng mà lại ta đi dò xét một chút lần này tới lại là tri phủ chất tử còn mang theo trên trăm thị vệ từng cái cưỡi ngựa đeo đao vừa mới tiến thành thời điểm tốt là vi phong chất tử còn mang người hàn tùng lông mày nâng lên đối đầu lũ lười suy nghĩ một chút lập tức có c h ủ ý ha ha ha ha ha ha Tốt. lao ra đột nhiên t r ở mặt h à n tùng đem quản g i a giật này mình ngươi bây giờ nhanh đi an bài lương thực cùng b ạ c hắn trần hiên không phải là muốn sao ta cái này cho hắn đưa cái đủ sau đó không lâu mười chiếc đổ đầy lương thực xe ngựa trùng trùng điệp điệp điệp lái ra hàng phụ theo sát phía sau liền lại là mười chiếc xe ngựa b ậ n lấy từng dương chiếu lấp lánh mạnh ngân nắp va li mở rộng ra tổng cộng hai vật lượng đội xe xuyên thẳng qua trên đường phố dẫn tới bách tính nao n h o ghém ắ t khe khẽ bàn luận có thậm chí muốn lên trước nhìn kỹ lại bị tùy hành hộ vệ cầm đao dọa trở về ai ra cái này cỡ nào ít lương t c n h a đủ ta ăn cả đời đi l i ê n nghĩ ăn nhìn đằng sau những cái cây bạc t h ậ t đại xe đủ tiêu tốn mấy lời quân doanh trên giáo trường trần hiên cùng bạch triển đứng tại trường học trên này nhìn qua đứng siêu siêu mẹo vẹo đội ngũ bây giờ bầy thổ phỉ này cũng l ắ p mình biến hóa thành trần hiên dòng chính đội tên là trần gia quân chuyên thuộc về trần hiên quân đội tiểu bạch chúng ta hết thể bao nhiêu người biết rõ sao trên này trần hiên cảm xúc bành trướng hướng phía bên cạnh bạch triển hỏi nếu thống kê xong lần này hết thể hợp nhất 1.563 n g ư ờ i trong đó cường tráng người 1.258 n g ư ờ i tổng cộng có đầu mục 59 n g ư ờ i trong đó thực lực mạnh nhất thì là trên núi hoành là luyện cốt v õ giả nó dưới trướng trang bị cũng là tốt nhất b ạ c h triển cầm ghi chép sổ sách từng cái nói rõ với trần hiên không tệ không tệ trần hiên nhìn một chút dưới trướng có tốt hết sức cao hứng hiện tại không được hoàn m ị chính là vũ khí cùng huấn luyện vấn đề đối trần gia quân biên chế tiểu b ạ c h ngươi thấy thế nào trước kia quân thường trực ngũ thập phân phối đã không thích hợp trần hiên cũng t r ư n g mắt đừng lôi kéo ta lời nói ngươi có ý tưởng bạch triển một chút liền nghe ra trần hiên bên ngoài chi ý ha ha ta ngược lại thật ra thật có một điểm trần hiên nói quay người ở phía sau cái bản trên giấy tô tô v ẽ v ẽ rất nhanh liền làm xong cầm lên cho bạch triển n h ì n tiểu bạch ta suy nghĩ bước đầu chính là mười người vì một tiểu đội năm mươi người vì một đại đội hai trăm người vì một doanh một ngàn người vì một đoàn năm ngàn người thì làm ộ t quân ngươi xem coi thế nào trần hiên thao thao bất tuyệt nói đều là kiếp trước xem ra ừ mặc m dù có chút thô sơ giản l ư ợ n g nhưng là n g ư ơ i cao hứng liền tốt ta l ư ờ nhắc quản cảm ơn đã ủng hộ trần hiên nghĩ vô v ô bạch triển phía sau lưng nhưng như cũng bị né tránh nhưng trần hiên cũng không giận ngược lại thích thú đại nhân đại nhân huyện nha bên kia người tới bảo ngươi quá khứ tham dự lưu t r ư ờ n g kiệt từ đằng xa chạy c h ậ m đến tới tại dưới đài bẩm b á o nói huyện nha lúc này gọi ta đi tham dự trần hiên cùng bạch triển lướt nhau không biết có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đại nhân thuộc hạ nghe nói hôm nay sống đi có một đội nhân mã vào thành giống như kêu cái gì thông thông là thông lệnh làm bạch triển hơi kinh hãi t h o á ra đúng đúng đúng chính là thông lệnh dùng l ư u trưởng kiệt nhớ tới g á i đầu một cái không biết đó là đồ chơi gì hỏng sợ là có trá nha đi cẩn thận t r ú n g kế b ạ c h triển biểu lộ trở nên nghiêm túc liếc mắt dưới đài ô ương ương trần gia quân luôn cảm giác có đại sự phát sinh bất kể hắn là cái gì lừa dối gọi ta đi ta còn không đi ngược lại là t r ú n g kế trần hiên k h o á t k h u a tay cảm thấy hẳn là đi gặp một hồi cái này đổ bỏ thông lệ n h dùng tiểu b ạ c h n g ư ơ i ở chỗ này giữ nhà giải kiệt ngươi mang ít người đi theo ta nói xong trần hiên liền xuống này hướng phía quân doanh cổng đi đến không cho mạch triển cơ hội phản bác ngươi, cái này nhưng làm bạch triển khí không nhẹ mà lưu t r ư ờ n g kiệt s á t thực bị chen ở giữa chỉ có thể hướng phía bạch triển xấu hổ cười cười liền chạy trước đuổi theo trần hiên sau đó không lâu trần hiên liền dẫn lưu t r ư ờ n g kiệt cùng mười cái quân tốt g ớ i ngựa đi vào cổng huyện nha đến mới phát hiện không hợp lý lúc này cổng huyện nha xuất hiện một đám lạ lâm ăn mặc người trên thân thống nhất hất lên khóa bằng khải trong tay cầm nhạn linh đao trên đầu đỉnh lấy đĩa bay non trụ nhìn xem đằng đằng sát khí đều cẩn thận nhìn chằm chằm đến đây trần hiên một mặc người trần hiên nhìn thì là một mặt hâm mộ tốt như vậy trang bị làm sao mình không có trong lòng quả muốn đem những n à y người l ộ t sạch xanh xanh gắn ở mình trần ra quân bên trên nhưng là vừa chờ bọn hắn rổi ngựa tiến lên trong nhóm người này liền có một cái lấy mang theo cùng những người khác rõ ràng khác biệt tám cánh mũ sắt người tiến lên dừng lại người đến người nào muốn chết phải không t r ư n g năm mươi hai tất cả đều kéo trở về t r ư n g năm mươi hai tất cả đều kéo trở về ha ha ngươi tính cái gì Ô, ồ ngươi làm gì trần hiên bọn người mới vừa mới xuống ngựa ngay tại nhà mình địa bàn bị một cái chưa từng thấy qua người dạng này ngăn lại tức giận đến trần hiên lập tức liền muốn chửi đầm lên kết quả vừa nói hai câu liền bị lưu t r ư ờ n g kiệt che miệng ta đại nhân n h a chúng ta không thể t r e o vào bọn hắn lưu t r ư ờ n g kiệt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đối phương mặc dù ăn mặc cùng người chung quanh tương tự thế nhưng là bên hông khối kia thanh đồng lệnh bài đã bị hắn m ắ t sắt phát hiện phía trên kia rõ ràng là giang bắt phủ trấn phủ năm chữ la phẩm cấp gần với huyện úy võ tướng chức quan đại nhân ngài nhìn nhân yêu k i a ở giữa lệnh bài hắn là cái trấn phủ lưu trưởng kiệt tiến đến trần hiên bên thai lặng lẽ nói còn không ngừng dùng ngón tay giả bộn h ư vô tình hay cố ý chỉ h thứ đồ gì có huyện s i quan cấp ý lớn sao trần hiên nhữ mày lại nhìn chằm chằm vào khối kia thanh đồng lệnh bài nhìn a thế thì không có không có ta sợ cái bóng trần hiên nghe xong đối phương so với mình con nhỏ một chút lại tới khí thế thầm nghĩ tiểu tử ngươi còn lắp đặt đúng hay không xéo đi một cái nho nhỏ trấn phủ dám ở cái này dương ai phạm thượng người tới bắt lại cho ta tuân mệnh đằng sau mang tới quân tốt nghe xong trần hiên phát lệnh lập tức tiến lên ngươi dám kia trấn phủ không nghĩ tới người này vậy mà dám làm như thế cũng là có hỏa khí rút ra bội đao sau lưng p h ụ bình cũng là nhao nhao rút đao tiến lên hai phe rằng có xuống tới lúc này lưu trường kiệt đã sinh không thể luyến cảm giác trời đều sập một nửa hắn mặc dù biết đây chỉ là cái c h ấ n phủ thế nhưng là có thể để cho c h ấ n phủ ở chỗ này thành c ổ n g ở trong đó bị t i a thân phận đến khủng bố đến mức nào không nói những cái khác tối thiểu nhất là một cái huyện ý không chọc nổi ta làm sao không dám ngươi nhìn ta có dám hay không t r ầ n hiên cũng không nung triều đối phương thân hình dừng lại lập tức cổ tay h ơ i lận hàn quang l o i lên một thanh lưới dao đã xuất vỏ kiếm đao q u a n thân khí thế trong nháy mắt tụ như là mánh hồ hạ sơn phảng phất thực chất chỉ một thoáng một cỗ áp lực vô danh bao phủ tại chỗ đám người chỉ cảm thấy trong lòng chầm xuống phảng phất có thiên quân gánh nặng áp đỉnh tựa hồ khó mà hô hấp đây cũng là trần hiên sinh mệnh lực điệp ra vượt qua ba mươi sau xuất hiện năng lực mới như là hồ uy chỉ cần nghĩ tự thân khi tràng liền có thể thực chất hóa cho đối phương sinh ra trên tâm lý áp lực coi như song phương dương cung bạn kiếm thời điểm mấy lần tiếng vô tay từ huyện nha bên trong văng lên ngay sau đó một người mặc hoa mỹ cầm ý đ ỉ trên bản áo thêu lên tinh xảo bay hạt đầu đội tơ vàng bên cạnh mũ tròn bên hông nhẹ treo ngọc b ộ i nam tử trẻ tuổi cười vỗ tay đi ra không ngừng đánh giá trần hiên sau lưng còn đi theo một mặt ngưng trọng phùng tranh cùng ngoài miệng m ỉ m cười hà tùng ha ha ha ha vũ đ ạ i nhân thật là lớn quan đi nha ngươi là trần hiên gặp có người đến làm dối lại nhìn một chút đằng sau một mực nháy mắt phùng tranh đại khái đoán được thanh niên này lai lịch không nhỏ mà gọi hắn võ huyện uý đoán chừng cũng là không hiểu rõ thân phận chân thật của hắn dù sao lúc đầu huyện lệnh một nhóm người tất cả đều bỏ mình vấn đề này giang bắc phủ cũng không biết tỉnh võ an đây là giang bắc phủ tới khương k h á i khương thông lệnh sứ còn không mau tới gặp mặt khương thông lệnh phùng tranh mau chạy ra đây dàn xếp không ngừng hướng thương quái bên này đĩu môi không cần không nghĩ tới võ h u y ệ n uý còn trẻ như vậy quả nhiên là tuấn tú lịch sự nhà chúng ta đi vào nói thương quái vừa nói một bên liếc qua ngoài cửa c h ấ n phủ nhìn như bình thường một chút nhưng làm đối phương dọa đến quá s ứ c vận bịu đem vũ khí thu bảo mà một bên trần hiên trông thấy đối phương phản ứng cũng là s ư n g sở cũng không ý tứ lại dơ kiếm hai phe nhân mã lại trở lại nhất ngay từ đầu trạng thái nghĩ không ra tiểu tử này vẫn là cái khẩu phật tâm xạ trần hiên âm thầm nghĩ đến lại là không thế nào sợ hãi bây giờ trần hiên đã không sợ thế tục vũ khí liền xem như lâm du cũng không nhất định có thể t h ắ n g h ắ n trừ phi là những cái tia tu tiên môn phái cái gì môn chủ trưởng lao xuất mã vừa mới đi vào đại môn liền thấy bên trong trong viện chỉnh tề trưng bày gần hai mươi chiếc xe ba gác phía trên một nửa chứa lương thực một nửa chứa thì đặt vào trắng bóng bạc Trần. vũ đại nhân đây chính là thảo dân vì ngài cùng ngài đại quân chuẩn bị lương thảo cùng ngân lượng nhà xin ngài vui vẻ nhận còn không đợi trần hiên phản ứng hàn g tùng liền trước tiên mở miệng c ô ý tại khương vai trước mặt lớn tiếng nói mặt mũi tràn đầy cười sâu xa lời này vừa nói ra khương vai sắc mặt không thay đổi mà phùng tranh thì là t r ứ n g mắt về phía hàn tùng gia hỏa này trước kia đến liền đem những vật này vận tiền đến kia miếng vải đen tre mình vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、ở chỗ này chờ ồ v õ huyện úy, ngươi có một chi đại quân cần nhiều đồ như vậy sao c ư ơ n g quái n h ì n không được mở miệng nơi này trưng bày đồ vật h ắ n thấy không tính quá nhiều miễn cưỡng đủ nuôi chi một hai ngàn người quân đội nhưng cũng chia ở đâu như thế một cái huyện thành nho nhỏ muốn nhiều như vậy quân đội làm gì tạo phản sao hàn tùng mắt thấy mưu kế đạt được trong lòng mừng thầm không tôi c ũ coi là mở miệng bác k h ả o h ả o buồn nôn một chút trần hiên một mặt đắc ý nhìn xem trần hiên thông lệnh sử là tới làm gì bây giờ địch quốc đại quân áp cảnh đương nhiên là điều binh kể tướng tốt nhất chính là đem trần hiên cùng hắn những cái kia người đều đi chết ở trên chiến trường lúc này mới tốt đâu hàn l ã o chó người dám tính quá ta trần hiên không có chút nào phản ứng khương quái tra hỏi mà là quay đầu nhìn về phía hàn tùng s á t ý đã hiện ngay cả đồ đần đều nhìn ra hàn tùng tiểu tâm tư h u n g chi trần hiên không phải người ngu tự nhiên trong lòng minh bạch thế nhưng là cùng hàn tùng bọn người nghĩ không giống trần hiên vậy mà lựa chọn trực tiếp đem lời làm rõ vậy mặt Trần. vũ lao đệ ngươi nói gì vậy đây không phải ngươi muốn sao hàn tùng cười ngượng ngùng hai tiếng không dám đối mặt trần hiên ngậm lấy sát ý s o n g đồng ngược lại là nhìn qua khương quái hy vọng đối phương có thể trấn nhiếp trần hiên khu cụ võ h u y ễ n uý ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu khương quái thấy đối phương không nhìn mình có chút không n h ị n được mặt ho khan hai tiếng lưu t r ư ờ n g kiệt tới trần hiên giống to có thuộc hạ nghe được kêu gọi lưu t r ư ờ n g kiệt kiên trì tiến lên đã đây đều là đưa cho chúng ta ngươi bây giờ đi về gọi người đều kéo trở về trần hiên chỉ vào trong huyện xe ba gắt nói đem c ư ơ n g quái phơi ở bên cạnh lúc này phùng tranh lông mày đã nhăn thành chữ xuyên bất đắc di lắc đầu thở dài một cái không còn lên tiếng mà c ư ơ n g quái mặt cũng đêm đen đến không có trước đó tiểu dung m ặ t không thay đổi nhìn xem trần hiên thế nhưng là lưu t r ư ờ n g kiệt phát giác được bầu không khí không thích hợp do do dự dự nói ta nói kéo trở về nghe không được sao trần hiên triệt để nổi giận do lưu t r ư ờ n g kiệt giật mình vâng thuộc hạ tuân mệnh nói xong lưu t r ư ờ n g kiệt liền lao ra chỉ chốc lát chỉ nghe thấy bên ngoài móng lửa cộp cộp càng chạy càng xa tuất a thương đại nhân ngài vừa nói cái gì nghe được tiếng võ ngựa đi xa trần hiên giống như biến thành người khác vừa rồi phẫn nộ tan thành mấy khói chỉ còn lại một mặt tiểu dung tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra vô sự vô sự võ an đúng không rất tốt người rất tốt thương quái âm dương quái khí nói một câu quay đầu liền hướng về phía nội phủ đi đến trong lòng hắn đ ố i phương dám làm nhục như vậy mình như vậy hắn đã là cái người chết thú chi hắn lại nhìn thấy trần hiên lần đầu tiết lúc liền kết luận người này không thể nào là huyện úy an sơn huyện nhất định có kỳ q u c chương năm mươi ba đây cũng không phải là ta chương năm mươi ba Đây cũng không phải lúc à đoàn vào hành ta một đoàn người đi vào huyện nội phủ trong Nha lang, Nội đi người huyện Phủ dọc h này đầu nhanh lệnh. Lúc đầu khương quái cùng lương nghị phùng tranh chính trò chuyện hàn tùng liền đột nhiên tìm đến nói cái gì để khương đại nhân nhìn cái thứ tốt liền dẫn ra ngoài lương nghị không yên lòng sợ hàn tùng nói lung tung liền để phùng tranh đi theo r a kết quả trở về chính là cái dạng này mà lại kia trần hiên cũng theo ở phía sau đoán chừng tám chín phần mười cùng hắn có quan hệ đáng tiếc hàn tùng đem thủ hạ thân tín toàn bộ xếp vào tại huyện nha bên trong hắn cùng phùng tranh hoàn toàn khống chế không nổi huyện nha bên ngoài phủ chỉ có trần hiên thế lực có thể cùng chúng chống lại bây giờ hàn tùng nhất định là nghĩ mượn đao giết người thừa này diệt trừ trần hiên thừ uống trà các ngươi an sơn huyện trà ta cũng không dám uống thương quái h ừ nhẹ nhìn cũng chưa từng nhìn đứng lên nên tiếp lương nghị một chút p hà ố i hợp n g ồ đây không vị, phải rất tốt không i sao trần hiên chắc lưỡi một cái khi mắt trở về chỗ hương trà ta rét chết ngươi thương đại nhân bất giận thương đại nhân bất giận nha lương nghị cùng phùng tranh doạ chảy mồ hôi lạnh ngớt xuống cả người đ ộ i vàng tiến lên giữ chặt sắc bạo tàu thương quái mà khương quái thị vệ cũng đã đem trần hiên bao bọc vây quanh nhìn h ầ m h ầ m trần hiên tay khoác lên bên hông b ộ i đao trên chuôi đao tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ mà trần hiên thì là khoác tay ngăn lại phía bên mình muốn tiến lên quân tốt giống như chuyện gì đều không có phát sinh tất cả lui ra khương quái hít sâu mấy hơi nghĩ đến mình tới đây nhiệm vụ c ư ơ n g chế tỉnh táo lại rõ bọn thị vệ nghe lệnh cũng trở về đến khương quái bên người võ huyện úy hiện tại lệ quốc đại quân đã vây quanh cự lệ quan nếu như quán phá kế tiếp gặp nạn chính là giang bắc phủ các ngươi an sơn huyện còn có bao nhiêu binh lực một lần nữa ngồi vào trên ghế khương quái cũng không dài dòng nữa thẳng vào chủ đề đại khái năm trăm người đi trần hiên suy tư một lát nói đây cũng là t r ư ớ c kia an sơn huyện hẳn là có bình thường binh lực năm trăm năm trăm người muốn nhiều tiền như vậy lương làm gì khương quái không hiểu nhìn về phía phía dưới trên chỗ ngồi một mực tránh né trần hiên ánh mắt hàn tùng khu khu hàn tùng trông thấy đối phương nhìn sang vừa muốn mở miệng lại bị trần hiên tiếng ho khan g đánh gãy muốn nói lại thôi trông thấy một màn này khương quái sắc mặt càng thêm âm trầm h à b i n ngoại có chuyện cứ việc nói thẳng không cần quanh c o lòng vòng bản thông lệnh làm sẽ cho ngươi làm chủ coi như ta không thể làm chủ tri phủ đại nhân cũng có thể làm nghe được đối phương muốn bảo đảm mình còn chuyển ra tri phủ cái này chỗ dựa đến hàn tùng triệt để yên lòng tạ khương đại nhân ta cái này có thứ gì muốn cho ngài trước xem qua một chút nói hàn tùng móc ra trong tay náo trái một bức tranh hơi phát hoàng nhìn thả ở nhiều năm rồi hiện lên cho cương k h á i phùng tranh cùng lương nghị xem xét bức tranh đó thầm nghĩ học bếp bọn hắn đã nhận ra đó là cái gì rõ ràng chính là liên quan tới huyện thành chủ yếu quan viên chân dung đại càng quốc quy định vì nghĩa minh thân phận mỗi cái có phẩm cấp quan viên đều muốn vẽ ba bức trở lên chân dùng bản địa quan phủ cùng thượng cấp quan phủ thậm chí ngay cả kinh thành đều muốn chuyên môn bảo tồn mà bức họa này giống chính là hàn tùng phái người từ phụ khố bên trong tìm ra chính là vì đem trần hiên một quân cũng có thể chấn n h i ế phủng p tranh cùng lương nghị để hai người bọn họ không dám nói là nói ồ vậy ta ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút thương quái hiếu kỳ mở ra bức tranh nhìn kỹ một hồi đột nhiên cười ra tiếng sau đó quay tới sáng cho tất cả mọi người ở đây nhìn chỉ gặp trên bức họa vẽ lấy một cái mặt chữ quốc nam nhân mày rậm rậm mũi nhìn mười phần khổng vũ hữu lực chính là võ an lúc tuổi còn trẻ bộ dáng mà phía dưới thì viết uy viễn đạo giang bắc phủ an sơn huyện huyện ủy võ an ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt hàn v i ê n ngoại ngươi thật đúng là đưa ta một cái tốt lần này đến phiên khương quái nổi lên d ơ chân r u n g yếu đ ớt nhìn về phía trần hiên cái này người ở phía trên là người sao là ta trần hiên gật đầu biểu lộ không thay đổi ngược lại ngẩng đầu lên đến để cho khương q á i nhìn rõ ràng hơn khi đó ta còn có chút béo đây cũng không phải là ngươi thương khoái neo h lại mắt biểu lộ bất thiện người nói hắn không phải ta không phải ta nói hắn cũng không phải ta cái này căn bản liền mẹ hắn không phải ta trần hiên nói xong biểu lộ biến tức giận tức giận đến nguyên địa đi tới đi lui kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu thương khoái nhữ mày hỏi ta còn muốn biết là chuyện gì xảy ra đâu lúc ấy cho ta chân dung bỏ ra nửa ngày công phu kết quả vẽ xong bọn hắn liền cho ta chương này ta nói đây không phải ta bọn hắn nói đây chính là ta ta nói hắn thật không phải ta bọn hắn nói đây chính là người ta không có cách cũng chỉ có thể như thế giữ lại a là như thế này nha thương quái gật gật đầu không có nói thêm cái gì nhưng bên cạnh hàn tùng lại là gấp a cái gì nha huyện ý rõ ràng không phải hắn hắn không phải võ an a là như thế này nha thương quái lại gật gật đầu nhìn một chút trần hiên đã không phải võ an vậy thì tốt người tới đem hắn cầm xuống là phúc thử thị vệ bên cạnh vừa mới lên tiếng đao ảnh lõe lên một cái rồi biến mất ở giữa thị vệ thân thể đã như lá dụng bị một phân thành hai vô lực tàn m át tiếp theo một cái trước mắt thương quái cảm nhận được rõ ràng một cô thấu xương ý lạnh dọc theo lưng kéo lên cho đến cái c ủ chỗ ngay sau đó một thanh trần hiên mang theo người p h á t đao lặng yên không một tiếng động chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên lưới đao hàn mang dưới ánh mặt trời bên trong lấp lóe không khí bốn phía bên trong lập tức tràn ngập nồng hậu d à y đặc huyết tinh cùng bất an khương quái hô hấp trở nên gấp rút tất cả mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng trần hiên người điên rồi phùng tranh trong mắt vẻ lo lắng phảng phất n g ư n g trệ muốn chết giết hắn vung ra khương đại nhân đi theo khương quái thị vệ trông thấy cảnh này tất cả đều hoảng h ồ n nhưng là không dám tùy tiện tiến lên bọn thị vệ không có chút nào bận tâm vừa có đồng liêu dây lát chết tại trần hiên l a o hạng bọn hắn chỉ biết là nếu như khương quái xảy ra chuyện không chỉ có là bọn hắn tính cả người nhà của bọn hắn đều muốn một khối gặp nạn ngươi dám giết ta khương quái lại sợ vừa giận nhưng là đối đầu trần hiên cặp kia ánh mắt lạnh như băng lại hoảng hốt không thôi giết chính là ngươi trần hiên cười lạnh một tiếng lưới đao tiếp tục gần sát khương quái làng ra muốn lại hù dọa một chút hắn tốt bức đối phương tiếp nhận một hồi mình nói lên điều kiện nhưng mà ngay tại kia lưới đao sắc bén vẹn nát phá khương quái làng ra chảy ra một sợi đỏ t c ư ơ n g quái bên hông b i ê n kia cổ phát ngọc bội phá ả vất bị một loại nào đó lực lượng thần bí tỉnh lại đ n g nhiên c á c h ra trói mắt kim quan g như là liệt n h ậ t phá mây mà ra trong nháy mắt chiếu sáng trong phòng hơi có vẻ mở tối không gian đạo kim quan g này nhanh như t h i ề m điện siêu v i ệ t mắt thường bắt giữ cực hạn mang theo một c ố làm người sợ hãi hàn ý cách xả hướng trần hiên c á i c h á n trần hiên sắc mặt đột biến con người co lại nhanh chóng trong lòng dâng lên một c ố k h ó nói lên lời sợ hãi dựa vào thân thể bản năng vạt mẹo thân hình thế nhưng là động tác của hắn cuối cùng chậm lửa nhịp kim quan trực tiếp bắn thủng bụng của hắn lưu lại một cái nhỏ v máu tươi như là như suối chảy cốt cốt mà ra n h u ộ n đỏ v ắ t áo kia xóa s a n g chói k i m quang kỳ thế không giảm mảy may giống như vạch phá bầu trời lợi kiếm lại tiếp tục xuyên thủng trần hiên sau lưng một người hầu thân thể lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình q u a n g mang bít tích mới dần dần ảm đạm cuối cùng tiêu tán thành vô hình bên trong chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt ba đậu chương năm mươi b ố giết hắn cho ta chương năm mươi b ố giết hắn cho ta thương q u á i bên hông ngọc đội phóng xuất ra đạo kim quan kia về sau cũng cấp tốc hai màu cuối cùng đã mất đi tất cả ánh sáng c h ạ c cùng sinh khí trở nên ảm đạm vô quang ngay sau đó n g ọ càng bội m ặ thêm rãi xuất dọa người chính là một cố cùng bạo đến cực điểm năng lượng ở trong cơ thể hắn tướng ngược như là mưa to gió lớn quét sạch toàn thân mỗi một đường kinh mạch mỗi một khối xương cốt đều tại cố lực lượng này trùng kích vào lung lay sắp đổ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ thang giã nếu không phải hắn có được vượt qua p h à m sinh mệnh lực của con người có thể miễn cưỡng chống cự cố lực lượng này vậy bây giờ đã là c ô thi thể l ạ n h băng phía sau hắn cái kia đồng dạng trúng chiêu thị vệ đã s ủ i lơ trên mặt đất mặc dù chỉ là vai trái bị xuyên thủng nhưng là lúc này đã thất khiếu chảy máu nhuộm đỏ mặt đất sinh mệnh cũng đang nhanh chóng trôi qua toàn thân c ó c á c mấy lần liền đ o ạ à khí đại nhân bắt lấy bọn hắn bảo hộ huyện ý đại nhân c à n bọn họ lại kim quang biến mất ở đây tình thế phát sinh đảo ngược thương quái mang thị vệ đem hắn kéo tới giấu ở đám người về sau mà bên ngoài thị vệ trồng cũng cầm đao vào mà trần hiên một phương thấy thế cũng là tiến lên bảo vệ đã bị giảm xuống đất trần hiên muốn xông ra ngoài hai phe đội mũ chém giết cùng một chỗ khắp nơi tràn ngập binh khí giao kích â m bang thanh âm cùng tiếng la giết đao quang kiếm ảnh ở giữa tràng diện lập tức biến hôn l o ạ n lên mà phùng tranh mấy người cũng là tranh thủ thời gian tối lui đến phòng tận cùng bên trong nhất không muốn bị lan đến gần giết bọn hắn tất cả đều giết tỉnh táo lại hương v á i trợn mắt tròn xoe gắt gao cắn chặt răng mình thế nhưng là giang bắc phủ chi phủ cháo ruột được phái ra đảm nhiệm thông lệnh làm cũng là vì rèn luyện một chút tăng trưởng tăng trưởng tư lịch n g h ị không ra bị tại cái này chim không thèm bị trong huyện thành nhỏ kém chút bị một tên nhà quê d ế t đi mà lại ngọc đội kia thì là t h u ố c t h u ố c hắn khương đức tại hắn rời đi phụ thành lúc cho hắn nghe nói là một vị pháp lực cao cường tiên sư ban tặng dùng cho hắn p h ò n g thân lao ra trần hiên cảm giác tự thân trạng thái càng ngày càng kém ý thức đã dần dần mơ hồ biết nếu ngươi không đi sẽ không đi được lúc này cũng là dùng hết sau cùng khí lực lần thứ nhất chân chính vận dụng ra hắc h ổ đao p h á p đao ảnh tựa như điện bao phủ trước mặt chen trúc mà tới mười cái thị vệ đã thêm điểm đến biên mãn hắc hồ đao phát mỗi một đao vung、ra. đều tựa như mánh hổ bay nào thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến tiếng hổ gầm lập tức đem phía trước nhất năm cái thị vệ phong hầu cuối cùng trong mắt chứa không cam l ò n g ngã xuống đất ai cản ta thì phải chết trần hiên nổi giận gầm lên một tiếng trở nên càng thêm điên cuồng mang bọc lấy một c ố làm người sợ hãi ngang ngược khí tức chỉ một thoáng theo hắn di động tiếng hổ gầm nổi lên một phía nương theo lấy chính hắn cùng chặt tới thị vệ máu trong nháy mắt trên không trung n ở rộ thành từng đoá, từng đoá yêu dị huyết hoa sau đó lại hóa thành từng mảnh huyết vụ chạy nha người này là thằng điên đừng ngăn cả ta bọn thị vệ nguyên bản còn có thể ổn định trận hình nhưng khi phát hiện lưỡi đao chém vào trên người đối phương tựa như chém vào khôi giáp d à y cộm nặng nề bên trên không chỉ có không thể p h á phòng thậm chí ngay cả một k i a nhàn nhạt vết cắt đều không thể lưu lại bên người đồng liêu lại tại một cái tiếp một cái nga xuống tử trạm thê thảm để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng mà kia đinh thái nhức cóc hổ khiếu vang động núi sông đánh thẳng vào nội tâm của bọn hắn đa trọng đà kích xuống đ á m người quân tâm bắt đầu t ă n g d ã ánh mắt bên trong lóe ra do dự cùng sợ hãi không ai nguyện ý không công chịu chết nhao nhao tứ tán thoát đi cũng không dám lại ngăn lại đã máu me khắp người trần hiên trước mặt tại kia đao quang kiếm ảnh thảm liệt giao phong bên trong mấy chục trên trăm tinh nhuệ p h ủ h i n h lại thật làm cho trần hiên mang theo sau lưng đã còn sót lại mấy người đội ngũ mạnh sinh sinh địa tại trong biển máu bổ ra một con đường sống hồi quân doanh huyện úy đại nhân đi mau trần hiên thanh em y ế u đất mỗi một chữ đều phản g phất hao hết hắn sau cùng khí lực một đoàn người xông ra huyện nha đại môn đã lấy hết hơn phân nửa khí lực trần hiên cảm giác thân thể mềm lũn phản phất bị rút sạch tất cả lực lượng giao phó xong một câu cuối cùng mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh t ù y hành mấy người thấy thế lúc nhau lại nhìn phía cổng huyện nha cầm đao lao ra nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên một đám p h ủ binh cũng không đang do dự cơ hội là nửa kéo nửa t ú n đem trần hiên an trí tại trên lưng ngựa nhanh như c h ư ớ c hướng phía quân doanh bên kia phóng đi trấn thủ đại nhân chúng ta truy không truy sau lưng cổng huyện nha một đám cầm đao mà đứng p h ủ binh hai mặt nhìn nhau một cái nhìn xem niên kỷ hơi nhỏ phụ binh hỏi hướng bên cạnh híp mắt nhìn xem trần hiên mấy người đi xa trấn thủ lợi mới vừa da miệm trên đầu lập tức bị chủng điệp bố một、cái. truy cái gì truy là ngươi sống đủ rồi vẫn là ta sống đủ rồi không nhìn thấy vừa rồi chết nhiều ít người sao trở về bảo hộ khương đại nhân rời đi nơi này trước trấn thủ lập tức lấp phải biết cái này nhưng vẫn là tại trên địa bàn của người ta đối phương có bao nhiêu người còn không rõ ràng lắm thật muốn ép người ta c u ối cùng thua thiệt thế nhưng là bọn hắn h u ố n hồ hắn một tháng này mới nhiều ít l ư ợ n g bạc quân lương chơi cái gì mệnh nha trấn thủ tên là lưu trấn là chuyên môn bị điều tới bảo hộ khương khoái vốn là nghĩ an an toàn toàn làm xong việc phải làm trở về tốt thăng quan phát tài tự nhiên không muốn p h tạp bọn hắn người đâu vẫn ngồi ở nội phủ chưa tình hồn khương quái nhìn xem lưu trấn mang theo phủ bình tay không m à về liền lập tức nhũ mày hỏi khởi bẩm đại nhân bọn hắn bọn hắn chạy chạy các ngươi là làm ăn gì nhiều người như vậy có thể để cho bọn hắn chạy hưởng cho các ngươi vẫn là thúc thúc cho ta tự mình điều động thân tín liền chút bản lính này các ngươi chờ đó cho ta ta sau khi trở về có các ngươi tốt n h ị n khương quái chửi l ầ m lên nước bọn thậm chí có thể phun đến trước mặt lưu trấn trên mặt đại nhân hiện tại hàng đầu sự tình chính là rời đi chỗ thị phi này đối phương binh lực chúng ta còn không biết được vạn nhất vạn nhất cái rắm ta có thể liền dễ dàng như vậy bưng t h a bọn hắn thương quái đã đối bên người đám người này thất vọng cảm thấy đây bất quá là bầy giá áo túi cơm tay phải hướng phía trong ngực sờ một cái liền móc ra một t r ư ơ n g màu xám cho phù lục phù lục phía trên một con đỏ đỉnh hạc dương cánh m u ố n bay nó hạ dày đặc phù văn phức tạp mà tinh tế để cho người hoa mắt ngay sau đó thương quái có chút trần trờ một chút h á n răng dùng ngón tay bụng ở bên cạnh thị vệ trên mũi đao nhấn một cái đ a o đến tê một tiếng tại phù lục mặt ngoài nhỏ lên máu của mình huyết dịch thuận phù văn đường vân lan tràn ra chỉ chốc lát liền khảm đ mà cả trương phủ lục cũng giống là đ a n g sống nó rung động nhẹ nhẹ vậy mà tránh thoát khương q u á i tay hóa thành một vòng lưu quang veo một tiếng bạch phá bầu trời trực trung vân tiêu tốc độ nhanh đến làm cho người lưỡi l ư ớ i qua trong dây l ắ t liền dung nhập chân trời không thấy t â m hơi cái này tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thương quái cười đáp ý đây cũng là thúc thúc tại hắn trước khi đi giao cho hắn một kiện khác tiên vật chỉ cần nhỏ lên máu của mình liền có thể hóa thành lệ phủ có thể gọi trong phạm vi mấy trăm dặm gần nhất một tiên sư hỗ trợ chỉ là tại sao phải dùng máu của mình thương quái lại là đau ta một tiếng trong lòng không hiểu